gấp năm lần thần không hít sâu một hơi này quả thực là đem đỉnh cao thủ áp không chỗ có thể trốn hắn giờ này k h ắ c này cũng không khỏi được bội phục hắn sư tôn hai trăm năm một lần lôi kiếp kia sư phụ cho dù vượt qua một lần hai lần thậm chí ba lần có thể cũng bất quá sáu trăm năm mà thôi nói cách khác hắn sư tôn trở thành trước nhất đỉnh viên mãn cao thủ cơ h ồ ngàn năm thì đến được đỉnh viên mãn tuyệt thế thiên phú chương ba trăm mười bốn thần bí nhân tính sai trong thời gian ngắn t i ể u phá vỡ tầng tầng trở ngại đ ạ t đến hôm nay t u vi đi qua nhiều năm như vậy chết bởi lôi kếp i dưới đỉnh cao thủ cũng không phải là không có năm đó đông giới còn có một đỉnh cao thủ tên là trấn lò hoàng tôn thực lực đã đạt đến đỉnh trung kỳ nhưng lại không có thể đủ tiến vào đỉnh hậu kỳ cuối cùng chết thảm ở thứ bốn trăm năm lôi kếp i dưới ngay cả linh hồn cũng hóa thành bụi bay lâm kiếm thanh g i ằ n g giặc thở dài ngàn năm lúc trước đông giới không ngừng tiêu kim phong một gã đỉnh cao thủ còn có khác kia thu hạc lao tôn thực lực cũng là đạt đến đỉnh lúc đầu bất quá cuối cùng giống như trước chết thảm ở lôi kiếp dưới hồi phi ế ê n d i ệ t hài cốt không còn đỉnh cao thủ nhìn như cả đời không lo có thể thai họa ngầm rất nhiều lâm kiếm thanh liên tục thở dài nói lúc này cũng là lay động đầu ngươi nhìn kia thánh tôn sống gió cảnh tượng quang tọa ủng tu chân giới vô thượng thực lực cả thánh thành cũng lấy hắn tự hào thật ra thì trong lòng hắn so với ai khác cũng muốn gấp gáp một lần bế quan không tới lôi kiếp đã tới lúc tất nhiên sẽ không xuất quan hắn thực lực bây giờ đạt tới đỉnh trung kỳ có thể đã sáu trăm năm mươi nhiều năm không có nữa đột phá tự thân tu vi thứ tám trăm năm lúc trước nếu không đạt tới đỉnh hậu kỳ hắn tất nhiên là cựu tử nhất sanh kết quả thánh tôn tần không hơi s ư ớ n g sở c h ậ t cũng chỉ được thở dài một tiếng thời gian trôi mau thậm chí ngay cả đỉnh cao thủ cũng nhận lấy uy hiếp chỉ một nghe kia đã chết đi đỉnh cao thủ cũng cũng không có bao nhiêu cảm giác có thể thánh tôn hắn gặp qua mà cũng nói chuyện với nhau quá bây giờ nghe được lâm kiếm thanh vừa nói trong lòng không khỏi thở dài phải biết rằng thánh tôn uy năng tuyệt đối là cái thế phong hoa ngay cả không kịp kia sư tôn nhưng cũng là nhất phương cao thủ tọa ủng tu chân giới vô thượng quyền lủy cùng thực lực giận dữ chính là máu chạy thành sông thiên hạ cũng muốn náo động có thể nhân vật như vậy thế nhưng cũng là bị buộc kết quả như vậy tám trăm năm hiện nay đã đi qua sáu trăm năm năm hơn còn dư lại một trăm bốn mươi năm hơn nhìn như lâu dài thì giờ có thể ai cũng biết tu sĩ tu hành này một trăm năm mươi năm thật sự là ngắn ngủi một chút nhưng lúc không đợi người tuy là thánh tôn cũng là diện lâm thiên kiếp nguy nan ngày n à y cướp làm thật là đáng sợ một chút thần không hít sâu một hơi đạt tới thoát thai kỳ sau này tu sĩ t i ể u như cùng một cái đem hết toàn lực chạy trốn người phía sau có vô số truy binh một khi dừng lại tức là diện lâm tuyệt đối nguy hiểm có một ti d ừ n g t r ư m sẽ gặp bị truy binh đuổi theo chỉ có thể đau khổ chạy trốn chủ yếu nhất chính là thần không cũng rõ ràng đau khổ chạy trốn cuối cùng cũng là một cái tử lộ sớm muộn gì cũng sẽ chết chỉ một thoáng thần không trong ánh mắt cũng là toát ra sao mê mang tu chân tu chân rốt cuộc là vì cái gì tần h không nắm chặt quả đấm nghe được lâm kiếm thanh nói như thế trong lòng hắn vừa có thể nào không hàng vạn hàng nghìn cảm khái tu tu tu tu một đời nhìn như phong hoa tuyệt đại cái thế uy danh ngay cả tọa ủng cao nhất thực lực phất tay thiên hạ cũng muôn chiến run lên chân vừa bước mặt đất cũng muốn thành lưu huyết hà uy danh hiền hách nhưng cuối cùng kết quả vẫn là bụi thuộc về bụi đất về với đất tùy ý kia thiên cổ trường tồn cuối cùng cũng chỉ được biến thành một đống tán loạn khô lâu lịch sử giống như một tòa cầu bước qua cầu cuối cùng đi về phía cũng là lịch sử cường giả cũng đi qua đường như không đáng sợ ta thật có thể như thế suy nghĩ không đề cập tới thăng tu vi tất nhiên là muốn chết đi lôi kiếp dưới bất quá là một vấn đề thời gian có thể như tu vi tăng lên mai cho đến ta đây đỉnh viên mãn c h i cảnh cũng đích thị là có diện lầm cái kia tử kiếp đây là đỉnh cao thủ mộc hiểm ai cũng tránh không được kia tử kiếp đã khốn nhiều không biết bao nhiêu thay thế cao thủ nhưng cuối cùng rơi vào cũng là một tử vong lâm kiếm thanh lắc đầu sư tôn tần không thở dài lâm kiếm thanh nghe được tần không thở dài tất nhiên h i ể u tần không ý tứ cười ha ha nói không nên lo lắng vi sư mặc dù là sư đã sắp diện lầm kia tử kiếp bất quá tu khi còn sống cảm khái cả đời coi đời này không có viên m a n g chuyện ngươi tuy là nhận được vinh sinh lại có là dụng ý gì cuối cùng không phải là có x ả o sạt l ú c thế gian pháp tắc tồn tại không phải là để ngươi ta nếm bị trong đó khổ sở mà là để ngươi ta cảm thụ trong đó niềm vui thú niềm vui thú cùng khổ sở cùng tồn tại chẳng qua là nhìn một người như thế nào để ý tới thôi lâm kiếm thanh thoải mái cười to tựa hồ đối với những thứ này cũng không có quá lớn cảm giác chỉ bất qua sau một k h ắ c hắn chính là đột nhiên t r a o mày đầu chậm dãi hít một hơi nói trở lại chuyện chính vi sư mới vừa rồi đã từng nói với ngươi kia lôi kiếp đáng sợ nghĩ đến ngươi đã hiểu vi sư ý tứ tần không gật đầu đáp sư phụ ý tứ dạng này thần bí nhân thực lực mạnh như thế có thể vì sao đến hiện tại cũng không có gặp phải lôi kiếp đúng là lâm kiếm thanh cao mày đáp trên mặt có không cách nào giải thích nghi ngờ chậm rãi nói tới người này vẫn nút trong bóng tối có thể thực lực của hắn rõ ràng là đỉnh viên mãn cùng vi sư độc nhất vô nhị nói thật n ă m đó vi sư cùng hắn giao thủ kia tu vi rõ ràng cùng vi sư hoàn toàn giống nhau sai có thể vừa vì sao hắn đến bây giờ còn không có đối mặt cái kia tử kiếp b a n về thời gian hắn hẳn là so sánh với vi sư còn sớm thượng một chút mới đúng sư tôn cũng không rõ đệ tử kia thì càng thêm không rõ thần không lắc đầu trong lòng hắn cứ việc nghi ngờ có thể ngay cả lâm kiếm thanh lịch duyệt cao như thế tu chân giới lớn nhỏ kỳ quái chuyện đối phương đều gặp ngay cả đối phương cũng nghĩ mãi mà không rõ chuyện tình hắn. vừa làm sao có thể nghĩ hiểu không đúng không đúng đang lúc này lâm kiếm thanh đột nhiên cả kinh tần không nghe được lâm kiếm thanh một cái khiếp sợ cũng là xương sở nhìn về phía kia sư tôn cũng là phát hiện lâm kiếm thanh trên mặt thế nhưng không biết ở khi nào lại một lần nữa xuất hiện mới vừa kia kinh thiên s á c ý này s á c ý thậm chí so với bên mới phát hiện màu đen mầm mống lúc càng thêm nồng nặc nhất phân không đúng người này có lôi kiếp cùng không có lôi kiếp không phải là trọng yếu nhất chuyện lâm kiếm thanh thật giống như đột nhiên phát giác cái gì trầm mặc một hồi lâu mới vừa lạnh giọng lẩm bẩm thôi diễn tri môn mở dứt lời lời này này thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc đại môn cửa này trong nháy m ắ t hiển hóa trán phóng màu vàng lấp lánh quan huy chỉ một thoáng một mảnh bầu trời không cũng bị chiếu rọi thành màu vàng trói mắt quan mang thậm chí có thể cùng bầu trời mặt trời trói t r a n tranh nhau phát sáng cửa này thể tích nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trên cửa khắc một cái phượng vũ chữ to Diễn. lúc này cửa này đột nhiên mở ra từ bên trong cửa lại càng chiếu rọi ra càng thêm chói mắt q u ò n mang trong nháy mắt cả không gian cũng biến thành màu vàng ngay cả tần không cũng không khỏi che kín hai mắt khiếp mắt quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thần bí nhân ngươi quả thật không yên lòng lâm kiếm thanh thanh âm lạnh như băng nhất thời rơi xuống thanh âm này rơi xuống lúc trong không khí cũng tựa hồ trong nháy mắt hiện đầy tận xương hà khí băng hàn bức người sư tôn Tần không thấy không lâm kiếm thanh đột nghe h chuyển, i biến mới ê n n c vừa ũ k ô n chuyện gì, tuy nhiên nó làm một chất mắt, tự biến thành như ráng. ngập trời. Lâm kiếm Thanh n g gì, g có chất Sắc thế h tuy một mắt, tự trời. Kiếm là Lâm bộ ý được tần không lên tiếng mới vừa hơi hỏa hoãn một chút s ắ c ý nhưng nếu chặt chân mày không có nửa phần thư giãn thật giống như tự hỏi cái gì qua hồi lâu lâm kiếm thanh mới xoay người lại phất phất tay nói ngươi trước rời đi thôi để cho vi sư yên lặng một chút đang khi nói chuyện lâm kiếm thanh đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một vật vật này mạo hiểm còn sáng là một quyển phong cách cổ xưa bộ sách giờ phút này giao cho tần không nói đây là đại la thiên thuật s á t lục c h i môn công pháp ngươi tạm thời đem công pháp này tu hành nếu như có thể ở ngươi thiếu chủ thành lập ngày lúc trước đem thúc giục s á t lục c h i môn cấp này đoạn tu hành xong k i a liền tốt hơn vì sư đ ợ i đã giúp ngươi chế tạo s á t lục c h i môn có s á t lục c h i môn này đại la thiên thuật ngươi coi như là một cái nhỏ nhập môn đồ nhi hiểu thần không gật đầu trận một cái cung kính chính là kiện lui xuống cả ưu tĩnh trong rừng cây cũng chỉ còn lại có lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh cũng không nằm có trong quan tài chắp tay đ ứ n g y ê n không nói tiếng nào k i a thân thể rồi lại chậm rãi đẳng phi trời cao cuối cùng dừng lại ở kia màu vàng thôi diễn chi môn lúc trước thôi diễn chi môn kim quang chiếu dọi lâm kiếm thanh cả người kim trói lọi có thể lâm kiếm thanh nhưng là không có để ý những thứ này sau mắt thấy thôi diễn chi môn chỉ biết là này màu vàng chi môn trong không có một vật chỉ có kia không biết đến từ chính nơi nào kim quang qua hồi lâu này thôi diễn c h i môn trong kim quang mới vừa đột nhiên biến đổi này kim quang bỗng nhiên ngưng tụ hẳn là tạo thành một bức tranh vẽ n à y tranh vẽ từ từ trở thành sự thật biến thành một bộ thật cảnh nhìn lại thôi diễn c h i môn trong đó đứng một người mặc màu đen y t r a n g mặt bị che kín ánh mắt cũng bị đầu tóc che giấu thấy không rõ lắm bộ dáng chỉ biết này hắc y nhân quanh thân tản ra quỷ dị kinh thiên hơi thở hơi thở lan tràn không biết bao nhiêu p h ạ m vi như vô số con xả không biết ở khi nào có hung hăng cắn người một ngụm t h nhân, ầ n người bì thôi í n sai. Nhìn này h t diễn chi môn tri o n nhân, g hắc y lâm k ế môn thanh lẩm bẩm tự Trường Thành Thốn. Thần bí nhân, người tính t nhân, Nhìn h sai. nói. người này lầm bầm bì Điệu Xúc i i d ễ chi môn t r o n g hắc nhân, y lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói từ thôi diễn c h i môn trùng lâm kiếm thanh thấy được hắc y nhân cảnh tượng này hắc y nhân chính là hắn đã từng đã nói thần bí nhân năm đó đánh với hắn một trận chiến bại sau này thần bí nhân có đầu rút cổ đến không biết kia một chỗ ngay cả là hắn cũng không biết nửa phần bỏng dáng giống như nhân gian buốc hơi lên không còn có nửa phần tin tức mặc dù dùng thôi diễn tri môn thấy được thần bí nhân nhưng lúc này lâm kiếm thanh vẫn không biết thần bí nhân vị trí này một câu tính sai sau khi lâm kiếm thanh lắc đầu phất tay xóa đi thôi diễn tri môn trong cảnh tượng kim quang ngưng tụ cảnh tượng dần dần biến mất tùy theo khôi phục nguyên trạng thần bí nhân không nghĩ tới ngươi hơn hai mươi năm cho dù đến nơi này tính ra tần không cuối cùng có thừa kế ta đại la thiên thuật vì vậy đem tế thiên chớ chú thuật mầm n g ố n g thi triển ở đồ nhi ta trong cơ thể muốn chặt đứt ta đại la thiên thuật diễn chuyên đường mặc dù không biết ngươi vì sao không có giết đồ nhi ta nhưng ta biết ngươi không phải là không muốn giết mà là không thể giết lâm kiếm thanh hai mắt nhìn nhất phương lạnh lùng nói chỉ bất quá ngươi vẫn còn là coi thường của ta đại la thiên thuật ngươi lại không biết ta tế t ở phá h vỡ i ê người trớ thuật chu mầm n n trong ngáy ấn lên một cái giả mầm ngống g giả mắt, một tới mê hoặc cái mầm mê vừa ngươi luận như thế nào cũng vô thế không thể biết, ta đã phải á khai không nhi thể h ta rồi Ngươi trong đồ ngống. cơ mầm p là muốn ở đồ nhi ta thành lập thiếu chủ này đánh lén giết chết đồ nhi ta ư như vậy xem một chút lần này ngươi còn có thể hay không chạy trốn lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói không có ai biết chính là ở mới vừa thôi diễn tri môn bày ra một s á t na hắn đã coi là đã xuất thần bí người mục đích hắn bắt đầu cũng không phỏng đoán đến bất quá nữa tiên đoán đến một tia căn cứ trước mắt hắn đột nhiên nghĩ tới này thần bí nhân mục đích cố cho nên trong nháy mắt thi triển thôi diễn tri môn xác định đúng như dự đoán này thần bí nhân tế thiên chớ chu thuật giết chết tần không không được hẳn là muốn khi hắn đổ nhi thành lập thiếu chủ này g đưa đổ nhi chém giết hắn cố nhiên thông minh cực kỳ lịch duyệt bí hiểm nhưng cũng rất khó đoán được những thứ này dù sao thần bí nhân biến mất lâu như thế thân ở trong bóng tối người nào cũng không biết này thần bí nhân cuối cùng có vào giờ nào xuất hiện nếu như hắn không biết những thứ này ở đại la môn thiếu chủ thành lập này sợ l à chắc chắn gặp thần bí nhân đạo thần bí nhân thực lực cường hãn không thể so với hắn kém hơn bao nhiêu mà ẩn nút thuật ngay cả hắn cũng tự nhận không bằng một khi đánh lén tần không kia tần không liền không có bất kỳ sinh cơ một khi giết chết tần không đó chính là chặt đứt đường lùi của hắn hắn thời gian không dài thần bí nhân kia đánh không lại hắn hơn sợ hãi đại la thiên thuật hết sức tinh thâm tính toán nếu không phải đồ nhi ta ngẫu nhiên hôm nay tới đây mà đối với tư chất của mình không rõ sợ là ngay cả ta cũng không có biện pháp phát hiện tế thiên chớ chú thuật mầm n g ố n g tồn tại càng không thể vì vậy suy tính ra ngươi thế nhưng ở thật lâu lúc trước t i ể u n ư u đồ lên của ta đồ nhi cũng trăm triệu không nghĩ tới mục đích của ngươi thế nhưng chuyển rời đến ta đồ nhi trên người lâm kiếm thanh rõ ràng thần không vừa chết hắn liền thua thần bí nhân kia đã từng đã nói muốn tiêu diệt dụng cả đại la môn hắn không có chết đại la môn bắt diệt tần không nếu như tiến vào đỉnh c h i cảnh ngay cả hắn chết đại la môn cũng bất diệt có thể tần không một khi chết đại la môn bị thần bí nhân tiêu diệt hết tất nhiên là sớm muộn gì chuyện cũng là như mới vừa theo như lời tần không một khi chết hắn đại la môn tất diệt hắn lâm kiếm thanh cũng là thua nếu muốn giết chết đồ n h ư ta như vậy tịu muốn nhìn ngươi là có phải có bản lãnh này lâm kiếm thanh hử lạnh một tiếng dứt lời lời này kia thân hình cũng là đột nhiên một cái l o a lên biến mất ở không khí chung kiệt ưu tính trong rừng cây cũng là không có vật khác thôi diễn chi môn biến mất lâm kiếm thanh cũng là rời đi đại la môn hắn lần này rời đi là muốn đi trước một chỗ cái chỗ này tên là luyện bảo sơn mục đích dĩ nhiên là là giúp t ầ n k h ô n g chế tạo sát lục chi môn chỉ là một nháy mắt công phu không có bất kỳ người phát hiện lâm kiếm thanh một bước bước ra phảng phất tùy ý tiêu sái đường có thể một bước bước ra bước kế tiếp xuất hiện lúc đã sớm xa cuối chân trời cũng không phải lâm kiếm thanh tốc độ nhanh mà là mặt đất p h ẳ n g phất nhỏ đi rất nhiều từng bước đi qua vốn là trăm trượng khoảng cách đến lâm kiếm thanh dưới chân nhưng lại như là cùng biến thành một tấc trăm trượng biến thành một tấc không có sử dụng bất kỳ lực lượng giống như tùy ý tiêu sái đường một bước đi qua cũng là mau kinh người nếu có đỉnh cao thủ ở chỗ này lời của chắc chắn hết sức khiếp sợ bởi vì lâm kiếm thanh này thuật dĩ nhiên là xúc điệu thành thốn này đại la thiên thuật quả thật tảo diệu giờ phút này tần không ngồi ở trên giường bên giường cây nến mạo hiểm nhàn nhạt t n h đến làm nổi bật này cũ rách không chịu nổi phòng nhỏ cái bàn cũng hiện đầy cho bụi ngay cả giường cũng là ứa nước không chịu nổi cả nhà gỗ nhỏ khắp nơi bao phủ cũ tổn hại ý phảng phất gió thổi sẽ ngã xuống như vậy bất quá tần không tự nhiên không sẽ để ý những thứ này hắn nếu như muốn một cái tốt tu luyện cho dù là một tòa có thể so với thánh thành thành trì lâm kiếm thanh cũng tuyệt đối có thể cho hắn mua lại nhưng đang ở chỗ tu luyện chính là tĩnh tâm tu luyện vốn là chẳng qua là đồ một cái thanh tịnh tùy ý kia t r ắ n g lệ cao quý tráng nhã ở trong mắt tần không cũng không kịp cũng một cái cũ rách không chịu nổi nhà gỗ nhỏ ngàn vang cũng khó mua một cái lòng yên tĩnh hắn lúc này chung quanh mạo hiểm quỷ dị màu đen hơi thở trên mặt thân thể đều là biến hoa khó lường thỉnh thoảng biến thành một đạo bóng đen vừa thỉnh thoảng trở lại n g u y ê n dạng nếu như lâm kiếm thanh ở chỗ này đích thị là hết sức kinh ngạc bởi vì tần không thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy tiểu trưởng khống đại la thiên thuật s á t lục chi môn t h u ố c d ụ c phương pháp này s á t lục chi môn t h u ố c d ụ c phương pháp cũng không khó có thể dựa theo lâm kiếm thanh dự liệu cũng là trăm triệu không nghĩ tới tần không thế nhưng mới vừa một cái nghỉ chân công phu tiểu tu tập hơn phân nửa ta kiếp trước tu hành quá không biết bao nhiêu võ đạo công pháp hơn nữa lấy ta trên cái thế giới kia định luận tư chất thứ nhất nộ tính liền vì thứ hai ta nộ tính bản thân tự cao hơn nữa tu hành vô số công pháp tôi luyện nộ tính cao hơn một bậc tu hành này đại la thiên thuật cũng thân i nhiều ế yếu u rất trong tất tự. Thần không chính như giết chóc thâm thủy. Thân giết nhưng như chỉ thủy. Thân như chóc, là được t h u ố c d ụ c sát lục chi môn xuất hiện cố cho nên bày ra sát lục chi môn lúc lâm kiếm thanh thân thể mới có thể trong nháy mắt biến hóa vì một đạo bóng đen đó chính là thân vào giết chóc đổi lại một câu nói nói như vậy hơn có thể hoàn mỹ phối hợp s á t lục chi môn trong chiêu số muốn đánh ra tính sát thương chiêu số đầu tiên sẽ phải có tuyệt đối s á t ý nay thân vào giết chóc tâm nhưng như chỉ thủy là thật là một phen cổ quái bất quá cũng là vừa đúng tiến vào này trong trạng thái s á t ý mười phần có thể nói kinh thiên nhưng đầu góc cả người đều là dị thường tỉnh táo cùng giết còn có rất lớn là không cùng cũng đúng một khi thể hiện ra s á t lục chi môn chỉ một s á t lục chi môn t r u n g ngoại tiết ra giết chóc hơi thở cũng có thể khiến cho một người cả người không kiên một cái sơ sẩy cũng có thể lâm vào giết chóc trong bảy pháp giả cùng s á t lục chi môn tâm thần tương thông sở bị hiệu quả tự nhiên là xấu nhất nếu như không tu luyện t h u ố c giục phương pháp vậy cho dù mạnh mẽ t h u ố c giục tự thân cũng sẽ ở trước tiên lâm vào vô tận giết chóc trong ngượng ngủng nếu là bảy pháp giả đều không thể tĩnh t â m kia càng đừng nói thi triển sắt lục chi môn đi chế địch thần không lắc đầu cười nói nếu không hắn cũng sẽ không nói đại la thiên thuật tinh thâm ảo diệu dĩ nhiên hắn chỉ tinh thâm ảo diệu vừa há có thể đan riêng chỉ là nơi này hắn sư tôn chẳng qua là cho hắn sát lục c h i môn công pháp cứ việc chỉ là một xem sát lục c h i môn hắn vẫn là như thế chắc chắn há lại lời nói xuông nói như thế cũng là bởi vì này đại la thiên thuật cùng còn lại pháp thuật có tuyệt đối là không cùng đại la thiên thuật năm đạo môn mỗi một đạo môn thi triển cũng có một từng đạo trình tự thúc giục chế tạo vững chắc cùng với cuối cùng tâm thần tương liên làm xong những thứ này mới có thể hoàn toàn thúc giục sát lục chi môn dĩ nhiên làm được những thứ này cũng chỉ là đơn thuần thúc giục sát lục chi môn xuất hiện muốn thi triển sát lục chi môn trong pháp thuật vẫn còn là chưa đầy này cần phải tu hành hán sư tôn cho công pháp của hán chung cựu trọng pháp thuật tu hành một đạo là được thi triển một đạo mặc dù phiền thoái chỉ khi nào tu thành uy lực kia tần không nhưng là tận mắt nhìn đến trôi qua cùng bình thường pháp thuật công pháp có rất lớn là không cùng muốn chế tạo sát lục chi môn thế nhưng cần nhiều như vậy tài liệu đ á kim cương thiên kiếm tinh thánh đen tây đếm không xuể tài liệu thấp nhất cũng có hơn vạn loại mà mỗi một chủng cũng là kỳ chân dị bảo ngay cả trên người của ta cũng không thể gặp một vật tần không lật nhìn một chút s á t lục chi môn chế tạo phương pháp lúc này một cái khiếp sợ lúc này cũng là hiểu rõ ra không trách được kia sư tôn nói phải trợ giúp mình chế tạo s á t lục chi môn chế tạo s á t lục chi môn căn bản không phải hắn đủ khả năng làm được chỉ một này hơn vạn loại tài liệu Hắn chương ũ n g k ô n năng lực, mà trừ lần đó già, lại càng nhu g có lực, cầu chế đó lại mà trừ tạo ra, h p pháp, tập phương pháp, hắn như lại học tập chế tạo phương pháp, không lại tạo ba i ế t muốn h o bao phí nhiêu trăm h thanh hỗ ờ i gian mới kiếm đi lâm được, có t ợ chế tạo, cũng tạo, g là i mười sáu đông giới báo ân ngoại giới sôi trào đại la môn thiếu chủ thành ngày muốn tiệm muốn gần vô số cường giả chuẩn bị tốt hậu lễ phất tay đứng lên ống tay háo tạo nên bụi bẩm chân mang không khí từng bước cao t h ă n g vọt hướng trời cao thoáng qua rồi biến mất phương hướng kia chính là đại la môn ly lực trải rộng thương cung vô tận bóng người chi chít thanh thế mênh mông c u ồ n c u ộ n bắc giới nam giới tây giới đông giới t r u n g giới có danh tiếng nhân vật cũng căn cứ bất đồng khoảng cách lựa chọn bất đồng thời gian đi ra tông môn đi ra bế quan đi ra quê quán thả tay xuống đầu chuyện tình một đường đi về phía trước đi trước tu chân giới cam chịu lớn nhất tu chân thế lực đại la môn từ tần tiền bối đã cứu chúng ta tông môn sau chúng ta tông môn không có báo ân chúng ta âm dương tông mặc dù không phải là khiếp sợ thiên hạ đại môn phái nhưng cũng là đông giới số một số hai tông môn lần này đi trước đại la môn chúng ta ngay cả không thể báo tần tiền bối dạ có thể các n g ư ờ i ít nhất cũng phải hành một cái quỳ lệ chi lễ âm dương tông bên trong một gã dâu dài lão giả chắp tay đ ứ n g yên đạp lập trời cao song mắt thấy trước người mười mấy tên đệ tử nay mười mấy tên đệ tử đều là âm dương tông đứng đầu nhất thiên tài tuổi còn trẻ thì đến được ly phàm kỳ lần này đi trước đại la môn mang theo này mấy tên đệ tử đi trước một là bởi vì thể diện vấn đề hai liền là bởi vì báo ân vấn đề ngay cả chỉ là một q u ý lạy cũng muốn đi trước ta âm dương tông không thể thiếu một người dạng mà giờ k h ắ c này ly lực c h u y ể n động này trên bầu trời vừa xuất hiện một gã phúc hậu láo giả nhị sư thúc nhị sư tổ nay phúc hậu láo giả nhìn một chúng đệ tử thở dài một tiếng lại lắc đầu nói đại sư huynh ở yêu hành giới tiến công này g vì bảo vệ ta âm dương tông đánh mất tánh mạng ta may mắn nhặt về một cái tánh mạng âm dương tông may mắn nhặt về một cái tánh mạng những thứ này là bởi vì người nào nói xong lời cuối cùng lão giả ấm đạm thanh âm đột nhiên chuyển biến thành hét lớn là bởi vì tần tiền bối âm dương tông một chúng đệ tử lúc này lớn tiếng quát không chỉ có hơn mười tên kiệt xuất đệ tử kia sau lưng vô số âm dương tông đệ tử cũng là quát to sấm dậy loại thanh âm vang dội cả âm dương tông trong nháy mắt âm dương tông các đệ tử hai mắt cũng biến thành khắc thường kiên định kể từ khi yêu hành giới một ít lần tiến công sau bọn họ học xong một loại rất làm khó tinh thần đó chính là đoàn kết kiên định chiến tranh là tàn khốc có thể chiến tranh lại càng một đoạn không cách nào ma diệt quá khứ thân tồn tại thế hệ này từng cái đều có được không cách nào không bao giờ nhạt phai đó là đau đớn nóng bỏng lạc ấn cứ việc vết xẻo lấy tốt máu lấy ngừng nước mắt lấy chảy khô đau lấy biến mất có thể có một số việc cũng là vĩnh sinh không cách nào quên lãng hắn lúc này cửa càng giống một thanh kinh nghiệm tôi luyện thiết quyền bền bị bất khuất không có tạp nghiệm bọn họ càng thêm rõ ràng từ năm đó kia máu chạy thành sông tàn khốc chiến tranh chung sống sót là cỡ nào một vật không chuyện dễ dàng mà sở dĩ có thể sống sót không là bởi vì người khác mà là bởi vì kia mạo hiểm sông qua xa trần l o ạ n bạo đi chung giới nhắn đ ủ tin tức tần không tần không cứu vớt đông giới cứu vớt vô số tông môn lại càng cứu vớt vô số người nhất định tên tần không có khác ở đông giới mỗi người trong lòng mãi mãi trường tồn không biết có lan tràn bao nhiêu thay thế có lẽ vô số năm sau này còn sẽ có người nhớ kỹ tên t ầ n không nhưng là nghe được một đám âm dương tông đệ t ử hét lớn kia phúc hậu lao giả rõ ràng không hài lòng lạnh lùng nói các ngươi còn không có hiểu lão phu ý t ư ư các ngươi chẳng lẽ còn không có hoàn toàn cảm giác được đau đớn đau đớn ư các ngươi chẳng lẽ còn nghe không rõ tê tâm liệt phế thống khổ không điểm này thanh âm quá nhỏ cho thêm ta la một lần phúc hậu lao giả lạnh như băng s o n g mắt thấy âm dương tông sở hữu đệ tử cắn răng nói giờ này k h ắ c này không có bất kỳ người sẽ đối với phúc hậu lao giả sinh ra chán ghét cảm giác ngược lại trong lòng của bọn họ chỉ có tình lại là đau đớn sau khi đã dần dần quên mất sao là sau khi khóc đã không có ở đây rõ ràng không là máu v ứ t sái là thân nhân ly tán là trơ mắt nhìn huynh đệ tỷ bội chết bởi yêu thú dưới móng sắt là vô số đồng môn đệ tử lựa chọn tự bạo là trưởng bối sư tôn liều chết cứu rút là kia vô số máu tươi cùng chém giết đã quên đ ư a không rõ ràng l à m ư hoặc là tiêu tán ở trí nhớ chỗ số ba làm sao có thể nay đoạn trí nhớ đệ tử không thể nào quên mất đó là vĩnh sinh sẽ không không bao giờ nhạt phai nếu như chúng ta đã quên kia yêu hành giới tiến công còn sẽ có lần thứ hai còn sẽ có lần thứ ba nhiều hơn nhiều hơn nếu như chúng ta đã quên sẽ chết càng nhiều là người chết càng nhiều là người tân tiên bối là ân nhân của chúng ta chúng ta không thể nào quên ân nhân ân nhân vô số âm dương tông đệ tử cùng kêu lên hô thanh âm sông thẳng trời cao thương k h u n g q u e n quẩn cả âm dương tông cũng dính đầy nhiệt huyết hơi thở đúng không quên đau đớn hơn không thể quên đ n đ ứ c chúng ta tu sĩ sống cuộc đời này có thể vì lợi ích của mình không t r ừ thủ đoạn nào lao phu tán thành đây mới là tu sĩ nhân bất vi kỷ nhưng chúng ta là người nếu như người ngay cả ân cứu mạng cùng tái tạo chi dạ cũng không biết cảm t ạ kia người này chính là một mười phần tiểu nhân chúng ta âm dương tông không cần tiểu nhân phúc hậu lao giả q u á t lên chính xác các ngươi có thể nhớ kỹ những thứ này chứng minh các ngươi vẫn còn là ta âm dương tông đệ tử vẫn còn là ta cùng đại sư huynh dạy nên đệ tử đại sư huynh dưới cửu tuyển cũng có an tâm phúc hậu lao phu rốt cục lưu nở một nụ cười dứt lời lời này hãn đột nhiên đi ra một bước một bước này bước ra t r u n g quanh gió cũng chấn động mạnh sau một khắc hàn nói sư điện người đi đem đại sư huynh khi còn sống sử dụng phá long cắt bỏ lấy ra chúng ta âm dương tông không thể thiếu một người ân đức này tiên thiên linh bảo là ta âm dương tông lịch đại chuyển xuống tiên thiên linh bảo uy lực tuyệt cường mà hiện tại là ta âm dương tông báo đáp t ân nhân bảo vật tuân l ệ tốt lắm có thể xuất hành lời này rơi xuống t r ớ c mắt phúc hậu lão giả vừa một bước bước ra đứng ở vô số đệ tử phía trước chắp tay đ ư n g yên khiếu phong p á từng loạn. t cái âm dương tông đệ tử đứng ở phúc hậu lão giả phía sau thẳng tắp đứng yên không giận tự uy mặc dù không có chiến đấu có thể giờ này khác này cũng là chán phóng âm dương tông to lớn tông hơi thở cùng một thời gian đông giới không biết bao nhiêu tông môn cũng chuẩn bị cùng những khác mấy giới bất đồng chính là đối với tần không bọn họ có bất đồng tình cảm còn lại mấy giới người đi bị thượng hậu lễ đi trước đại la môn có khi là bởi vì là lâm kiếm thanh nguyên nhân có khi là bởi vì mặt mũi nguyên nhân nhưng là đông giới tu sĩ vô số tông môn phàm là nhận được muốn mời đại tông môn đều là đều không ngoại lệ bị thượng hậu lễ có thể được đại la môn muốn mời tông môn tự nhiên không có đồ bỏ đi tông môn toàn bộ cũng là thượng được rồi mặt bản tông môn bọn họ bị thượng giấy lễ hơn phân nửa cũng là một việc tiên thiên linh bảo tung là không có tiên thiên linh bảo cũng bị lên đại lượng cực phẩm linh thạch lần này đi trước không là bởi vì đại la môn mà là bởi vì tần không đông giới tu sĩ không quên tần không năm đó chi dạng không ai có quên mất một ít đoạn kinh khủng thời gian yêu hành giới đại quân đánh tới vô số yêu thú bầu trời cũng bị chống đỡ ở n h ậ t n g u y ệ t vô quang bầu trời mờ mờ trong ngày thường cừng giả cũng trở thành vô số cỗ thi thể nguyên anh kỳ ly phàng kỳ thậm chí thoát thai kỳ ở trong trận chiến ấy cũng chết một chút cũng không có đếm càng đừng nói cấp thấp luyện khí kỳ t r ú c cơ kỳ vô số tu sĩ diện lâm thân nhân chết đi đau đớn thậm chí trơ mắt nhìn thân nhân bị yêu thú giết chết rồi lại ngay cả đám t i năng lực chống cự cũng không có mặt đất cũng biến thành huyết xác vô số cỗ thi thể té trên mặt đất từng cái từng cái cường giả liều chết đánh cược một lần vô số tu sĩ lựa chọn tự bạo không biết đã chết bao nhiêu người thi thể phân biệt không rõ bộ dáng tê tâm liệt phế đau đớn như thế nào dễ dàng như vậy khép lại kia không là một người chiến đấu cũng không phải là trăm người, ngàn người chiến đấu mà là ngàn vạn thậm chí càng nhiều là chiến đấu bao nhiêu tông môn diện lâm diện tông nguy cơ sống nhanh hơn h đã c ế trợ cũng đáng、sợ. Không biết bao nhiêu người nản lòng sợ. thoái biết bao t í ảm đom đóm một lầm nhiên sinh tồn, chỉ vì trong lòng kết như đom đom loại hy vọng báo thủ. Bất quá bọn hắn biết, không có người kia, bọn họ đừng nói sống cũng Cũng diện tuyệt đối nguy cơ lúc, là tần không.、Là、tần không. chỉ hy thủ. họ thủ, cho chê loại biết, kia, cười. đối sót, số sĩ kết Bất tu tuyệt t có cuộc cơ lúc, vì vô r báo báo là là là là là Là quá dù ở giúp đông giới đưa đến cứu binh đem việc này báo cho trung cho giới đến đây trung giới mới biết được chuyện này đông giới cũng mới có sinh cơ chương ó t ể nếu không giới chi mệnh, hoàn toàn là ba ở i v trăm ầ n k h ô n bọn hắn, cũng g h o một n bởi vì tần không. mươi bảy ảm tri lâm này dạ muốn lớn hơn hết thảy bọn họ không thể nào quên mất bọn họ bị thượng giấy lễ nếu so với còn lại mấy giới cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều nhiều hơn rất nhiều thậm i ê n t i linh bảo đối với bất kỳ một cái nói, hiếm, ê n nào tông môn mà nói, cũng là hiếm, có bảo、vật. bất bảo v một kỳ mà có t bất tiếp quá đông giới tiếp nhận giới u ố n tông môn, không mời chí ó c ỗ nào mà không phải là lấy ra tiên thiên linh bọn yên này tiên thiên linh、bảo. Cũng chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể chống đỡ được với loại này ân mà là làm bảo, cho thoải báo bảo bảo. bảo, loại tam mái mới Thậm phải thể họ chỉ chỉ thể h đáp bởi với lấy ra vật, vì có có có có được đức. c đỡ dạ bọn họ còn cảm giác viễn xa chưa đầy linh thạch thiên tài địa bảo các loại bảo vật kỳ dị công pháp bọn họ trong lòng rõ ràng bọn họ báo ân cơ hội không nhiều lắm lần này báo ân có thể nói là tốt nhất cơ hội sau này tần không là đại la môn thiếu chủ địa vị cao cả thực lực tấn trước cũng tất nhiên là nhanh chóng như lúc này không báo dạ vậy sau này sợ là vĩnh viễn không có cơ hội đối với lần này báo ân tự nhiên không ai dám bỏ qua đông giới kim ngọn núi núi tiêu kim phong đứng thiên ngai đ ỉ n h đang nhìn bầu trời chắp tay đứng yên khiếu phong như không có gì bình tĩnh tự nhược giờ phút này lẩm bẩm lẩm bẩm Lần này đi tiêu kim phong phía sau cũng chính là tiêu kim phong thân tín lúc này nghe này cũng là lúc này cùng kính gật đầu dứt lời lời này người này cũng là trong nháy mắt rời đi nơi đây suy tính không ra vì sao có một loại dự cảm xấu chẳng lẽ là muốn xảy ra đại sự gì sao tiêu kim phong lắc đầu lợi này rơi xuống hắn một bước bước ra từ nơi này vạn trượng trên đỉnh núi một bước n h ả xuống một trận cuồng phong thổi qua chính là không biết tới nơi nào cùng một thời gian ngũ giới cả thể ngũ giới từng cái từng cái bóng người loay lên đi trước đại la môn chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày trung giới có uy tín danh dự đại thành ao đều là trang bị đầy đủ người từ bốn phương tám hướng mà đến tu sĩ chín thành chín cũng là thoát thai kỳ cho dù không phải là thoát thai kỳ quanh thân cũng là đi theo thoát thai kỳ bảo vệ địa vị không giống bình thường chỉ cần thời gian vừa đến vô số tu sĩ chính là có đi trước đại la môn đại la môn thiếu chủ thành lập chuyện tu chân giới cơ hồ truyền ra hoa không người nào không biết không người nào không hiểu chỉ bất quá ngoại giới sôi sùng sục sở hữu tu sĩ、si、chuẩn bị đợi chờ đi hướng đại la môn thời điểm nhưng là không có ai biết ở tây giới có một mảnh tuyệt cảnh nay tuyệt địa tên là ảm tri lâm danh như ý nghĩa đây là một tấm khổng lồ rừng rậm sở dĩ cho này ảm c h i lâm lên như thế tên là bởi vì này ảm c h i lâm quỷ dị tây giới vốn là một mảnh rừng rậm dài đất địa vực rộng lớn có cây đông đảo phong cảnh thủy tú là ngũ giới bên trong tự nhiên v ẻ biểu hiện nồng nặc nhất một giới bất quá này ảm c h i lâm nhưng là một cái ngoại lệ không biết từ mấy giờ rồi bắt đầu nay ảm c h i lâm t i ê u tồn tại ở tây giới không thiếu có người muốn đi vào ảm c h i lâm nhưng làn đếm thử tiến vào người không ai sống sót công h thấy đến ai có thể đủ từ chi trong rừng sống đi ra, phàm h ư người, a ai ra, la từng từ trong tiến rừng đến sống đủ đi đều có ảm vào là k có bất t kỳ i nhận tức. Cũng k ô n còn có người xuất hiện g có xuất quá. t h t trước thật lâu trước đây, thật lâu, đây a y ảm lâm chi tuyệt i ể bị sỏ x u ê lên n t u y địa tên, cảnh h không h ỉ cần p i lộ vẻ m ì mạng ảm lâm. trưởng cũng sẽ không nhích tới gần này chi lâm. Công nhận giả, tới tuyệt chi cảnh. sẽ bất quá quỷ dị tin đồn dạ nếu là ở ảm c h i trong rừng tu luyện so với ngoại giới muốn làm ít công to cho dù là đỉnh c h i cảnh cũng không ngoại lệ chỉ cần đỉnh c h i cảnh tiến vào trong đó tốc độ tu luyện cũng muốn tăng lên rất nhiều lần đây là đỉnh cao thủ cũng là tha thiết ước mơ đồ tự nhiên không thiếu có đỉnh cao thủ đi trước đỉnh cao thủ thân là tu chân giới mạnh nhất một hàng cường giả có chỗ nào có thể ngăn trở đỉnh cao thủ nhưng đáng sợ chuyện tình xuất hiện kinh khủng ngay cả đỉnh cao thủ tiến vào trong đó cũng không có ai còn sống quá từ xưa tới nay có thể từ trong đó sống đi ra người chỉ có một loại người đó chính là bước vào đỉnh viên mãn chi cảnh người từ xưa tới nay cũng chỉ có năm đó kiếm huyền tôn cổ quang hành giả kim tinh hoàng chủ thiên hành l ã o đạo cùng với vì số không nhiều đỉnh viên mãn cao thủ những người này không có chỗ nào mà không phải là trưởng k h ô n g trên cái thế giới này mạnh nhất thực lực chỉ có đạt tới loại trình độ này mới có còn sống thực lực có thể cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm thế hệ này chỉ có một người từ ảm chi trong rừng còn sống quá cũng chính là lâm kiếm thanh còn lại đỉnh cao thủ p h à m l à tiến vào trong đó không có bất kỳ một cái có thể sống còn không có ai biết này ả m chi trong rừng rốt cuộc tồn tại cái dạng gì kinh khủng cũng không biết này ả m chi trong rừng rốt cuộc có cái dạng gì quỷ dị đồ ngay cả đỉnh cao thủ tiến vào trong đó cũng muốn v ỡ t lạc n à y ả m chi lâm đặt tên nói về cũng là có khác một phen kỳ diệu mùi vị nghe nói năm đó có một đỉnh cao thủ tự hỏi không có năm chắc lần nữa quá tiếp theo b ù a ẹ c ư ớ c nạn lòng thoái trí dưới ả m nhiên tiến vào ả m chi trong rừng bởi vì ở ả m chi lâm không có, có tên lúc trước thì có ảm c h i lâm c ó thể tăng lên tốc độ tu luyện tin đồn tên này đỉnh cao thủ ảm nhiên tiến vào trong đó không có còn sống đến cuối cùng này ảm c h i lâm cũng thì có một cái tên đặt tên vì ảm từ đó về sau cũng không ít có đỉnh muốn đi thử thời vận có thể đều không ngoại lệ đều là chết bởi trong đó trên dưới một vạn năm cũng cũng chỉ có rất nhiều năm trước tiến vào đỉnh viên mãn c h i cảnh lâm kiếm thanh mới vừa đi quá một lần một ít lần đi trước lâm kiếm thanh cả t h ể ở ảm c h i trong rừng đợi hơn một trăm năm một trăm năm không có bất kỳ tin tức rất nhiều người cũng cho là lâm kiếm thanh có hay không cũng chết ở trong đó dù sao ảm c h i lâm đáng sợ sở hữu đỉnh cao thủ cũng biết kia một thời gian ngắn cả ngày hạ cũng sợ hãi bởi vì lâm kiếm thanh đi trước ả m c h i lâm thời gian đúng lúc là khoảng cách cùng thần bí nhân kia đại chiến sau một năm một năm sau lâm kiếm thanh dưỡng tốt đả thương khôi phục toàn bộ thực lực dứt khoát tiến vào ảm c h i lâm hơn một trăm năm người nào cũng không biết ở ảm c h i trong rừng chuyện gì xảy ra rất nhiều người đều có suy đoán đó chính là thần bí nhân có hay không sẽ ngủ ở ả m chi trong rừng mà lâm kiếm thanh đi trước ả m chi trong rừng hơn phân nửa chính là muốn đuổi giết thần bí nhân kia năm đó trận chiến ấy lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân kia song song bị thương đều là đánh ra mạnh nhất thực lực đỉnh viên mãn thực lực lôi động thiên cuối cùng lâm kiếm thanh mặc dù thắng có thể bất luận kẻ nào cũng biết trận chiến ấy lâm kiếm thanh bất quá mới vừa tiến vào đỉnh viên mãn chưa có tới kịp vững chắc kia kinh thiên nhất chiến khó khăn cực kỳ mặc dù cuối cùng thắng có thể lâm kiếm thanh cũng nhận được thương thế không nhẹ đánh một trận sau khi thần bí nhân chạy trốn lâm kiếm thanh cả ngày mở ra sinh mệnh c h i môn tu dưỡng cả t h ể một năm cuối cùng từ đại la môn m đi ra một ít lần chính là đi hướng trên đời này sở hữu có thể tránh gia đình viên mãn cao thủ thần thức địa phương n à y mấy cái địa phương cũng chính là tu chân giới mấy đại tuyệt tu chân giới cùng sở hữu bốn đại tuyệt tây giới ảm c h i lâm trung giới địa uyên bắc giới đế quân sơn nam giới thương cung lĩnh sau ba người đều uy hiếp không được đỉnh cao thủ ảm c h i lâm làm cầm đầu bất quá này bốn tuyệt địa nhưng là có thể tránh ra đỉnh cao thủ thần thức thậm chí là đỉnh viên mãn lâm kiếm thanh liên tiếp đi qua phía sau ba tuyệt địa địa h uyên đế quân sơn thương cung lĩnh ba người này lâm kiếm thanh dễ dàng đi qua cuối cùng đi hướng ảm c h i lâm ở ảm c h i trong rừng cả thể đợi hơn trăm năm không có ai biết ở ảm c h i trong rừng phát hiện cái gì cũng không có ai dám đi ảm c h i trong rừng đi tìm tòi đến tột cùng chỉ đành phải đợi có lẽ ở ảm c h i trong rừng lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân xảy ra vừa một cuộc kinh thiên đại chiến có lẽ thần bí nhân kia đúng là đã chết không có ở đây ảm c h i trong rừng lâm kiếm thanh sở dị ở bên trong như thế trường thời gian là bởi vì ảm c h i lâm bản thân phiền thoái tóm lại đỉnh cao thủ không khỏi là trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn có sợ hãi cũng có tim đập nhanh nhưng không có bình tĩnh dù sao người nào cũng không biết ở ảm c h i trong rừng rốt cuộc xảy ra chuyện gì rốt cuộc hơn một trăm năm sau này lâm kiếm thanh từ ảm c h i lâm sau khi đi ra không nói tiếng nào quanh thân vườn quanh bốn đạo môn sau trở lại đại la môn trung rất nhiều người cũng chỉ được suy đoán thần bí nhân kia rốt cuộc chết có hay không bất quá nhìn lâm kiếm thanh quanh thân vườn quanh bốn đạo môn từ kia ảm c h i trong rừng đi ra ngoài cũng chỉ có thể mình suy đoán cũng thì có sao phán đoán thần bí nhân kia hoặc là đã chết hoặc là không có chết đã nhiều năm như vậy rất nhiều người cũng quên lãng thần bí nhân kia cũng là không biết thần bí nhân kia còn không có mất ảm c h i lâm một mảnh thương mang vô tận rừng rậm ở ảm c h i lâm phía trên một mảnh bầu trời không cũng là màu sáng cho cả ngày mây đen trải rộng nhưng không có bất kỳ giọt mưa rơi xuống vô số màu đen rừng cây đứng vững mặt đất ưa n ư ớ c vô cùng thỉnh thoảng bay qua một mảnh dài hẹp quỷ dị màu đen hơi thở n à y màu đen hơi thở sở qua mặt đất cũng hụ thực hơn phân nửa hoặc là một cổ quái cự thú bò qua kinh người hơi thở tán phát ra tiết lộ ra tắc tánh mạng người kinh khủng bất quá đang lúc này này ả m chi lâm phía trên bầu trời chiếu xạ bầu trời theo nóng bỏng ánh nắng trên bầu trời đột nhiên một cái trống rông lóe lên này không khí thế nhưng sinh sôi vỡ vụn chỉ một thoáng này vỡ vụn càng lúc càng lớn thế nhưng xuất hiện một cái khe chốc lát sau khi này sinh sôi sẽ rách không khí trong cái khe đi ra một người chương ba trăm mười tám luyện bảo sơn tổ thủ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 từ khi người này trên người phát hiện nhiều nhất cũng chỉ có kia vóc người cùng với quanh thân quỷ dị hơi thở nhưng những này vừa có ích lợi gì đây nếu như lâm kiếm thanh ở chỗ này nhìn thấy người này sợ là lúc này có toát ra ngập trời s xa ý bởi vì người này tự là năm đó đánh với lâm kiếm thanh một trận sau thần bí nhân thần bí quỷ dị từ nơi này thần bí trên thân người phát hiện không tới bất kỳ có thể biết được đồ mà này thần bí nhân cổ quái hết sức hẳn là từ trong không khí đi ra không biết từ đâu tới đây lúc này đạp lập trời cao t r u n g quanh thỉnh thoảng bay tới một đạo hát sắc hơi thở phảng phất một đạo căn xé rán độc đột nhiên chạy tới nhưng bị thần bí nhân một đạo hừ lạnh sau khi kinh ngạc phá toái một bước bước ra người này lưu lại cũng chỉ có so sánh với ảm c h i lâm càng thêm đáng sợ hơi thở lâm kiếm thanh ta ở ảm c h i trong rừng như láo thử một loại sinh tồn mấy ngàn năm đều là bái ngươi ban t ặ n g a này thần bí nhân nhìn phương xa âm thanh nói bất quá ngươi hẳn là muốn cảm tạ ta nếu như không phải là ta này ả m chi trong rừng chứa nhiều đáng sợ sinh mệnh vừa làm sao có thể bị nhất nhất tiêu diệt đây hiện tại này tuyệt địa cũng có thể chưa tính là tuyệt địa đi ít nhất cái gọi là đỉnh cao thủ cũng có thể có năm chắc ở trong này sinh tồn thần bí nhân cười lạnh một tiếng loang thoáng phân biệt dưới khăn c h e mặt k h ỏ e miệng câu khởi một tia lạnh lùng nụ cười sau một lúc lâu nụ cười này dần dần thu liễm sau thần bí nhân một vườn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi c h i hoan mấy ngàn năm cái chết của ngươi cướp cũng rốt cuộc cuộc phục cảm thức, cũng chết, chết có chết nhiều năm như nguyên người phương thức, cũng không đơn giản như vậy à. đúng là, ta đánh không ngươi thanh, nhưng ta muốn ngươi sống không bằng ngươi ngươi thiên thuật không có bất kỳ người thừa kế, thống hận ta đi. nhưng ngươi nhất định phải diện lầm tử kiếp. Ta muốn ngươi nuốt hận rốt rốt tới ta ta tạ ta ta một ta thuật bất thừa ta tử ta đã Đã đổ đi, để đại đi, đi. khôi lại kiếm kia ái khi phải kiếp, sao, ha ha. la khí, lâm lầm vậy, vậy kỳ kế, à, là, là, thần bí nhân dứt lời nói thế lúc này một trận cười ha ha thanh âm này trong tiếng cười lớn không khỏi chuyển khắp lạnh như băng cùng s á t ý hắn cùng với lâm kiếm thanh bất cộng đ á i thiên nếu như không phải là lâm kiếm thanh hắn vừa làm sao có thể bị buộc đợi ở nơi này ảm chi trong rừng nhiều như vậy năm nếu như không phải là lâm kiếm thanh hắn vừa làm sao có thể mạo hiểm một mực ảm chi trong rừng tham sống sợ chết thậm chí phải tốn hao đại giá cao tiêu diệt ảm chi trong rừng chứa nhiều đáng sợ sinh vật mới có thể an toàn sinh tồn thậm chí ở rất nhiều năm trước lâm kiếm thanh còn đã từng tiến vào quá một lần ảm chi trong rừng Một ít lâm kiếm thanh là một đứng đầu thiên tài ta trường khống đều là thời đại kia công pháp so sánh với thời đại này công pháp không biết mạnh bao nhiêu mà ta tu vi so với hắn càng sâu một bậc nhưng dù vậy lại vẫn không phải là đối thủ của hắn kia đại la thiên thuật thật sự kinh khủng ta cũng vậy phải chặt đứt đường lui của h ắ n thần bí nhân liếm liếm đôi môi lâm kiếm thanh tuyệt vọng sao ta muốn để ngươi mới vừa cảm giác được hy vọng t i ê u tuyệt vọng lần này đang ở ngươi chính thức đem ngươi đổ i nhi thành lập đại la môn thiếu chủ lúc đem học trò cưng của ngươi đánh chết sao một khi đánh chết ngươi tự thua thua triệt triệt để để ha ha ha ha ha thần bí nhân âm thanh cười to n à y tiếng cười lớn quanh quẩn có thể thần bí nhân cũng là đã sớm không biết tới nơi nào đi chỉ còn lại hạ kia tại chỗ một từng đạo âm trầm quỷ dị hơi thở nay ảm tri lâm cũng là trở về nguyên dạng thỉnh thoảng quanh quẩn một từng đạo thê thảm tiếng k ê ơ hơn lộ vẻ kinh khủng trung d ư ớ i luyện bảo sơn lâm kiếm thanh vô thanh vô tức tiêu sái quá phảng phất một người đi đường thượng một khắc còn ở phương xa có thể một bước sau khi mặt đất c o rút lại không biết bao nhiêu một bước rơi xuống sau kia vốn là xa xôi luyện bảo sơn liền ra hiện tại dưới chân của hán lúc này đạp cho luyện bảo sơn trên lâm kiếm thanh vẻ mặt bình tĩnh nếu như là người bình thường đứng ở luyện bảo sơn phía trên chắc chắn bị luyện bảo sơn bên trong vô số cường giả phát hiện nhưng hiện tại lâm kiếm thanh sống sờ sờ đứng ở trên bầu trời nhưng là không có bất kỳ người phát hiện lâm kiếm thanh tồn tại luyện bảo sơn nội môn một đám luyện khí đại sư có bế quan có rèn hậu thiên linh bảo nhưng vào lúc này luyện bảo sơn nội môn chung mọi người đều là cả kinh trong đầu của bọn h ắ n đều là quanh quẩn ra một câu nói vô thanh vô tước cho dù tiếng nói rơi xuống lúc bọn họ cũng không biết thanh n â m chủ nhân đến từ chính nơi nào luyện bảo sơn các tiểu tử là ai là ai luyện bảo sơn một đám đại sư tông sư không khỏi khiếp sợ lên tiếng cũng chỉ có luyện bảo sơn hiếm thấy lịch duyệt cao thâm luyện khí đại sư mới vừa ở thanh n â m xuất hiện một lát sau phản ứng tới đây kịp phản ứng trước mắt trong ánh mắt cũng là hiện ra kinh ngạc vẫn còn là tới chỉ là không có nghĩ đến kia đại la môn thiếu chủ tu luyện đại la thiên thuật thật không ngờ cực nhanh lần này ta đại la môn tổ thủ sợ là lại muốn một lần đại phong máu lúc này một gã người mặc áo s á m lao giả cả người tản ra cường đại ly lực xem kia ly lực dĩ nhiên là một gã thoát thai kỳ đại viên mãn cao thủ đang khi nói chuyện này áo s á m lao l ắ t đầu nhưng cũng không dám có nửa phần chậm trễ tiếng nói rơi xuống trong n g á y mắt chính là đứng dậy luyện bảo sơn nội môn mọi người nghe lệnh đại la môn lâm tiền bối tới ta luyện bảo sơn làm khách mau đi ra ngoài nên đón áo s á m lao giả thần thức truyền âm cho mỗi người mình cũng là đảng phi trời cao xuất hiện trời cao trước mắt chính là thấy được chắp tay đứng yên lâm kiếm thanh liền nói ngay văn bối bái kiến lâm tiền bối văn bối bái kiến lâm tiền bối văn bối bái kiến lâm tiền bối luyện bảo sơn sở hữu nội môn đệ tử đều đi ra vô luận là bế quan vẫn còn là đang chế tạo hết sức mấu chốt linh bảo tóm lại chỉ sợ giờ phút này đang sinh tử đại chiến sợ là hai người cũng muốn tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa không người nào dám chỉ hoán chút nào đều là một đảng phi trời cao cung kính bái kiến nếu là người khác bọn họ mới lười để ý tới hơn không có người nào có tư cách để cho bọn họ luyện bảo sơn làm được một bước này có thể người trước mắt là là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh lâm kiếm thanh ngay cả cung kính bái kiến trong lòng cũng không có nửa phần bất mãn đều là t ú i l ầ u xuống chỉ sợ trong đó thân tồn tại thấp nhất mười tên thoát thai kỳ đại viên mãn cao thủ ở giờ này k h ắ c này cũng là t ú i đầu lâm kiếm thanh chắp tay đ ứ n g y ê n quanh thân không có bất kỳ uy áp xuất hiện cứ như vậy đứng nhìn những người này xuất hiện cùng cung kính cười lắc đầu nói lão phu cũng không phải là tới tìm các ngươi luyện bảo sân xui ô các ngươi có cần thiết làm ra như vậy một bộ hình dáng sao lâm kiếm thanh là tu chân giới nổi danh tính tính tốt chỉ cần không phải xúc động kia điểm mấu chốt lâm kiếm thanh bình thường sẽ không xuất hiện vẻ tức giận ở trong ngày thường lâm kiếm thanh đối với người cũng là hòa ái dễ gần chỉ bất quá thực lực ở chỗ này chỉ sợ hòa ái dễ gần lại có người nào có thể dám bất kính tốt lắm thẳng lên thân sao lão phu hôm nay tới đây mục đích nghĩ đến các ngươi luyện bảo sơn cũng là hiểu lâm kiếm thanh cười nói dạ k i ê n áo xám lao giả cung kính nói hắn là luyện bảo sơn sân chủ nếu muốn lên tiếng cũng là hắn chức không thể nghi ngờ bất quá nghe được lâm kiếm thanh lời của áo xám lao giả rồi lại lúng túng cười một tiếng trên mặt hiện ra vẻ l n g khó nói lâm tiền bối thực không dám d i ấ u diếm tổ thủ đang đang bê quan mà lần trước ngài làm dễ dàng đã để cho tổ thủ nổi lôi đ ỉ n h đến hiện tại cũng không xuất quan lâm tiền bối người xem các ngươi tổ thủ cũng quá keo kiệt một chút sao không phải là phóng một điểm máu hấp thu một điểm s á t lục chi khí sao gần vạn năm trôi qua còn đang tức giận lâm kiếm thanh lắc đầu nhẹ g i ọ n g cười nói áo xám lao giả nghe này trên mặt cung kính có thể nhưng trong lòng thì âm thầm bất đắc dĩ lâm kiếm thanh nói nhẹ có thể hắn cũng là rõ ràng vô cùng gần vạn năm trước ngay cả hắn sư gia cũng còn chưa ra đời bất quá luyện bảo sơn s ử sách thượng nhưng rõ ràng ghi lại nếu như có thể ngàn vạn không làm cho lâm kiếm thanh có ý đồ với tổ thủ gần vạn năm trước lâm kiếm thanh đã tiến vào đỉnh hậu kỳ lúc ấy đại la thiên thuật đã bị kia sáng tạo bất quá cũng chỉ có bọn họ luyện bảo sơn biết khi đó lâm kiếm thanh đại la thiên thuật căn bản không hoàn thiện cùng hôm nay đại la thiên thuật so sánh với quả thực là khác biệt trời vực đại la thiên thuật mạnh như thế mà là qua nhiều năm như vậy lâm kiếm thanh từng điểm từng điểm hoàn thiện mới đánh tới hôm nay trình độ về phần lâm kiếm thanh s á t lục chi môn vì sao không mạnh như thế hoàn toàn là bởi vì hắn cửa luyện bảo sơn khi đó lâm kiếm thanh lấy đỉnh hậu kỳ thực lực xông vào luyện bảo sơn s ư ơ n g sở sinh sôi phóng bọn hắn tổ thủ một phần ba máu vừa hấp thụ bọn họ tổ thủ bùn mạng sát lục chi khí để cho bọn họ tổ thủ nguyên khí tổn thương nặng nề đóng đóng lại ngàn năm cũng không thể hoàn toàn khôi phục thực lực bọn họ tổ thủ tự nhiên nổi lôi đ ỉ n h hiện tại đi qua gần vạn năm bọn họ tổ thủ cũng là không có bất kỳ xuất quan tin tức thậm chí hắn cái này tân tấn luyện bảo sơn sân chủ từ mới ra đời đến hiện tại chương ũ n g c ỉ là từ luyện từ Bảo ba trăm mười chín tự xưng b u ồ n vương hỏa thú thôi ta biết lao phu năm đó làm thật sự là quá mức một chút nhưng năm đó ta đã từng cùng các ngươi tổ thủ đánh quá một cái đánh cuộc đây là ngươi cửa tổ thủ cam tâm tình nguyện nếu như ở lão phu tử kiếp chưa có tới lâm lúc trước lao phu tìm được rồi đại la thiên thuật người thừa kế như vậy hắn sẽ vì đồ nhi ta chuẩn bị xong giết chóc hơi thở cùng với tự thân máu hiện tại lao phu tìm được rồi đại la thiên thuật người thừa kế cũng là các ngươi tổ thủ thực hiện lời hứa thời điểm lâm kiếm thanh thu hồi nụ cười biến thành nghiêm túc nhàn nhạt nói tổ thủ cùng lâm tiền bối đã đánh cuộc áo xám lao giả vẻ mặt làm khó lâm kiếm thanh hơi hơi h í mắt con ngươi nói làm sao không tin lão phu sao không v ạ n bối làm sao dám chất vấn lâm tiền bối lời của van bối cái này đem lâm tiền bối dẫn tới tổ thủ nơi đó áo xám lao giả lúc này cười nói cũng không phải bảo hoàn toàn tin tưởng lâm kiếm thanh mà là lâm kiếm thanh hiện nay thực lực xưa đâu bằng nay so với năm đó mạnh hơn rất nhiều lần năm đó lâm kiếm thanh cũng có thể xông vào bọn họ luyện bảo sơn hiện tại đại la thiên thuật hoàn thiện thực lực đạt tới đỉnh viên mãn hơn có thể xông vào nếu muốn xông vào bọn họ luyện bảo sơn không có ai ngăn cản ở bọn họ tổ thủ cũng không được lâm kiếm thanh hoàn toàn có thể xông vào không cần thiết nói với hàn láo không có cần thiết lão phu biết các ngươi tổ thủ ở nơi đâu yên tâm lão phu vẫn còn không bắt nạt các ngươi tổ thủ đánh cuộc chính là đánh cuộc các ngươi tổ thủ thua sẽ phải nguyện đánh cuộc chịu thua lâm kiếm thanh bình tĩnh lời của quanh quần bầu trời nhưng đang khi nói chuyện người đã sớm không biết đi về phía nhìn lại lâm kiếm thanh mới vừa vị trí đã sớm không có vật gì kia còn có lâm kiếm thanh nửa phần bóng người áo xám lao giả thấy vậy cũng chỉ được lắc đầu trong lòng âm thầm cầu nguyện lâm kiếm thanh không nên thả bọn họ tổ thủ quá nhiều máu nếu không bọn họ tổ thủ lại muốn nguyên khí tổn thương nặng nề không biết ở khi nào mới có thể khôi phục lâm kiếm thanh một bước bước qua xúc điệu thành thốn luyện bảo sơn là một dây núi ngoại môn chiếm cứ một đoạn dây núi nội môn chiếm cứ một đoạn dây núi bất quá không muốn người biết chính là luyện bảo sơn còn có ngọn núi núi này không phải là nội môn cũng không phải là ngoại môn mà là một tòa độc lập núi đồng chúc luyện bảo sơn cũng lâm kiếm thanh giờ phút này cũng là đứng ở nơi này lửa đỏ núi lớn lúc trước cười một tiếng sau khi theo này cửa sơn động tiến vào trong đó bên mới vừa gia nhập trong đó ánh vào trước mắt là một mảnh cùng ngoại giới khác hẳn bất đồng sơn động này sơn động vô cùng to lớn cao ngàn trượng chiều rộng ngàn trượng mà tiến vào trong đó một s á t na là được cảm nhận được vô tận nhiệt khí đập vào mặt một từng đạo nham tương nhảy lên thanh âm cũng là quanh quẩn ở này sơn động bên trong n à y sơn động bên trong nóng bỏng ngất trời trên vách tường trên mặt đất cũng tựa hồ là nham tương trải thành đường hỏa diễm chỗ nào cũng có lâm kiếm thanh vừa mới bước đi qua chung quanh không gian lại là biến đổi là một động phủ bất quá động này phủ hết sức to lớn so với mới vừa còn muốn lớn hơn chủ yếu nhất chính là n à y trong động phủ dĩ nhiên là một cái nham tương thế giới cho dù là ly phàm kỳ tu sĩ tới đây chỉ một thỉnh thoảng nhảy lên ra nham tương cũng sẽ đến đây người vào chỗ chết trừ lần đó ra nay trong đậu phủ lại càng mạo hiểm một cổ kinh thiên sát ý này sát ý thật giống như trời xanh chỉ sợ đối mặt thân nhất đích thân nhân này sát ý cũng sẽ không có nửa phần chậm lại nói chuẩn xác này sát ý là thân sát ý mà không phải tâm sát ý thân tồn tại sát ý rồi lại vô cùng tỉnh táo này sát ý nơi phát ra chính là nham tương bên trong n à y vô tận nham tương không biết bao sâu cũng trông không đến nham tương dưới lại có cái gì lâm kiếm thanh đứng ở nơi này nham tương trong thế giới bất động thanh sắc nhìn nham tương dưới qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói lao bằng h ư u vạn năm không thấy ngươi cũng không cần thiết hẹp hỏi như vậy sao dầu gì cũng là một gã đỉnh cao thủ lao phu tới đây không thể ngay cả đám mặt cũng không trông thấy sao hơn nữa năm đó chúng ta một đánh cuộc ngươi thua bổn vương không thể nào thua này nham tương động phủ bên trong lúc này lao ra một tiếng kinh thiên giống to thanh âm này đình thai nhức ốc quanh quẩn cả động phủ cả thẻ trăm lần ngàn lần mới chậm rãi cùng với càng ngày càng nhỏ dư âm âm tàn đi lời này rơi xuống kia không biết bao sâu trong nham thạch cũng đột nhiên phá tương ra một đạo cự đại thân ảnh thân ảnh ấy lộ vẻ chiếu vào lâm kiếm thanh trong mắt là một đạo cả người mạo hỏa diễm kỳ quái dị thú sinh lần đầu hai giác trong m ũ i mạo hiểm bao quanh hỏa diễm này hỏa diễm hẳn là màu đen trừ lần đó ra kia ánh mắt cùng mặt cũng là cổ quái kem xa còn hơi nhỏ rất nhiều một đôi n g ụ m lớn hai cái nanh lỏa l ộ bên ngoài con thú này toàn thân mạo hỏa diễm thân ngựa chẳng qua là hỏa hồng sắc da lông nồng nặc rất nhiều cả người xuất hiện cả t h ể chiếm cứ động phủ hơn phân nửa thật là có ngàn trượng cao nhất xuất kỳ chính là con thú này cái đôi hết sức dài hiện nay quanh quẩn cũng có khoảng kia thân thể như vậy lớn nhỏ kia cái đôi phần đôi có một tiểu đoàn trong suốt chung lây dính tích, tích màu đen hỏa diễm rất khó quan sát đến thật giống như chỉ có một quả đấm lớn như vậy bất quá nhưng có thể từ kia cái đôi thượng cảm giác được so sánh với cả nham tương thế giới cũng phải mạnh mẽ vô số lần hỏa diễm lực không ngừng kia cái đôi chỉ một con thú này phát ra tu vi cũng là siêu nhiên thoát tục dĩ n h i ê n là đỉnh c h i cảnh kỳ quái dị thú miệng phun tiếng người thân là đỉnh cấp bậc chính là y ê u thú hẳn là giữ vững bản thể xuất hiện phải biết rằng đỉnh cấp bậc chính là y ê u thú không dễ dàng vận dụng bản thể cũng không phải là không có có nguyên nhân chỉ bất quá có rất ít người biết này nguyên nhân thôi mà con thú này cũng chính là luyện bảo sơn người thủ hộ bị luyện bảo sơn một đám cường giả sưng là tổ thủ nhưng nhưng không có ai biết này tổ thủ đích thực tên là cái gì tổ thủ lại đã đ ấ y bảo vệ luyện bảo sơn bao nhiêu năm chỉ có biết luyện bảo sơn s ử sách thượng ghi lại luyện bảo sơn một đám thoát thai kỳ lão tổ tông lão tổ tông vẫn còn là tiểu bối n à y tổ thủ cũng đã tồn tại sống tuổi thọ lớn lên kinh người nhìn dáng dấp thương thế của ngươi đã tốt lắm năm đó lâm mộ bất quá sống chưa đầy ngàn năm làm những thứ kia coi như là lâm mộ tuổi trẻ khinh cuồng bất quá ta nghĩ ngươi có nên không sống lâm mộ khi sao ha ha lâm kiếm thanh thấy này hỏa diễm cự thú xuất hiện cười ha ha nói hử hỏa diễm cự thú hừ lạnh một tiếng trong lỗ m ũ i hỏa diễm cả thẻ phun ra trăm triệu dài thoáng chốc đến lâm kiếm thanh bên người chỉ bất quá này hỏa diễm đối với lâm kiếm thanh uy hiếp bằng không vung tay lên này hỏa diễm chính là bị lâm kiếm thanh dễ dàng tàn đi bổn vương còn không có dễ g i ậ n như vậy bất quá ngươi nói bổn vương thua vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vốn vương tiêu xa thời điểm ngươi còn không có mới ra đời đây phàm là bổn vương đánh trôi qua đánh cuộc không có người có thể thắng quá bổn vương ngay cả bổn vương thực lực hiện tại đúng là không bằng ngươi có thể bàn về lịch duyệt lâm kiếm thanh ngươi kém xa hỏa diễm cự thú thấy mình chiêu số bị lâm kiếm thanh dễ dàng hóa giải không có bất kỳ để ý đánh phát ra tiếng phì phì trong núi hừ hừ nói n g ư ơ i t i ể u như vậy có tự tin lâm kiếm thanh tiện tay hóa một cái ghế n ằ m ngang cho thượng sờ lên c ằ m bình tĩnh cười nói hòa diễm c ử thú miệng rộng n ế t lên cười lạnh nói bổn vương nếu dám cùng đánh cuộc thì có mười phần nắm chặt há có thể giả bộ n g ư ơ i kia đại la thiên thuật yêu cầu tư chất hết sức quỷ dị loại người như ngươi tư chất bao nhiêu năm đều chưa từng thấy được một lần không nói chuẩn xác tư chất là một phần còn có một bộ phận là thể chế ngươi này thể chế rất ít cách nhìn hiện nay thời đại này hậu thiên căn bản không đạt tới ngươi kia đại la thiên thuật yêu cầu về phần tiên thiên thì đến được t h ứ hơn đừng nói nữa bổn vương nếu dám đánh cuộc vạn năm trong vòng ngươi lâm kiếm thanh không thể nào tìm được đại la thiên thuật người thừa kế ngươi lâm kiếm thanh t i ể u không khả năng tìm được ngươi nói có thể nói như thế nhưng nếu như ngươi thua đây lâm kiếm thanh hai mắt bình tĩnh nhìn hỏa diễm cự thú thong dong tự nhiên cười nói bổn vương không thể nào thua hỏa diễm cự thú lúc này một cái giận dữ hét bất quá dứt lời lời này cũng là cảm giác mình tựa hồ bại lộ cái gì vội vàng thu hồi tức giận h ư lệnh nói bổn vương nhiều năm như vậy nhân phẩm mặc dù chưa ra hình dáng gì có thể tin dự vẫn phải có nguyện đánh cuộc chịu thua nếu như ngươi đại la thiên thuật thật tìm được rồi người thừa kế kia bổn vương lúc này đưa lên máu cùng tự thân tiên thiên sát khí giúp ngươi chế tạo sát lục chi môn nghe được nói thế lâm kiếm thanh lúc này lộ ra cười to lúc này vỗ tay một cái nói nguyện đánh cuộc chịu thua tổ thủ cũng đừng quên mới vừa lời của ư chứng cớ lấy ra chứng cớ bổn vương tâm phục khẩu phục nói cái gì cũng không nói hai tay dâng lên máu cùng sát khí cầm không ra chứng cớ ngươi hãy mau biến mất ở bổn vương trước mắt còn có bổn vương đã nói bổn vương không thể nào thua hòa diễm c ử thú đang khi nói chuyện lỗ múi phun hòa diễm lâm kiếm thanh k h ỏ e miệng nít lên lộ ra một tia nụ cười tự tin nói ngươi tựu đợi đến g i a o ra sát khí cùng máu sao chương ba trăm hai mươi cái thứ hai sát lục trí môn lâm kiếm thanh khoe miệng nít lên lộ ra một k i a nụ cười tự tin nói ngươi t i ể u đợi đến giao ra sát khí cùng máu sao là buồn vương giao ra giết chóc hơi thở cùng máu vậy thì ngươi giao ra ngươi đại là thiên thuật phương pháp tu luyện cùng với ngươi kia sáng tác phương thức còn không nhất định đây hòa diễm c ử thú nết miệng cười một tiếng rất có tự tin hắn tự tin lâm kiếm thanh cầm không ra chứng cớ hoặc là nói lâm kiếm thanh ở lừa dối hắn bất quá nó càng thêm t ự tin chính mình lịch duyệt hắn không lừa được lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh cũng mơ tưởng lừa gạt hắn ha ha chuẩn bị xong sao lâm kiếm thanh cười to nói tuy là cười to bất quá trong tim của hắn cũng là một thầm than nói thật nếu như cho hắn cơ hội lời của hắn năm đó định sẽ không cùng này hỏa diễm c ử thú đánh cái này tiền đánh cuộc năm đó cùng hỏa diễm c ử thú đánh cái này đánh cuộc lúc cũng là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng cứ việc sống hơn ngàn năm có thể lịch duyệt còn kém rất nhiều vì vậy có cái này tiền đánh cuộc hắn cùng với hỏa diễm c ử thú đánh cuộc hắn có thể hay không ở tử kiếp đã tới lúc trước tìm được đại la thiên thuật người thừa kế nếu như hắn thắng như vậy hỏa diễm c ử thú t i ể u tự nguyện dâng lên tinh thần nhất giết chóc hơi thở cùng tự thân máu mà này máu trong còn có máu huyết đây là hắn mạnh mẽ cũng mạnh mẽ không tới đồ hắn cố nhiên có thể đánh bại đối phương bất quá hỏa diễm c ử thú cũng có tôn nghiêm của mình bị buộc thả ra máu cùng với giết chóc hơi thở có thể có thể tinh thần nhất giết chóc hơi thở cùng máu huyết Hắn không có biện pháp nhận được. cho ó biện p á p nhận h được. c nên hắn mới có thể đánh cuộc bởi vì hắn hy vọng mình đổ nhi sau này so với hắn hơn mạnh hơn càng hy vọng đem đại la thiên thuật khi hắn đổ nhi một ít thay thế phát triển so đâu hắn còn sống thời điểm càng thêm quan huy cho nên hắn mới đưa mình hao phí cả đời tâm huyết sáng tác đại la thiên thuật hạ vào tiền đánh cuộc trong nếu như hắn thua như vậy đại la thiên thuật phương pháp tu luyện cùng với sáng tác phương thức đều phải giao cho hỏa diễm cự thú hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được hỏa diễm c ử thú đánh đá chuông loa ở năm đó đã hắn kéo vào toàn bộ bên trong đại la thiên thuật sáng tác phương thức so sánh với đại la thiên thuật phương pháp tu luyện còn muốn chân quý mà chủ yếu nhất chính là đại la thiên thuật người thừa kế nghị phải tìm được rất khó rất khó ít có thể cả thể gần vạn năm quan huy hắn xuất hành không biết bao nhiêu lần phải biết rằng gần vạn năm tu chân giới đỉnh cao thủ đều chết hết không chỉ một tên ra đời tu sĩ lại càng không biết bao nhiêu trong đó thiên tài lại n à c gần đếm Đại Đại được kế, mình không kinh khủng, không khó khăn. thể hắn thường Thiên Thuật thiên Thiên Thuật hại, thể thừa vẫn còn người nào, càng người càng g xuể. Có coi cao có cứ có trời bất tìm vị là La La lợi lại vạn năm quan huy hắn như cũ không có tìm được đại la thiên thuật thừa kế nếu như không phải là tần không xuất hiện hắn này đại la thiên thuật cũng chỉ có thể giao cho hỏa diễm c ử thú trong tay mặc dù cuối cùng đại la thiên thuật sẽ không cô đơn đi xuống nhưng ai biết đại la thiên thuật đến hỏa diễm cự thú trong tay vừa sẽ biến thành cái dạng gì bộ dáng cùng hắn vốn là kế hoạch có rất lớn thành kiến trong lòng cũng là âm thầm thở dài nói tần không xuất hiện có thể nói là giúp hắn thắng lần này tiền đánh cuộc cũng giúp hắn bảo vệ cho đại la thiên thuật đây là một đánh cuộc nguyễn đánh cuộc chịu thua hắn không có biện pháp đổi ý năm đó đánh cuộc thành lập lúc hai người bọn họ t i ể u phát hạ độc thể muốn đổi ý cũng không được tần không đợi đến vi sư đem hỏa diễm cự thú tinh thuần nhất giết chóc hơi thở cùng kia bổn mạng máu huyết thắng tới trong tay sau vi sư đã giúp ngươi chế tạo một cái so sánh với vi sư sát lục chi môn mạnh hơn sát lục chi môn về phần đại la thiên thuật sau này có thể phát triển đến cái dặn gì g cũng là hoàn toàn dựa vào ngươi lâm kiếm thanh trong lòng tự nói dứt lời lời này hắn cũng trong nháy mắt từ ngắn ngủi trong suy nghĩ đi ra nhìn về phía hỏa diễm cự thú làm sao nghĩ kỹ như thế nào cầm ngụy trang lừa gạt b u ồ n vôn rồi hỏa diễm cự thú n h ế c miệng cười to nói trong lúc cười to có châm t r ọ n g toàn bộ thiên hạ có thể dám cùng lâm kiếm thanh nói như thế sợ là le que không có mấy mà này hỏa diễm cự thú cũng chính là một người trong đó lâm kiếm thanh đối với hỏa diễm cự thú châm t r ọ c nụ cười không có bất kỳ động dùng khoe miệng buộc vòng quanh một cái độ cùng nụ cười dần dần hiện ra chật vung tay lên cả nham tương trong thế giới lúc này hiện ra một đạo môn cửa này tản ra kim quang trong nháy mắt ngưng tụ cửa này thượng viết một cái kim l ò n g lánh chữ to diễn thôi diễn tri môn h ò a d i ễ m cự thú thấy thôi diễn chi môn xuất hiện kia vốn là rất ánh mắt lúc này nheo lại biến thành nhỏ hơn từ xa nhìn lại phảng phất một đầu không có có mắt cự cử thú cửa này cũng chính là thôi diễn chi môn thôi diễn chi môn phát tán kim quang thậm chí che giấu lửa đỏ nham tương thế giới thôi diễn chi môn có thể suy tính đi qua tương lai biến hóa lão phu hiện tại có thể thôi diễn đồ nhi ta học tập thành công s á t lục chi môn một màn mặc dù lao phu có thể ở thôi diễn chi môn chung làm bộ nhưng làm bộ không làm giả ta nghĩ lấy ngươi lịch duyệt hẳn là có thể rõ ràng nhìn ra lâm kiếm thanh trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười hòa diễm cự thú đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi hư l ệ n h nói h ư coi như ngươi lâm kiếm thanh nghĩ thức thời bổn vương sống thời gian dài như vậy giả đích thực cái gì chưa từng thấy ngươi muốn làm giả bổn vương tuyệt đối nhìn ra còn có không nên chỉ hoãn thời gian bổn vương còn buồn ngủ lâm kiếm thanh tự tin cười một tiếng phất tay cười ha ha nói tổ thủ mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại bất quá nghĩ đến ngươi có cùng yêu thú chủng tộc giống nhau vượt qua lớn lên tuổi linh bàn về lịch duyệt ngươi cũng đúng là cao kinh người nhưng ngươi thiên toán và toán đúng là vẫn còn tính sai mà nhìn trong nháy mắt một điểm thôi diễn c h i môn đột nhiên mở ra bên trong cửa kim quang lúc này ngưng tụ dần dần hiện ra một bức cảnh tượng phảng phất chân thật cảnh tượng không không phải là phảng phất mà là chân thật hòa diễm cự thú cùng lâm kiếm thanh hai mắt đều nhìn về thôi diễn c h i môn dần dần hỏa diễm c ử u thú nhữ mày thôi diễn c h i môn chung đứng một người thanh niên người mặc áo vải tóc dài phiêu d i n gió nhẹ thổi qua rối loạn chút áo người thanh niên này chính là tần không ở tần không quanh thân đứng cả t h ể hơn và người phía trước nhất người có tiêu kim phong có thánh tôn có đế thanh thiên thu chân giới trừ cao thiên cao địa ngoài đỉnh cao thủ tất cả tràng đây là cái gì hỏa diễm c ử u thú nhữ mày người không ra thế tự nhiên không biết mấy ngày sau chính là lao phu đại la môn thiếu chủ thành lập này g lao phu đem thiếp n mời ban bố thiên hạ hiện tại thôi diễn ra chính là mấy ngày sau đồ nhi ta thiếu chủ thành lập cuộc sống mà hiện tại khoảng thời gian này chính là hắn thúc giục sát lục chi môn thời khác cái này người mặc áo vải thanh niên chính là ta đồ nhi lâm kiếm thanh trầm mặc chốc lát khoe miệng hóa thành một cái độ cung sờ lên cảm cười nói hòa diễm cự thú gật khổng lồ đỉnh đầu hai mắt thật chặt nhìn bên trong cửa tần không vượt bực hư một tiếng nhìn như đơn bạc thân thể quanh thân nhưng phảng phất mạo hiểm các loại biến dị ngũ hành không đúng không đúng chỗ mấu chốt còn không phải là nơi này ngươi này đổ nhi rất quỷ dị ha ha ngươi lịch duyệt cao thâm mà xem một chút đổ nhi này của ta rốt cuộc là cái gì tư chất lâm kiếm thanh cười to hắn cũng là hết sức hy vọng hỏa diễm c ử thú có thể nhìn ra tần không tư chất chất đối với tần không tư chất chất hắn vẫn còn là hết sức nghi ngờ tần không tư chất thần bí quỷ dị nói thật ngay cả hắn cũng nhìn không ra trừ phi là tìm một người đối với tư chất có cao thâm kiên định siêu nhiên tông sư trước mắt này hỏa diễm cự thú liền là một vị hừ chỉ một ở thôi diễn tri môn chung còn nhìn cũng không được gì đợi đến sau này đem ngươi hắn dẫn tới bổn vương bên cạnh bổn vương thì sẽ cho ngươi một quả đáp án dĩ nhiên ngươi còn không nên cao hứng quá sớm người này rốt cuộc là cái gì tư chất ngươi vừa đến c ũ n g phải hay không làm bộ hết thảy rất nhanh cũng sẽ có một kết quả h ỏ a diễm cự thú hừ lạnh nói nhưng trên mặt mặc dù hư lạnh có thể hỏa diễm cự thú nhưng trong lòng thì có chút chỗ dạ n g âm thầm nói thầm lên coi lời này làm sao tồn tại dưới loại tình huống này người nhỏ giọng nói thầm lúc hắn cũng không quên đem ánh mắt nhìn về phía thôi diễn chi môn trong hết sức chăm chú không dám có một ti thư giãn sợ bỏ lỡ cái gì bị lâm kiếm thanh cho cầm ngụy trang cho hốt du thôi diễn chi môn t r u n g tần không đạp lập trời cao chung quanh vô số ánh mắt chăm chú nhìn tần không này mặt thượng hoặc là kinh ngạc hoặc là không tin cũng hoặc là có thêm mong đợi tóm lại trong phút chốc toàn trường cũng chú ý hướng tần không ngay cả thôi diễn c h i môn ngoài hỏa diễm cự thú cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chư vị tiền bối cùng đạo hưu phía dưới tần mỗ sẽ phải thi triển s á t lục c h i môn dứt lời lời này tần không thân thể đột nhiên một cái loay lên một tầng màu đen bóng đen tựa hồ bao phủ hướng hán một sẽ biến thành chân thân một hồi vừa biến thành một đạo bóng đen chẳng qua là mấy hơi thở liền là hoàn toàn xác lập bóng đen lúc này tần không cũng là hoàn toàn biến thành một đạo bóng đen bóng đen bày ra trước mắt tần không quanh thân trong nháy mắt cách ra kinh thiên sắc khí mà tất cả mọi người ở nơi này trong phút chốc phát hiện tần không đích lưng sau chậm rãi xuất hiện một đạo môn cửa này xuất hiện sắc khí vừa nồng nặc nhất phân mà tất cả mọi người có thể thấy cửa này thượng long phi phượng vụ khắc một chữ to này chữ to chính là dết giờ khắc này mọi người tất cả cũng rõ ràng trên đời này có cái thứ hai có thể thúc giục sát lục chi môn người hoặc là nói coi lời này có cái thứ hai tập được đại la thiên thuật người làm sao có thể kia thôi diễn c h i môn ngoài hỏa diễm cự thú lúc này cả kinh n g ụ m lớn cũng là không tự chủ mở ra chương ba trăm hai mươi mốt hấp thu làm sao có thể kia thôi diễn c h i môn ngoài hỏa diễm cự thú lúc này cả kinh n g ụ m lớn cũng là không tự chủ mở ra màu đen sắt môn bày ra có thể nói kinh hãi toàn trường ngay cả thôi diễn c h i môn ngoài hỏa diễm cự thú cũng không ngoại lệ mặc dù từ thôi diễn tri môn ngoài nhìn qua không nhất định là thật cùng có thể hắn đối với suy tính tri đạo cũng có tinh thâm hiểu rõ lâm kiếm thanh không có làm bộ hắn có thể nhìn ra nhưng càng là nhìn ra trong lòng lại càng phát trột dạng tốt lắm lâm kiếm thanh một ngón tay điểm ra thôi diễn tri môn trong cảnh tượng nhất thời biến mất thôi những thứ này lâm kiếm thanh lộ ra nụ cười c h ư ớ c mắt một cái nhìn về phía hỏa d i ễ m cự thú nói nguyện đánh cuộc chịu thua ta nghĩ tổ thủ ngươi hẳn là một cái nguyện đánh cuộc dùng người thua người h ỏ a diễm c ử thú cắn răng nanh h dữ t ợ nó n chưa từng có nghĩ đến này gần vạn năm tiền đánh cuộc hắn thế nhưng thua bất quá trong cơ thể máu huyết cùng tinh thuần nhất giết chóc hơi thở muốn để cho hắn giao ra hắn vẫn là không có cam l ò n g âm thanh nói lâm kiếm thanh bổn vương thừa nhận ta không có t ử n g ư y i n à y thôi diễn tri môn chúng phát hiện chỗ không đúng nhưng ngươi đây chưa tính là chừng cơ xác thực sao bổn vương có thể là không có nhìn thấy người thật làm sao ngươi muốn nói xạo lâm kiếm thanh cũng không có gì kinh ngạc khẽ mỉm cười chợt nói có thể ta cũng vậy không vội ở nhất thời quá không được mấy ngày chính là ta đổ nhi thành lập đại la môn thiếu chủ ngày đến lúc đó ngươi đi vừa nhìn liền biết dĩ nhiên không ngại chúng ta nữa đánh một cái đánh cuộc nếu như đổ nhi ta thật kế thừa của ta đại la thiên thuật đến lúc đó ngươi cần phải giao ra gấp đôi giá cao nay hỏa diễm c ử thú mắt nhỏ chuyển động lỗ mũi phun màu đen hỏa diễm qua một hồi lâu mới vừa lạnh lùng nói cho bổn vườn g suy tư suy tư lâm kiếm thanh cũng không v ộ i ở này nhất thời bán hội n ằ m cho biến ảo trên ghế tự tại thong dong hòa diễm cự thú ánh mắt thỉnh thoảng xéo xuống lâm kiếm thanh muốn từ lâm kiếm thanh trên mặt quan sát ra cái gì có thể từ đầu đến cuối lâm kiếm thanh cũng là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng điều này cũng làm cho hắn sờ không được đầu vóc không biết lâm kiếm thanh rốt cuộc là hay không ở lừa dối hắn chủ yếu nhất chính là lâm kiếm thanh nói ra tuyệt đối năm chặc đó chính là mấy ngày nữa chính là lâm kiếm thanh đồ nhi thành lập thiếu chủ này mấy ngày nay thời gian thoáng qua rồi biến mất lâm kiếm thanh không thể nào nói láo bất quá hắn còn lâu mới là đối thủ của lâm kiếm thanh mà lâm kiếm thanh đã sắp diện lâm t ử kiếp ở chết trước khi đi vì kia đồ nhi không biết xấu hổ mặt một lần hắn cũng không có bất kỳ biện pháp càng nghèo càng hư nhiều lần sắp tử vong lúc chuyện gì đều có thể làm ra đạo lý này tồn tại cho tu chân giới nó không thể không phỏng trong lòng cũng là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn kia thôi diễn c h i môn t r u n g rõ ràng thôi diễn ra khỏi kia đổ nhi thi triển ra s á t lục chi môn mà này s á t lục chi môn hơi thở chẳng qua là tu vi thượng yếu hơn kém hơn lâm kiếm thanh s á t lục chi môn hẳn là dùng máu tươi của ta cùng t i n h khiết giết chóc hơi thở chế tạo nên s á t lục chi môn nói cách khác lâm kiếm thanh thôi diễn đến tương lai lúc này thôi diễn trong quá trình ta là tất nhiên giao ra máu huyết cùng giết chóc hơi thở hòa diễm cự thú âm thầm suy nghĩ nếu như nó không có giao ra giết chóc hơi thở cùng máu huyết vậy cho dù lâm kiếm thanh thôi diễn chi môn thôi diễn đi ra ngoài kia đ ổ nhi cũng quả quyết không thể nào thi triển ra s á t lục chi môn s á t lục chi môn chế tạo nó đây là một chỗ mấu chốt thôi diễn chi đạo cũng là hà khắc cực kỳ cả quá trình không thể có nửa phần sai lầm địa phương lấy lâm kiếm thanh loại này tu vi một khi thôi diễn đi ra ngoài không thể nào giả bộ nó cũng bị suy tính tiến vào trong đó bất quá suy tính chi đạo thay đổi liên tục nó thủy chung không dám cam đoan làm sao nghĩ được chưa lâm kiếm thanh nhìn tổ thủ một hồi lâu không nói lắc đầu thúc g ụ c nói hòa diễm cự thú vào thời khắc này cũng tựa hồ muốn lái cái gì rốt cục quyết định chậm rãi nói lâm kiếm thanh này đánh cuộc ta thua lâm kiếm thanh thấy vậy cũng là rốt cục thoải mái cười to cười to nói tổ thủ ngươi giao ra máu huyết cùng rết chóc hơi thở sau này cũng quả quyết sẽ không hối hận nếu không ta chết sau này ngươi rất có thể sẽ phải c h ị u uy hiếp dù sao trên người của ngươi có thể đầy người đều là bảo vật vật người khác chế không được ngươi nhưng trên cái thế giới này trừ ta ra còn có một người có thể chế chủ ngươi ngươi nói rất đúng thần bí nhân kia sao hỏa diễm c ử thú nhân tính hóa một cái c a o mày đúng là trận chiến ấy ngươi cũng thấy đấy bất quá sau trận chiến ấy một năm ta nghĩ muốn gặp ngươi nhưng đóng cửa không thấy ta nghĩ ngươi nên biết thân phận của hắn ngay cả không biết thân phận cũng có thể biết được một ít chuyện nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết lâm kiếm thanh chậm rãi thở dài nói b ù n vương không biết hòa diễm cự thú lúc này lắc đầu trên mặt quỷ dị thần sắc trợt lóe rồi biến mất phảng phất có được cái gì mịt mở một loại lâm kiếm thanh tự nhiên quan sát đến nơi này chút ít bình tĩnh như thường kết luận nói người biết b ù n vương ngay cả biết cũng không thể có thể nói cho người biết hòa diễm cự thú trên mặt hiện lên làm khó trên mặt dữ tợn cũng là nói ra lời nói này tại sao lâm kiếm thanh meo mắt lại hòa diễm cự thú hít sâu một hơi lâm kiếm thanh năm đó b ồ n vương đối với ngươi đóng cửa không thấy cũng đã đại biểu ý tứ của b ồ n vương b ồ n vương không thể nào nói cho ngươi biết ngươi cũng không cần thiết nữa hỏi tới nghe được hỏa diễm c ử thú nói như thế lâm kiếm thanh neo lại ánh mắt vừa khẩn nhất phân năm đó trận chiến ấy sau khi hán dưỡng tốt thương thế đầu tiên tìm người chính là chỗ này hỏa diễm c ử thú này hỏa diễm c ử thú thân phận cực kỳ cổ quái chủ yếu là tuổi thọ thật dài ở trên cao mấy thay thế đỉnh viên mãn cao thủ còn sống lúc này hỏa diễm cự thú liền còn sống ở thế rất có thể có thể từ trong miệng biết được thần bí nhân tin tức chỉ bất quá này hỏa diễm c ử thú đóng cửa không thấy đã biểu đạt ra khỏi ý tứ hắn làm sao có thể không rõ nhưng thần bí nhân thân phận cổ quái thực lực cực mạnh cùng hắn bất cộng đái thiên cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết hắn làm sao có thể khinh xuất tha thứ đối phương có thể hỏa diễm c ử thú chết sống không nói hắn cũng không có biện pháp gì hiện tại cũng có thể xác định hỏa diễm c ử thú tuyệt đối biết đạo thần bí người thân phận chỉ bất quá hỏa diễm cự thú cũng là vô luận như thế nào cũng không nói nhả ra nửa phần ngươi sẽ không sợ sau khi ta chết làm thật không có người chế trụ thần bí nhân kia rồi lâm kiếm thanh bình tĩnh nói hòa diễm c ử thú tự nhiên hiểu lâm kiếm thanh là ở b ì n h không huyết nhận uy hiếp nó nết h miệng cười một tiếng lâm kiếm thanh ngươi nếu là đã chết còn ngươi nữa đổ nhi ở trên đời này bổn vương chỉ phải tin tưởng ngươi tự thành chỉ cần ngươi đổ nhi có thể giữ được đại la môn kia bổn vương cũng chưa có những khác c an nguy phải biết rằng ta nhưng là sáng tạo sát lục tri môn phải quan nguyên sau này đại la thiên thuật muốn t r u y ề n xuống nhưng là không phải là có ta không thể ta lo lắng cái gì thông minh nghe này lâm kiếm thanh cũng chỉ được cười nhạt lắc đầu hòa diễm cự thú nói không sai h ắ n diện lâm tử kiếp tự nhiên là giải quyết tâm nguyện của mình hắn chết đi thần không liền thừa kế đại la thiên thuật chỉ muốn trở thành đỉnh cao thủ ngay cả không địch lại thần bí nhân kết hợp đông đảo đỉnh cao thủ cũng có thể bảo vệ đại la môn không lo thần bí nhân kia không dám làm vậy tần không còn muốn đem đại la thiên thuật tiếp tục truyền diễn đi xuống n à y phải qua nguyên hay là muốn dựa vào hỏa diễm cự thú nếu không s á t lục chi môn không có biện pháp sáng tác đi ra ngoài cho nên hỏa diễm cự thú không thể chết được cho dù thần bí nhân đối với hỏa diễm cự thú mưu đồ bất chính hắn sau khi chết tần không cũng muốn bởi vì đại la thiên thuật truyền diễn mà bảo vệ hỏa diễm cự thú tốt lắm nói không nói nhiều giao ra máu tươi của ngươi cùng ngươi kia tinh thuần nhất giết chóc hơi thở sao ta sắt lục chi môn cần có lượng ngươi hẳn là rất rõ ràng nhớ kỹ năm đó tiền đánh cuộc là máu huyết cùng tinh thuần nhất giết chóc hơi thở không nên cầm thứ đảng giết chóc hơi thở cùng máu tới hồ lộng ta lâm kiếm thanh trành hỏa diễm cự thú yên tâm vốn vương nôn ra phải làm nếu thua kia i ể u không khả năng chống chế hỏa diễm cự thú h ừ lạnh một tiếng dứt lời lời này chỉ thấy kia đột nhiên lay động thân thể quanh thân giết chóc hơi thở tựa hồ vừa nồng nặc một chút này giết chóc hơi thở dần dần tiết ra ngoài căng ngay căng đậm so với mới vừa rồi quanh thân phát ra giết chóc hơi thở muốn tinh thuần rất nhiều tuốt h tinh thuần sắc khí lâm kiếm thanh hít sâu một hơi thân ảnh thoáng chốc biến hóa từ từ tạo thành một đạo bóng đen nếu như không thay đổi đổi lại bóng đen này tinh thuần nhất sắc khí nhưng là phải bài xích hắn mà kia hỏa diễm c ử thú quanh thân giết chóc hơi thở kia nồng nặc trình độ dần dần đi tới đỉnh giờ này khắc này lại càng ngoài tiết ra mạnh mẽ hướng lâm kiếm thanh dũng m á n h lao tới lâm kiếm thanh thấy vậy không có chút gì do dự vung tay lên Đánh ra một đạo đẳng này bảo hồ, hồ phi ra trời một bảo bảo chương a kia o k đỏ lòm sắc í là một từng đạo ba ả o h trăm hai mươi hai bảo hồ này giết chóc hơi thở nhiều đích kinh người đỏ lòm sắt khí cả bao phủ cả khổng lồ nham tương thế giới đem kia chỗ nào cũng có nóng bỏng cũng che giấu đi xuống một mảnh động phủ bên trong chỉ còn lại có kia vô cùng vô tận giết chóc hơi thở nếu không phải lâm kiếm thanh dùng kia bảo hồ hấp thu sợ là này r ế t chóc hơi thở sẽ càng đậm cả nham tương động phủ cũng giả bộ cũng không xuống n à y r ế t chóc hơi thở ngọn nguồn chính là h ỏ a diễm cự thú h ỏ a diễm cự thú tinh thần u r ế t chóc hơi thở quả thật nếu so với ta năm đó mạnh đoạt lấy được r ế t chóc hơi thở muốn nồng nặc rất nhiều lần dùng này tinh thần u r ế t chóc hơi thở cùng kia máu huyết chế luyện s á t lục chi môn kia hiệu quả đem so với ta năm đó tốt hơn sau này đổ nhi ta đạt tới ta hôm nay tu vi kia thi triển sắt lục chi môn hơn có trò giỏi hơn thấy lâm kiếm thanh trong lòng tự nói trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ này r ế t chóc hơi thở hắn đã vô phúc hưởng dụng nhưng giao cho tần không hắn càng thêm vui mừng thu lâm kiếm thanh hét lớn một tiếng vừa gia tăng nhất phân hấp thu độ mạnh yếu nồng nặc r ế t chóc hơi thở cũng là lấy tốc độ cực nhanh chui vào bảo hộ trong qua hồi lâu một người một thú mới vừa ngưng xuống tới hỏa diễm c ử thú buông thả r ế t chóc hơi thở sau này lâm kiếm thanh cũng cảm giác thích hợp trong nháy mắt một điểm b ả o hồ miệng lúc này che lại vung tay lên này bảo hồ tựu trở lại lâm kiếm thanh trong túi chữ vợt không thấy bóng dáng đỏ lom nồng nặc như máu vũ giết chóc hơi thở cũng là tùy theo chậm rãi tiêu tán chiếu ra chính là kêu hỏa diễm cự thú hơi có vẻ tái nhợt gương mặt khổng lồ vốn là lỗ mũi nơi thỉnh thoảng phun ra màu đen hỏa diễm ở giờ này k h ắ c này lộ vẻ ảm đạm rất nhiều hiển nhiên là bởi vì mới vừa tinh thuần giết chóc hơi thở buông thả quá nhiều mà đưa đến nguyên khí tổn thương nặng nề bản thân hỏa diễm cũng nhận lấy bị thương lâm kiếm thanh ngươi thật cũng không có phần chút nào keo kiệt quả nhiên là đem bổn vương gần vạn năm tới khôi phục rét chóc hơi thở không chút khách khí cho bổn vương hấp thu đi hơn phân nửa hòa diễm cự thú thở hổn hển đang khi nói chuyện trong lỗ mũi phun ra màu đen hòa diễm nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của ngươi này nham tương động phủ có chút bất phàm ở tại nơi này nham tương dưới chưa đầy trăm năm này rét chóc hơi thở t i ể u khôi phục đầy đủ cho dù lao phu suy đoán sai lầm ngươi nói là gần vạn năm quá mức hoa chương một chút sao lâm kiếm thanh lắc đầu cười nói h ừ ta xem ngươi hơn phân nửa là dùng thôi diễn c h i môn đem bổn vương cũng thôi diễn tiến vào sao hỏa diễm cự thú hừ lạnh nói cũng không phủ nhận lâm kiếm thanh l ờ i ấy dứt lời lời này hiển nhiên cũng lời trì hoan thời gian nói tốt lắm bổn vương lời cho so đo nguyện đánh cuộc chịu thua mau đem ta máu huyết hấp thu đi bổn vương không muốn gặp lại được ngươi đối với lâm kiếm thanh hỏa diễm cự thú không có hận ý có thể cũng không có hảo cảm dù sao người nào ở đánh cuộc thua sau giao ra một phen đại gia cao trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào lâm kiếm thanh tất nhiên rõ ràng cũng không nữa ướt át bẩn thỉu đưa tay c h ố n g giống một chảo trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm chính là tiền một thời gian ngắn đối chiến cao thiên cao địa thi triển s á t lục chi môn tiền lấy ra màu đen bảo kiếm này bảo kiếm b ả y ra trước mắt cũng là từ màu đen bảo trên thân kiếm cảm giác được rõ ràng một cỗ khiếp người tâm hồn sắc khí lấy ra này màu đen bảo kiếm lâm kiếm thanh không có nửa phần do dự một kiếm chém qua một đạo hát sắc kiếm khí một kiếm phá không đi chỉ một thoáng g ọ t phá hỏa diễm c ử thú bộ lông ra như người thân thể như vậy lớn nhỏ đỏ lòng máu lại càng từ kia phá vỡ miệng vết thương dọn d ọ t rơi xuống lâm kiếm thanh ngươi đúng thật là hạ được rồi hung hát tay hỏa diễm c ử thú t r a o mày đầu lâm kiếm thanh một kiếm kia chém ở trên người của nó muốn không đau đó là không có khả năng đối với lần này lâm kiếm thanh cũng không ngôn ngữ nết miệng mỉm cười cười khẽ lắc đầu thấy kia hỏa diễm cự thú máu nhỏ cũng không chỉ hoãn thời gian phất tay lâm kiếm thanh vừa thể hiện ra một vật vật này là một bảo hồ nay bảo hồ cùng mới vừa hồ lâu còn không cùng toàn thân vì màu xanh không biết cụ thể vì sao dùng nhưng xem kia hồ miệng có tối đa một cái ngon cái lớn như vậy cùng từ hỏa diễm cự thú miệng vết thương rơi xuống kia như người lớn nhỏ máu lớn nhỏ vốn kém xa có thể quỷ dị chính là kia máu mới vừa nhích tới gần này bảo hồ liền làm một gấp mấy chục thu nhỏ lại biến thành một dọn đầu ngón ú t lớn nhỏ máu chỉ một thoáng không có vào trong đó hòa diễm cự thú cũng là n h i chặt mày mặc dù không có lên tiếng kêu lên đau đớn có thể tùy ý bất luận kẻ nào chảy máu trong lòng cũng sẽ không sảng khoái đợi đến thời gian từng vết đi qua k i a giọt giọt rơi xuống đỏ lò máu tươi kéo dài mười mấy tức không biết tuần hoàn bao nhiêu lần chỉ thấy bảo hồ vốn là màu xanh da màu s ắ c hẳn là dần dần hướng màu đỏ áp sát đi tuy màu xanh biến màu vàng c à n g ngay c à n g đậm sau và từ màu vàng từ từ có một tia màu đỏ dấu hiệu nay bảo hồ hấp thu hỏa diễm cự thú máu màu sắc cũng đ ư a biến máu hấp thu càng ngày càng nhiều mà màu sắc cũng là vẫn thay đổi qua cả t h ả một chiếc trà thời gian bảo hồ rốt cục t ù y thanh chuyển biến thành màu đỏ màu sắc càng ngày càng sâu chốc lát sau khi vừa hướng màu tím đi cả màu xanh bảo hồ chẳng qua là chỉ trong chốc lát t i ể u vừa thành một cái màu tím nhạt bảo hồ nay bảo hồ còn đang hấp thu hỏa diễm cự thú máu vừa qua chút ít hẳn là biến thành mười phần màu tím đến màu tím này bảo hồ bên mới không có bất kỳ thay đổi mà lâm kiếm thanh cũng là hài lòng gật đầu nói máu hấp thu đủ rồi đây là một mai đại la đan là ta đại la môn độc môn đan g ăn dược lao phu có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế có một phần nhỏ cũng là dựa vào đại la đan hiệu dụng ngươi ăn vào sau đối với thương thế của ngươi mới có lợi nga hòa diễm cự thú mặc dù đối với lâm kiếm thanh không có cảm tình gì hãy nhìn lâm kiếm thanh lấy ra này đại la đan sau nhất thời một cái mừng rỡ nết miệng cười một tiếng Hết mới vừa đau đớn. mặc dù chẳng qua là nghe được lâm kiếm thanh mấy câu giới thiệu này đại la đan lời của nhưng duy độc này mấy câu là được chứng minh ra này đại la đan hiệu quả phải biết rằng năm đó lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân kia đánh một trận song song người bị thương nặng đỉnh cao thủ bị thương không dễ dàng chỉ khi nào bị thương kia trong tình hình chung loại thương thế này ngay cả đỉnh cao thủ cũng rất khó làm sao năm đó hắn nguyên khí tổn thương nặng nề ở nham tương dưới tu giữa mấy trăm năm mới vừa hoàn toàn khôi phục hắn tin tưởng lâm kiếm thanh khi đó cùng thần bí nhân đánh một trận sau được thương thế định không thể so với nó sai đi nơi nào có thể lâm kiếm thanh như cũ đem chữa trị thương thế thời gian ngạnh xanh xanh rút ngắn gấp mấy chục mặc dù trong lòng biết hơn phân nửa là bởi vì vì sinh mệnh c h i môn nguyên nhân có thể trong đó một phần nhỏ còn có này đại la đan cố là một phần nhỏ nhưng cũng chứng minh ra khỏi này đại la đan giá trị không phải chuyện đ ù a lâm kiếm thanh miễn phí tặng cho nó nó tự nhiên không thể nào không chấp nhận n é t miệng cười một tiếng nói lâm kiếm thanh coi như ngươi còn có chút lương tâm biết bổn vương giao ra bao nhiêu tốt lắm ngươi nhanh lên rời đi thôi bổn vương lần này nguyên khí tổn thương nặng nề trình độ so sánh với gần vạn năm cho ngươi một ít lần cũng muốn nặng trong khoảng thời gian ngắn không nên ở q u ấ y rầy ta lâm kiếm thanh được rồi chỗ tốt tự nhiên cũng lời ư cùng này hỏa diễm c ử thú dây dưa ở hỏa diễm c ử thú tiếng nói rơi xuống sau hóa thành một đạo khói xanh lặng lẽ biến mất ở nham tương trong đậu phủ kia hỏa diễm cự thú cũng là chậm rãi không có và o không biết bao sâu trong nham thạch thân thể cái đôi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa t e ế u i en vn lâm tiền bối tổ thủ hắn giờ phút này lâm kiếm thanh trở lại luyện bảo sơn bên trong kia đang mặc á o sám luyện bảo sơn sơn chủ lúc này c ù n g kính nói nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được tổ thủ mặt cười đón c h à o dưới cũng là cả gân hỏi còn lại luyện bảo sơn cao tầng cũng đều là ngồi ở bên trong gian phòng trang nhã trên ghế mặc dù trên mặt t h ô n g d o n g có thể ánh mắt cũng là một trận mất tự nhiên h i ệ n nhiên là bởi vì luyện bảo sơn tổ thủ nguyên nhân phải biết rằng luyện bảo sơn cũng chỉ có tổ thủ một gã đỉnh cao thủ mặc dù không phải là loài người tu sĩ nhưng cũng là bọn họ luyện bảo sơn lá bài tẩy bọn họ tổ thủ một khi bị trọng thương bọn họ luyện bảo sơn thực lực không biết chia đều giảm xuống bao nhiêu yên tâm các ngươi tổ thủ không có bất kỳ chuyện lâm kiếm thanh khoát tay háo lên tiếng nói nghe được lâm kiếm thanh lời ấy mấy người cũng đều là ám ám thở phào nhẹ nhõm lâm kiếm thanh thanh minh chính xác không nói nhất ngôn cựu đ ỉ n h có thể lâm kiếm thanh nói ra lời của cũng không có nói l á o khả năng đối với bọn họ hơn là không có nói l á o khả năng cùng một thời gian trong lòng cũng là rơi xuống một viên tảng đá lớn ta tới các ngươi luyện bảo sơn không chỉ là chỉ một tìm các ngươi tổ thủ đơn giản như vậy lần này tới này cũng là bởi vì luyện bảo sơn tài liệu vô số nguyên nhân các ngươi luyện bảo sơn không thiếu hụt nhất tài liệu Ta cũng vậy muốn cùng ngươi cửa muốn ngươi vậy lâm à làm m một khoản ăn. đại l kiếm thanh nói ba xạo chính là đi vào tránh đề tiền bối đây chính là khách khí tiền bối tới ta luyện bảo sơn là ta luyện bảo sơn phúc khí còn tại sao làm ăn nói đến chỉ cần tiền bối mở miệng kia luyện bảo sơn tài liệu tiền bối cứ việc cầm luyện bảo sơn sơn chủ lúc này cung kính cười nói nói dỡn bọn họ làm sao dám hướng lâm kiếm thanh muốn linh thạch lâm kiếm thanh tới bọn họ luyện bảo sơn không có đưa bọn họ tổ thủ lại một lần nữa nổi lôi đình bọn họ cũng đã âm thầm cầu nguyện về phần khác bọn họ cũng không yêu cầu xa vời tài liệu và v v bọn họ luyện bảo sơn còn tưởng là thật không cần luyện bảo sơn khắc có lẽ thiếu hụt có thể bị không thiếu hụt thiên tài địa bảo chương ba trăm hai mươi ba trước lưỡng trọng pháp thuật luyện bảo sơn khắc có lẽ thiếu hụt có thể bị không thiếu hụt thiên tài địa bảo nhìn dáng dấp các ngươi luyện bảo sơn tổ tiên không có nói với các ngươi quá lao phu chế tạo sát lục chi môn tài liệu a về phần khách k h í không khách khí còn muốn các ngươi xem lão phu cần thiết cũng tài liệu ở làm định luận cũng không muộn lâm kiếm thanh lắc đầu cười cười dứt lời lời này cũng là một ngón tay nhẹ chút kia hai ngón tay không biết ở khi nào hẳn là trống rông xuất hiện một tờ thật mỏng ngọc giản ngọc này giản làm công tinh tế tản ra y ê u ớt quang hoa s á t lục chi môn cần có tài liệu đã bị lao phu dụng thần thức toàn bộ khắc đi tới các ngươi xem trước một chút sao lâm kiếm thanh một cái trong nháy mắt ngọc này giản tiện là bay về phía luyện bảo sơn sơn chủ trong tay luyện bảo sơn sơn chủ vẻ mặt mỉm cười một phất ống tay h áo tiếp được ngọc này giản bất quá sau một lúc lâu kia vốn là vẻ mặt mỉm cười trước mặt bằng cũng là chỉ một thoáng cứng n g ắ t lại n à y nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ngọc giản nguyên nhân hắn vốn cho là s á t lục chi môn cần có tài liệu tối đa cũng chính là hơn ngàn loại ly kỳ cổ quái tài liệu không sao cả hơn ngàn loại tài liệu bọn họ luyện bảo sơn vẫn còn là lấy được xuất thủ đưa cho lâm kiếm thanh bọn họ luyện bảo sơn sẽ không mặt nhăn nửa phần chân mày nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới hắn vẫn còn là khéo léo lâm kiếm thanh đại la thiên thuật cả thể hơn vạn loại tài liệu luyện bảo sơn sơn chủ hít sâu một hơi trong lòng ám thầm thở dài nói mà mỗi một chủng tài liệu đều là ly kỳ chặc thậm chí có một chút ngay cả hắn cái này làm s ơ n chủ cũng không biết luyện bảo sơn rốt cuộc có hay không loại tài liệu này tồn tại luyện bảo sơn tài liệu số lượng quá nhiều hắn cũng chỉ nhớ kỹ một chút thường dùng về phần một chút lánh môn thiên tài địa bảo hắn cũng không nhớ được quả thực như biển một loại tài liệu cố nhiên là tu sĩ cũng không nhớ được nhiều như vậy chủ yếu nhất chính là lâm kiếm thanh sở nhóm ra này hơn vạn loại tài liệu toàn bộ cũng là kỳ chân thiên tài địa bảo nếu quả thật miễn phí đưa cho lâm kiếm t h a n h vậy hắn luyện bảo sơn lần này không biết muốn lố la bao nhiêu nghĩ tới đây luyện bảo sơn s ơ n chủ áo xám lao giả cũng là âm thầm hối hận hối hận mình mới vừa rồi không nên nói một ít lần mạnh miệng lúc này cho dù muốn thu hồi cũng thì đã trễ hắn thân là luyện bảo sơn sân chủ làm sao cũng phải vì lời của mình đã nói phụ trách nhiệm húng chi cũng phải nhìn người trước mắt là ai tiền bối suy nghĩ một chút luyện bảo sơn sơn chủ cũng chỉ có thể kiên trì hô một câu này một câu hô lên tự nhiên cũng là ám hiệu của mình hối hận T.E.D.U.I.E.N.T.U.I.N.E.T. tâm, tài một tiễn, mặt Phu hiểu liệu luyện Phu muốn luyện ngươi loại đối với ngươi đại giới đi ngươi Yên này hơn vạn Sơn cũng khoản vẫn còn không Sơn dậy Lao là, là Lao bảo bảo ý của các các Đồ. đem ngươi này hơn vạn loại tài liệu toàn bộ cho láo phu chuẩn bị đầy đủ hết lao phu lấy ra mười vạn đồng cực phẩm linh thạch ngươi nhìn có thể được lâm kiếm thanh sờ lên cảm lắc đầu cười cười đa tạ tiền bối chuyện này có thể được chuyện này có thể được vạn bối sao dám cự tuyệt luyện bảo sơn sơn chủ không có nửa phần do dự cung kính nói hắn hiện tại kia còn dám có cò kẹ mặc cả tâm tư không nói lâm kiếm thanh cho này giá tiền vừa lúc thích hợp cho dù nhỏ hơn một nửa hắn cũng sẽ không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu đáp ứng trong lòng cũng là thầm than l ầ m kiếm thanh quả thật là nổi danh tốt tính tình nếu như là những người khác sợ l à cái này tiện nghi không kiếm tiền bạch không buôn bán lời chỉ bất quá sau một lúc lâu nay luyện bảo sơn sơn chủ nhưng lại một cái lung túng cắn răng nói tiền bối thực không dám d i ấ u diếm van bối cũng không dám bảo đảm luyện bảo sơn có hay không hoàn toàn cụ bị tiền bối cần có tài liệu sợ l à trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể hoàn toàn con góp không biết c lâm kiếm thanh uống một hớp linh trà bình tĩnh lên tiếng hắn nếu lấy ra ngọc giản cũng biết luyện bảo sơn có những tài liệu này nếu như luyện bảo sơn không có những tài liệu này hắn cho dù nhóm gia ngọc giản cũng sẽ đem luyện bảo sơn không có những tài liệu này cho xóa đi luyện bảo sơn khi hắn thực lực như vậy nhân diện trước hoàn toàn là một tòa có vô tận bảo vật mà vừa không có bất kỳ vật gì che giấu bảo sơn một cái có thể nhìn thấu hết thảy luyện bảo sơn có cái gì tài liệu không có gì tài liệu hắn một cái liền biết thực lực cường đại hoàn toàn có thể làm được những thứ này luyện bảo sơn sơn chủ cũng không phải là người bình thường ngây người chốc lát cũng là rõ ràng lầm kiếm thanh ý tứ cung kính nói đã như vậy vậy vạn bối đám người cái này đi hết tốc lực chuẩn bị tiền bối cần có tài liệu tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành tiền bối giao cho vãn bối nhiệm vụ lâm kiếm thanh uống linh trà gật đầu này thời gian thoáng qua rồi biến mất lạng yên không một tiếng động chính là hai ngày sau đại la môn ngoài ngàn dặm bốn bể núi vây quanh một cái trường hạ như thủy long loại chạy sôi cùng này phong cảnh như vẽ là thật là một tòa phong thủy bảo địa nay đại hà nước chạy chạy xiết thỉnh thoảng tóe lên từng đoá từng đoá bọc nước cả thẻ một chữ cao rơi xuống sau vừa trở về trường hà trong một thành viên hoặc là một mảnh dài hẹp cá nhỏ từ giữa sông nhảy ra chơi đùa sau khi lại một cái ngư dược tiến vào trong nước nay trường hà thủy nhi trong suốt vô số con cá nghịch nước cũng nhìn rõ ràng giờ này k h ắ c này nay trường hà trên đột nhiên xuất hiện một gã nam tử tuổi nơi thanh niên thân mặc một thân áo đen y phục không coi là hoa lệ cũng không coi là keo kiệt cả người lộ vẻ không có gì đặc biệt chỉ có kia thỉnh thoảng xuất hiện một ngọn gió thổi lên kia phiêu giật tóc dài cùng với kia bình tĩnh t h ầ n s á c vừa đạp lập trời cao xem kia sau khi chỉ đành phải tiêu sái như tiền một t ử thanh niên này tự nhiên chính là t ầ n không t ầ n không xuất hiện này đại hà trên bốn bề nhìn quanh chút ít cuối cùng dựng ở bầu trời mặt không đổi s á c ngón tay hơi đ ộ n g một chút kia thân ảnh nhưng là một loại lên có khi biến thành một cái bóng đen có khi lại khôi phục nguyên trạng tuần hoàn một phen cuối cùng xác định vì một đạo bóng đen vóc người không thay đổi tóc dài không thay đổi chẳng qua là kia trên dưới quanh thân thập phương phảng phất bao phủ một cái bóng đen thấy không rõ bộ dáng thấy không rõ đang mặc cái gì y phục mà thể hiện ra như thế bộ dáng sau tần không kia quanh thân cũng là một chớp mắt sau khi b ộ c phát ra kinh thiên sắc ý kia thân thể cũng tựa hồ lạnh như băng một loại từng bước bước qua quỷ dị đáng sợ kinh khủng c h i từ ở kia trên người hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn không còn có bắt đầu không có gì đặc biệt cả n g ư ờ i vô luận là khí chất hơi thở toàn bộ cũng là biến đổi sắt lục chi môn r a giờ này khắc này tần không bỗng nhiên một điểm trường không kia chỗ ngón tay điểm phương hướng đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh này hư ảnh không là thật nhưng lại làm cho người ta rõ ràng thấy rõ ràng này hư ảnh là làm một đạo đại môn này đại môn toàn thân vì màu đen trên cửa long phi phượng vũ khắc này một chữ to giết sắt lục chi môn hư ảnh kinh khủng hơi thở không khỏi ở nơi này đại trên cửa bày ra s ắ t ý s ắ t ý lại càng ở một người một trên cửa b ộ c phát kinh thiên động địa trong nháy mắt sát khí nơi đi qua ngay cả trường hà cũng ngưng cuồn cuộn ngay cả phong nhi cũng ngưng lay động yên tĩnh chung chỉ có kia khắc cốt mình tâm giết chóc n à y sát khí bày ra cũng không có bất kỳ màu đỏ như máu sương ngủ, mà là làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào ma diệt cảm giác thật là mạnh tần không lẩm bẩm tự nói bất quá chốc lát sau khi tự lắc đầu tuy mạnh nhưng cùng sư tôn so s á n h v ớ i còn kém rất xa sư tôn không biết đem s á t lục chi môn chế tạo như thế nào ta hiện tại bày ra s á t lục chi môn chỉ có thể là một đạo hư ảnh chỉ có liên tiếp sư tôn chế tạo s á t lục chi môn bên mới có thể hoàn toàn thúc giục s á t lục chi môn tân không biết mới vừa rồi hắn thúc giục cái kia hư ảnh chi môn bất quá là ly lực ra đời s á t lục chi môn so với lực lượng cùng chế tạo s á t lục chi môn xê xích đến cách xa vạn giảm mà hư ảnh s á t lục chi môn không có biện pháp thi triển ra s á t lục chi môn trung tồn tại pháp thuật cho dù hắn đã trưởng k h ố n g sát lục chi môn trong pháp thuật cũng không được ta đã trưởng k h ố n g sát lục chi môn t r ư ớ c lưỡng trọng pháp thuật nếu như sư tôn đem chế tạo sau được sát lục chi môn cho ta ta có thể sử dụng sát lục chi môn t r ư ớ c lưỡng trọng pháp thuật sợ là ngay cả sư tôn cũng đoán không được ta không chỉ có đem sát lục chi môn t h u ố c d i ụ c phương pháp hoàn toàn học xong còn trưởng k h ố n g sát lục chi môn t r ư ớ c lưỡng trọng pháp thuật thần không thầm suy nghĩ nói bất quá trước lưỡng trọng hắn còn xa xa chưa để ý hắn biết sát lục chi môn chân chính lợi hại còn xa xa không chỉ những thứ này cho dù hắn sư tôn lâm kiếm thanh sở thi triển cũng bất quá là một chút da lông mà thôi hắn thấy được s á t lục chi môn công pháp mới rõ ràng s á t lục chi môn tốt năm nặng cùng s á t lục chi môn phía sau pháp thuật so sánh với quả thực là khác biệt trời vực nói chi vì một cái dưới đất một cái trên trời cũng không quá đáng mà s á t lục chi môn pháp thuật là có thể cùng nhau thi triển chương ba trăm hai mươi bốn tâm dung tự nhiên hai nghìn mười hai n h ì n bảy trăm sáu nếu nói cùng nhau thi triển đó chính là sát lục chi môn từ đệ nhất trọng đến đệ cựu trọng có thể trong nháy mắt b u ô n g thả ra huyết trả mất đi mệnh đoạn vạn kiếm vong lôi này t ố t năm đạo cường hãn giết chóc pháp thuật m a i cho đến từ đệ ngũ trọng bắt đầu sau cộng thêm sau kia tính sát thương mạnh hơn chiêu số này chín đạo chiêu số có thể cùng nhau thi triển có thể cũng không phải là như lâm kiếm thanh cùng cao thiên cao địa đối chiến như vậy chẳng qua là từng chiêu một thi triển trận chiến ấy lâm kiếm thanh bày ra thực lực bất quá là một lớp da lông h á n dám đoán chắc nếu như kia sư tôn cùng nhau thi triển s á t lục chi môn sở hữu pháp thuật kia cao thiên cao địa đem sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự thế cho nên bị trong nháy mắt miểu sát trận chiến ấy h á n sư tôn nương tay không biết bao nhiêu cao thiên cao địa còn tưởng rằng có thể cùng kia sư tôn đối chiến mấy chiêu quả thực là chê cười không biết lâm kiếm thanh môn u chém giết hai người quả thực là dễ dàng bất quá s á t lục chi môn cố nhiên mạnh một ít cùng đem sở hữu pháp thuật đồng thời thi triển ra huy năng còn không phải là hắn nhất thời bán hội đủ khả năng trường khống chủ yếu nhất cũng không là bởi vì hắn chỉ học được lưỡng trọng pháp thuật cho dù hắn đem c ử u trọng pháp thuật toàn bộ nắm giữ cũng là không có biện pháp thi triển ra đại la thiên thuật huyền ảo thân bí hắn hiện tại cũng bất quá là một nhập môn thôi thật muốn hoàn toàn đạt tới lâm kiếm thanh cái loại này trình độ sợ là cũng muốn tốn hao một thời gian ngắn phải biết rằng hắn sư tôn mặc dù là mấy chục năm sáng tạo ra đại la thiên thuật có thể hoàn thiện đại la thiên thuật thời gian cũng không phải là một sớm một c h i ề u chuyện hoa này phí nhưng là lâm kiếm thành cả đời thời gian được một tuyệt thế thiên tài cả đời thời gian mới có như công pháp này nghĩ phải học được vừa sao được dễ dàng như vậy hiện nay huyết trạng cùng mất đi ta đã có thể thi triển ra cũng là mệnh đoạn này thuật nhất thời bán hội tìm không được đầu để ý về phần kia đệ tứ trọng vạn kiếm cùng vong lôi là cần mạnh hơn giết chóc hơi thở trừ phi ta sát lục chi môn chế tạo thành công mới vừa có hy vọng thi triển nếu không lấy ta hiện tại bản lĩnh t h i triển không ra t ầ n không trong lòng suy nghĩ tự nói nghĩ xong tần không khoanh chân ngồi trên trời cao chậm rãi tính hạ t â m lai nơi này có chút thanh tịnh điểu ngữ hoa hương phong cảnh thủy tú cũng là một người tu luyện bảo địa tiền một thời gian ngắn phát hiện nơi đây tần không tu luyện lúc cũng là lựa chọn nơi này một người tu luyện chính là mấy canh giờ thậm chí một ngày một đêm thời gian bất quá chủ yếu nhất còn là bởi vì ngày mai tức là đại la môn thiếu chủ thành lập này thời gian cấp bách là một đại la môn chung đã đi tới không ít cao thủ trong đó thoát thai kỳ chiếm đa số còn lại chính là luyện khí luyện đàn tông sư không ít có người muốn gặp hắn cái này đại la môn thiếu chủ một mặt hoặc là giao hảo hoặc là thử dò xét bất kể như thế nào hắn nữa sống ở đại la môn sợ là còn sót lại một chút lúc tu luyện cũng có quả quyết vô t ổ n tới chỗ này cũng là thanh tịnh rất nhiều ít nhất đại la môn bên trong cao tầng hoàn toàn có thể lấy cớ từ chối nay trong c h ư ớ c mắt tần không quanh thân hơi thở cũng là vững chắc xuống tu luyện chi đạo nhưng nếu hoàn toàn t ĩ n h hạ t â m lai kia thân liền gần sát tự nhiên thế cho nên cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên chỉ sợ điểu nhi thường ngày thấy người đều là bối rối chạy trốn vào thời khắc này cũng có thể dám rơi vào tần không trên bả vai cùng trên đỉnh đầu tâm vừa vào tự nhiên thân liền vào tự nhiên dung nhập vào tự nhiên một phần nước không khí lâm tần không chính là bọn họ một thành viên đây chính là tu luyện c h i đồ ảo diệu nói về người cũng là tự nhiên một thành viên chỉ bất quá đại thiên tự nhiên người bị nếm chính là thoát khỏi tự nhiên tu sĩ lấy hấp thu thiên địa linh khí làm mục đích do đó lớn mạnh tự thân、ừ. tiếp tục như vậy chính là dần dần thoát khỏi tự nhiên nhưng không biết dung nhập vào tự nhiên cũng là một việc kia vui mừng vô cùng chuyện hôm nay tần không tinh tâm tự tại kia quanh thân bay múa điểu nhi hoặc là điểu nhi ngừng nghỉ cho bả vai hán đỉnh đầu trên cánh tay hắn cố biết được những thứ này có thể nhưng không để ý đến tâm trung nguyên vốn là muốn dựa vào ngắn hơn thời gian tính toán một chút mệnh đoạn chi huyền bí có thể giờ này k h ắ c này cũng là thường nhận lấy không tưởng được gạo rượu lòng ta vừa vào tự nhiên tự nhiên đều ở lòng ta ta tung không ra thần thức có cây hoa nhi ta nhưng cảm thụ rõ ràng thật giống như ta liền thân là tự nhiên một phần thần không trong lòng âm thầm kinh ngạc vô luận là kiếp trước võ đạo vẫn còn là kiếp nầy tu chân Hắn cố nhiên ở đại xuyên núi sông cố đại ở tu r n tu luyện quá, chân ó t ể còn không có c không như hiệu thế. h đạt tới quá hiệu quả như thế. Tu quá quả một đường hắn dần dần thích ứng lấy tĩnh tâm tu luyện bàn cho trên bầu trời trong lòng gợn sóng chút nào vô tạp n h i ệ m hẳn là thần xui quỷ khiến sắp nhập vào trong tự nhiên mặc dù dung nhập vào trong tự nhiên không có bất kỳ có thể b ó c đi lợi ích có thể vừa vào tự nhiên tâm liền phảng phất có quy c h ú c lần này cảm giác không phải là lạnh không phải là yên lặng chẳng qua là có một loại bình thường cảm giác nếu nói cụ thể thần không cũng là nói không rõ đạo không rõ bất quá đang lúc này thần không nhưng là hơi sững sờ cảm giác quanh thân tựa hồ thổi qua một trận gió gió này cùng bình thường hóng gió bất đồng thoáng chốc mở hai mắt ra cũng là phát hiện mình trước mắt hẳn là xuất hiện một gã lao giả lao giả này chính là hắn sư tôn lâm kiếm thanh sư tôn thần không thấy lâm kiếm thanh xuất hiện hiện ra nụ cười cung kính nói đọc truyện với trại đù ạ thoái ngày mai vừa là ngươi thành lập thiếu chủ ngày ngươi cũng thông minh Biết ở Đại ở lâm a thanh La danh Môn mò Môn không bên trong, tịnh, hiện tại đại la môn bên trong toàn cũng tiếng trong hơn bộ tại tu hối hả, h được Đại đó có là sĩ, p n nửa cũng là u muốn ố số n ngươi phong thái, nghĩ đến đa số cũng ngươi. thấy thái, hảo giao đa là Lâm kiếm thanh đột nhiên xuất hiện chắp tay đạp lập trời cao vớt chỏm râu m ỉ m cười nói kia tất cả đều là sư tôn ở chỗ này nếu không sư tôn sợ là không ai muốn giao hảo ta thần không tự có tự biết rõ nếu không lâm kiếm thanh hắn chính là đại la môn thiếu chủ có thể đủ như thế nào ha ha, tiểu tử ngươi lâm kiếm thanh cười lắc đầu c h ợ n nói những người đó sở dĩ tìm ngươi cũng không hoàn toàn không tại ở ta vi sư sớm muộn gì muốn diện lâm tử k i ế p đi thế người trên hơn phân nửa cũng rõ ràng sở dĩ muốn giao hảo ngươi cũng là bởi vì ngươi tiềm chất chỉ bất quá sau này ngươi tạo hóa như thế nào có thể đạt tới hình dáng ra sao cái gì tu vi hay là muốn dựa vào một mình ngươi muốn người nhìn lên đầu tiên muốn từ mình vào tay đệ tử ghi nhớ trong lòng thần không gật đầu s á t lục chi môn tu luyện như thế nào lâm kiếm thanh nói ba xạo liền đi vào tránh đ ề thẳng đón hỏi thần không nghe này cũng không làm nhiều trả lời nói sư phụ mời nhìn dứt lời lời này tần không không có bất kỳ kéo dài nước bùn quanh thân phảng phất bao phủ một cái bóng đen thân thể lóe ra hát bạch thỉnh thoảng biến thành bản thể vừa thỉnh thoảng biến hóa thành một đạo bóng đen chẳng qua là ba tức thời gian t i ê u hoàn toàn xác lập bóng đen ở xác lập bóng đen chi trong nháy mắt tần không quanh thân cũng là buộc phát ra kinh thiên xác ý lâm kiếm thanh thấy vậy chân mày lúc này nhảy lên trên mặt hiện ra hài lòng bất quá gật đầu sau nhưng lại lắc đầu phảng phất còn tồn tại có bất mãn vẻ tần không hết sức chăm chú cũng là không có quan sát những thứ này một ngón tay điểm ra quát to s á t lục chi môn một ngón tay thúc giục s á t lục chi môn này trên bầu trời đột nhiên hiện ra s á t lục chi môn hư ảnh cửa này tuy là một đạo hư ảnh có thể vẫn là thể hiện ra kinh người s á t khí mà trên cửa quả chân long bay phượng vũ khắc một cái giết chữ chính là s á t lục chi môn tuy là hư ảnh nhưng cũng là s á t lục chi môn không tệ không tệ lâm kiếm thanh cười ha ha nói nhưng này cười to sau khi lâm kiếm thanh nhưng lại lắc đầu có thể thúc giục s á t lục chi môn là chuyện tốt ngắn ngủn mấy ngày thời gian ngươi có thể học tập đến đem s á t lục chi môn thúc giục đã hoàn toàn ngoài vi sư đắc ý lường trước nhưng có một việc ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng sư tôn là nói xác định bóng đen c h u y ệ n tần không cỡ nào thông minh một câu chính là nói ra lâm kiếm thanh cho đến theo như lời c h i nói tiểu tử ngươi lâm kiếm thanh cười ha ha bị tần không nói ra tiếng lỏng chẳng những không có nửa phần không thích trái lại vô cùng vui vẻ Chợt nói này xác lập bóng đen lúc không phải là không có bất cứ tác dụng gì nơi đây thân vào giết chóc muốn thúc giục s á t lục chi môn nếu như mình cũng chịu t ả i không được s á t lục chi môn giết chóc kia s á t lục chi môn xuất hiện bị thương tổn lớn nhất đúng là mình càng đừng nói dùng s á t lục chi môn giết địch cùng thi triển s á t lục chi môn bên trong chiêu số này bóng đen là một mấu chốt lâm kiếm thanh vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi thúc giục s á t lục chi môn lúc trước xác lập bóng đen thời điểm thời gian vẫn còn là quá dài một chút ba tức thời gian nói ngắn đích sắc làm ấy nháy mắt thời gian bất quá gặp phải sinh tử cựu đ ị c h lúc không có ai sẽ cho ngươi này ba tức thời gian ngươi còn không có thúc giục s á t lục chi môn lúc địch nhân đã ngươi chém giết vi sư nói nói thế chẳng qua là để ngươi không nên chỉ xem đại uy lực nhưng đã quên thành lập đại uy lực trên bước nhỏ đột nhiên chương ba trăm hai mươi lăm tâm thần tương liên hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n bảy t r ă n h sáu vi sư nói nói thế chẳng qua là để ngươi không nên chỉ một đem ánh mắt cực hạn cho đại uy lực nhưng đã quên thành lập đại uy lực trên bước nhỏ đột nhiên cây nữa lớn cũng muốn có tiểu mầm ngống pháp thuật cường thịnh trở lại cũng muốn có tánh mạng thi triển lâm kiếm thanh ngay cả liền nói tần không gật đầu biết lâm kiếm thanh là vì mình suy nghĩ cười nói đệ tử hiểu rõ hắn vừa làm sao có thể không biết được của mình tệ đoan s á t lục chi môn mạnh mạnh kinh người mạnh đáng sợ khả thi dương s á t lục chi môn lúc trước tất nhiên là muốn đem bóng đen xác định nếu không thi triển s á t lục chi môn chẳng khác nào cho mình mua một ngụm chờ chết quan tài đào mộ phần chờ chết ai nguyện ý làm n à y xác lập bóng đen lấy thân như giết chóc cũng là một hết sức trọng yếu trình tự sở xác lập bóng đen thời gian định không thể chậm chạp hắn hôm nay ba tức thời gian sợ là cùng đối địch chiến không có ai sẽ cho hắn ba tức thời gian hắn và lâm kiếm thanh không giống nhau lâm kiếm thanh cùng cao thiên cao địa đối chiến chỉ một uy danh cũng đủ để kinh sợ ở cao thiên cao địa cho dù nằm trên mặt đất cao thiên cao địa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ý làm vậy như đổi lại là hắn có thể không người nào nguyện ý chờ hắn ba tức thời gian cho hắn đầy đủ thời gian để cho hắn buông thả sát lục chi môn xuất hiện trong lòng cũng là h i ể u cái này tệ đoan chỉ bất quá ngắn ngủn mấy ngày có thể tu luyện thành như thế bộ dáng đã coi như là kỳ tích lâm kiếm thanh nhắc nhở hắn, cũng là để cho hắn chớ quên nơi này, dù sao rất nhiều người, ánh mắt cũng là cực hạn cho cường đại chiêu số, cũng là đã quên thành lập ở cường đại chiêu số thượng bức nhỏ đột nhiên. Người cho chớ cho chiêu chiêu hiểu mắt cực bức ở là là là lập là Lâm để đại đã đại đột sao rồi. dù số, số rất tốt không i ế m t a n h h k có nhiều lời mặc dù cùng tần không tiếp xúc thời gian không lâu bất quá hắn cũng hiểu rõ tần không cứ việc tuổi còn trẻ có thể tần không tâm trí cũng là tôi luyện thập phần thành t h ụ rất nhiều chuyện cùng tệ đoan hắn cho dù không đề cập tới tỉnh tần không cũng là rõ ràng chỉ có uy hiếp được tánh mạng tệ đoan hắn mới có thể lên tiếng nhiều nói hai câu bất quá nhìn tần không trong lòng rõ ràng cũng là yên lòng cứ việc tần không chẳng qua là đơn giản một câu nói có thể cũng biết tần không đã sớm để ở trong lòng trừ lần đó ra nghĩ đến vi sư tới đây chuyện tình ngươi cũng có thể rõ ràng sao lâm kiếm thanh dứt lời cười nói sư tôn chẳng lẽ đem sắt lục c h i môn chế tạo thành công tần không nhất thời vui mừng trong lòng đã sớm suy đoán đến nơi này chút ít chỉ bất quá cũng không nói ra s á t lục chi môn chế tạo thành công cũng là đại biểu hắn có thể chính thức thúc giục s á t lục chi môn kia trước l ư ợ n g trọng pháp thuật hắn cũng hoàn toàn có thể thi triển ra đúng là lâm kiếm thanh cười ha ha dứt lời lời này vung tay lên này thiên địa chung đột nhiên xuất hiện một đạo đại môn màu đen đại môn này đại môn xuất hiện trước mắt cả trong thiên địa đột nhiên buộc phát ra kinh thiên s á t khí này s á t khí so với tần không biến hóa bóng đen lúc cái kia sát ý mạnh hơn nhất p h â n mà trên cửa cũng là lòng phi phượng là phi vụ k h ắ c m ộ t chữ to, chỉ chữ to, dết. Sát vì lục chi môn tần không vui mừng n ạ y ra tu luyện s á t lục chi môn sau hắn rất muốn lấy được chính là trước mắt vật này nhìn trước mắt s á t lục chi môn tần không không khỏi bước ra mấy bước biến hóa bóng đen khoảng cách gần nhìn s á t lục chi môn trong mắt hiển thị do yêu thích không buông tay y tứ bất quá một lát sau hắn liền phát hiện trước mắt này s á t lục chi môn tựa hồ cùng kia sư tôn s á t lục chi môn có cái gì bất đ ộ n g về phần cái gì bất đồng hắn cũng không nói lên được trong lòng lắc đầu cũng không suy nghĩ nhiều lâm kiếm thanh thấy thế nào không ra tần không tâm tư n à y sát lục chi môn cùng hắn sát lục chi môn sở dĩ bất đ ộ n g tự nhiên là bởi vì hỏa diễm c ử thú nguyên nhân năm đó hỏa diễm c ử thú cho hắn chính là thứ đảng giết chóc hơi thở cùng máu mà hiện nay một đánh cuộc sau khi hắn chế tạo cái này sát lục chi môn là dùng hỏa diễm c ử thú tinh thuần nhất giết chóc hơi thở cùng với kiêu máu huyết chế tạo ra s ở được đến hiệu quả tự nhiên bất đồng nói chuẩn xác tần không sát lục chi môn so với hắn sát lục chi môn mạnh hơn nhất p h â n chỉ bất quá hắn cũng không nói cho tần không là lo lắng tần không còn quá trẻ mà nóng lòng táo bạo dưới bởi vì sát lục chi môn cường hãn mà đã quên bản chất tu hành đợi đến tần không đem đại la thiên thuật hoàn toàn tu luyện viên mãn sau nữa đem việc này nói cho tần không cũng không mượn thật kinh người sát khí tần không nhìn trước mắt sát lục chi môn này sát lục chi môn hơi thở so với hắn hư ảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần mà hắn có một loại cảm giác này s á t lục chi môn t r u n g phát ra giết chóc hơi thở tựa hồ cùng lâm kiếm thanh thi triển giết chóc hơi thở có rất lớn là không cùng cố nhiên hiện tại hắn s á t lục chi môn t r u n g tản mát ra giết chóc hơi thở là bởi vì tu vi mà đưa đến không bằng lâm kiếm thanh có thể hắn cảm giác hắn và lâm kiếm thanh s á t lục chi môn so sánh với vẫn là có thêm rất lớn là không cùng này giết chóc hơi thở cũng có rất lớn là không cùng chỉ bất quá trong lòng cảm giác nhưng lại tìm không được nguyên do suy nghĩ một chút c ũ ngày, ngày mai là ngươi uy hiếp thiên hạ một cái cơ hội tốt muốn cho người trong thiên hạ biết đại la thiên thuật ngươi đã tu luyện thành công đệ tử hiểu rõ t h ầ ngày k h ô n gật g đầu. n mai là một mấu chốt thành bại cũng là khi hắn có hay không tu luyện thành đại la thiên thuật hắn như thi triển không ra đại la thiên thuật ngay cả có thiếu chủ vị ngay cả có lâm kiếm thanh che chở có thể lâm kiếm thanh sau khi chết hắn này địa vị cũng tùy theo biến thành hư hảo hết thảy hết thảy đều ở cho chính hắn thi triển đại la thiên thuật người trong thiên hạ cũng biết hắn kế thừa lâm kiếm thanh đại la thiên thuật tốt lắm ngươi tạm thời tu luyện vi sư còn muốn trở về đại la môn đi sửa sang lại một chút nhiều hạn chế chuyện lâm kiếm thanh biết tần không so với hắn càng thêm rõ ràng phất tay ba ngự sau khi hóa thành một đạo khói xanh khói xanh tán người cũng biến mất t h ế vậy tần không không nói tiếng nào khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt một điểm kia s á t lục chi môn lúc này vờn quanh kia quanh thân biến hóa bóng đen chỉ một thoáng thần thức ly lực sóng vai dung nhập vào s á t lục chi môn trong không chỉ có như thế tần không s á t khí cũng đang đang cùng s á t lục chi môn s á t khí chậm rãi giao hỏa có thể thấy được hai người trong lúc tạo thành một từng đạo màu đen sương ngủ liên tiếp ra một mặt là bóng đen tần không một mặt là kia toàn thân vì màu đen sát lục chi môn giết chóc hơi thở d u n g hợp là tâm thần tương thông bước đầu tiên đột nhiên cũng không khó ta cảm giác được thành công khoảng cách ta cũng không xa tần không lẩm bẩm tự nói cặp mắt kia cũng là phảng phất ngủ thiếp đi như vậy chậm rãi nhắm lại thế cho nên cuối cùng hoàn toàn đầu nhập vào cùng sát lục chi môn tâm thần liên tiếp trong quá trình giết chóc giết chóc tốt tinh thuần giết chóc hơi thở ta mặc dù cùng hắn tâm thần n g h ị thông suốt nhưng ta cảm giác lòng ta thần tương thông đồng thời này s á t lục chi môn lực lượng có thể vì ta sử dụng ta bản thân giết chóc hơi thở cũng tăng cường không biết bao nhiêu không trách được không trách được s á t lục chi môn như thế trọng yếu trong đó sở ẩn chứa chỗ tốt cũng không phải là nhỏ tí teo tần không tâm thần cùng s á t lục chi môn n g h ị thông suốt trong lòng cũng cùng âm thầm tự nói sắt lục chi môn nói là một việc bảo vật cũng không phải là một vật bảo vật có thể làm công phức tạp mà uy năng cực mạnh không thể so với tiên thiên linh bảo sai còn chỉ có hơn chớ không kém nếu như bị nắm bắt tới tay chung làm pháp bảo đó cũng là một vật hết sức lợi hại pháp bảo bất quá s á t lục chi môn làm pháp bảo vẫn là hết sức đáng tiếc nó chủ yếu nhất tác dụng vẫn còn là thành t i ể u đại la thiên thuật giờ này khác này càng cùng s á t lục chi môn tâm thần n g h ị thông suốt càng cảm giác được chỗ tốt này liên tục không ngừng s á t ý s á t ý tần không cùng s á t lục chi môn có thể nói hợp hai là một trưởng không s á t lục chi môn giết chóc lực lượng nếu có người đến này định sẽ phát hiện này trù vì trăm ngàn g i ả m đã sớm trải rộng kinh thiên sát khí chỉ một n à y sát khí bồi hồi chiến đấu lúc t i ể u không biết tăng lên tự thân bao nhiêu ưu thế tế luyện lên tần không p h á t tay đánh ra tinh thuần hỏa diễm này hỏa diễm chung quanh bao phủ sát lục chi môn vẫn như trước không thấy sát lục chi môn giết chóc hơi thở thấy nhỏ chỉ qua nửa canh giờ mới vừa có dần dần tiêu lộ vẻ chi dấu hiệu cuối cùng này giết chóc hơi thở phảng phất biến mất cũng giống như thu liễm không biết tới nơi nào tần không thấy vậy tự biết công lớn sắp hoàn thành không dám trì hoãn thời gian vừa liên tục điểm ra mấy chỉ gia tăng tế luyện hòa diễm tâm thần cùng dùng đầu tiên muốn dụng thần thức ly lực do xét dung hợp do đó tâm thần liên tiếp nhưng thiên hạ vạn vật đều có phản cốt vừa nói nước không thể chém nước một cũng không phải là nhẹ chém s á t lục c h i môn hơn cũng là tồn tại phản c h i một chương ba trăm hai mươi sáu đại môn hàng loạt hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n bảy t r ă n h sáu muốn dễ dàng tâm thần tương liên cũng không lời nào vừa đặt chuyện lần này cùng pháp bảo tiên thiên linh bảo nhận chủ cũng có giống nhau nơi cố mới chịu tế luyện mài hợp tần không gia tăng tế luyện c h i hỏa tự nhiên chính là như thế ý tứ thời gian từng điểm từng điểm đi qua s á t lục c h i môn giết chóc hơi thở cũng là biến mất chín thành chín chỉ có tần không biết n à y giết chóc hơi thở toàn bộ chứa đựng ở trong cơ thể hắn thu qua cả t h ể hai canh giờ tần không đột nhiên d ư ơ n g đôi mắt chỉ một thoáng một ngón tay mở điểm kia s á t lục chi môn hẳn là s i ê u một chút chậm rãi nhỏ đi trống rỗng không có vào mi tâm của hắn nơi cũng tìm không được n ữ a nửa phần bóng dáng chỉ có thể đủ từ trong không khí phát hiện kia như có như không d i ế t chóc hơi thở đồng thời cũng có thể tuyên cáo cùng s á t lục chi môn tâm thần tương liên đại công cáo thành hẳn là đã đi vào ban đêm tần không đứng dậy hai mắt nhìn một chút chung quanh cũng là phát hiện đ ầ y trời nhanh chóng tinh tiểu tháng treo trên cao thấy vậy khẽ lắc đầu ly lực rời rạc rơi vào mặt đất đã thành công cùng s á t lục c h i môn tâm thần liên tiếp đại công c á o thành ngày mai chính là ta thành lập thiếu chủ này g cũng nên trở về đại la môn thần không lẩm bẩm tự nói thanh âm này chạy vào không khí người khác cũng là đã sớm không thấy bóng dáng trong đêm tối còn dư lại kia nhàn nhạt tiêu tán g i ế t chóc hơi thở cùng với trường hà t r ù n g hiện lên một mảnh dài hẹp con cá thi thể nếu là nữa cẩn thận quan sát có lẽ còn sẽ phát hiện cỏ này muộc cũng là không tiếp tục t h ư ờ n g ngày sinh cơ những thứ này tự nhiên là bởi vì dung hợp sát lục chi môn kia b ả n g bạc giết chóc hơi thở bố trí thật cũng không là tần không cố ý làm tần không kia bóng đen đã biến mất mấy bước qua trường không lại một lần nữa xuất hiện lúc chính là một lần nữa trở lại đại la môn bên trong tuy là đêm tối đã tối nhưng đối với cho tu sĩ mà nói vốn là không ngừng ngủ ngày ban ngày đêm tối cũng cũng không phải là cái gì ly kỳ lúc lấy tu sĩ mà nói này ban ngày h ấ p nhật t ự như cùng một cái hô hấp tiếp theo một người khác hô hấp húng chi đại la môn ngày mai tức là tần không thành lập thiếu chủ cuộc sống thời gian không ngắn không dài rất nhiều tu sĩ tất cả đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau thật vui hơn phân nửa cũng là trao đổi tu luyện tâm đắc dù sao đại la môn bên trong không biết tới bao nhiêu cao thủ một cái nhìn lại cả đại la môn bên trong hẳn là trang bị đầy đủ người hoặc là bầu trời hoặc là n h ã gian hoặc là mở tiệc nâng cốc nói cười trong đó chín thành đều vì thoát thai kỳ trong ngày thường rất khó gặp mặt một lần thoát thai kỳ tu sĩ c h u y ê n thuyết cảnh giới cao thủ tu sĩ dựng ở đỉnh dưới đỉnh người mạnh nhất hôm nay lúc này đại đa số cũng tụ tập ở đại la môn bên trong đã vậy còn quá nhiều thần không hơi kinh hãi từ hôm nay rời đi đại la sao lúc thật cũng không nhiều như vậy mà hắn không nhiều chú ý nhưng hôm nay trở về lúc cũng là phát hiện cả đại la môn bên trong hẳn là trang bị đầy đủ tu sĩ chín thành trở lên cũng là thoát thai kỳ thấp nhất cũng muốn có hơn ngàn thậm chí nhiều hơn cho dù không phải là thoát thai kỳ tất cả đều là nói song xuất đạo tới nhân vật thiên tài hoặc là khác cổ tông đại tông môn thiếu chủ hôm nay có thể ra hiện tại đại la môn người không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách người cho dù không phải là danh dương tu chân d â giới cũng là danh dương nhất phương hoặc là thực lực cao cường hoặc là tồn tại nhất nghệ tinh giờ này khác này những người này tất cả đều là ở đại la môn bên trong nhìn lại cả đại la môn mặc dù đêm tối có thể khắp nơi cũng là tuyên dương đại khí linh khí nồng nặc rất nhiều tần không tiến vào đại la môn bên trong hít sâu một hơi cũng là phát hiện chung quanh linh khí hết sức nồng nặc là dùng c ự c phẩm linh thạch chế tạo đại trận lấy c ự c phẩm linh thạch làm chủ không biết muốn hao phí bao nhiêu c ự c phẩm linh thạch tần không khẽ mỉm cười tuy là đêm tối có thể đại la môn vẫn không hiện bình tĩnh trên bầu trời mặt đất náo nhiệt vô cùng mà đại la môn bên trong ánh đèn vô số các tu sĩ nói chuyện với nhau thật vui còn có nơi đó tần không hít sâu một hơi mắt thấy phía trước cũng không mở ra thần thức hắn lúc này bên mới phát hiện này trên bầu trời hẳn là có hơn ngàn danh nữ tu sĩ chỉ có nhảy múa trên không trung múa đạo này hơn ngàn danh nữ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa vẻ thùy mị mà chủ yếu nhất cô gái này tu sĩ tu vi bọn chúng đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn khoảng cách ly phàm kỳ cũng là một bước chi sai tu vi sắc đẹp nhảy múa chi tư không khỏi làm cho người ta mở rộng tầm mắt ngay cả linh trà cũng là vạn năm trở lên phẩm chất như vậy đa tu sĩ không biết muốn chuẩn bị bao nhiêu vạn năm trở lên linh trà linh r ư ợ u lần này sư tôn định hao phí không ít linh thạch tần không lắc đầu chỉ một liếc mắt nhìn đại la môn này t r ậ n thế hắn là có thể phân tích ra bảy tám vừa vào đại la môn bên trong là được cảm giác được rõ ràng chung quanh linh khí nồng nặc rất nhiều cái này rất nhiều quả thực là so sánh với ngoại giới nồng nặc gấp trăm lần nghìn lần sợ ở đại la môn bên trong ở lại mấy ngày không có ai sẽ cho rằng lỗ lã cái gì chỉ một mấy ngày giảm hấp thu thiên địa linh khí cũng là tần r trăm o n ngày thường mấy năm cũng hấp thu không ngàn g mấy thu thẻ hấp được. Cả l đây Đại ngày cũng chính là nói, Lamôn bên trong, linh hấp thu là tu một sĩ ở không í cũng đủ chống đỡ qua được ngoại giới vượt qua hơn ngàn thiên gặp thời ở giữa. Mấy năm, tần giới gặp giữa. đủ đỡ thời h qua qua vượt ở Mấy k cũng rõ ràng sở dĩ có thể đạt tới trình độ như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì chung quanh linh thạch đại trận sợ là bày xuống này linh thạch đại trận không biết muốn hao phí bao nhiêu c ự c phẩm linh thạch Chuyện của phô tui đen nét. trương trái tim ám Đại đú này tiến vào đại la môn bên trong hơn là có thể hưởng thụ đến trên vạn năm chất liệu gỗ linh trà linh r ư ợ u đích chiêu đ á i cùng với tùy thân tỷ nữ chọn lựa phụng dưỡng vừa có vô số mỹ nhân hát vang nhảy múa ngay cả tần không tiến vào lúc cũng là kinh ngạc một phen đại môn hàng loạt thì có như thế phong phạm n g a n vạn thậm chí càng nhiều là cực phẩm linh thạch phất tay cũng đủ lấy ra tần không rõ ràng lâm kiếm thanh làm được những thứ này tuyệt không dừng lại chính là mấy vạn cực phẩm linh thạch còn có thể nhiều hơn những thứ này toàn bộ cũng là bởi vì hắn trong lòng cũng là không khỏi thổn thức nhìn trước mắt vô tận cảnh tượng hết thảy hết thảy đều là bởi vì hắn nguyên nhân nếu không có hắn hôm nay này răng đèn kết hoa hàng vạn hàng nghìn vũ nữ trời cao nhảy múa c ự c phẩm linh thạch đại trận treo trên n ư ỡ n g cao bầu trời v ạ năm n trà rượu bày đặt mãn t ị c h cũng có hoàn toàn biến mất trong lòng suy nghĩ tần không cũng là toát ra nụ cười chuẩn bị đặt chân rời đi về phần sự xuất hiện của hắn vô thanh vô tức cũng không bày ra cái gì ly lực nếu là đặt ở bình thời có lẽ có bị người phát hiện nhưng lúc này tu sĩ đang ở đại la môn tự nhiên là không có gì lòng cảnh giác mà lẫn nhau nói chuyện với nhau tự nhiên cũng không có phát hiện hắn đến coi như là phát hiện hắn này đại la môn bên trong thoát thai kỳ vô số một cái cũng làm không được kỳ quái cũng vô luận như thế nào cũng sẽ không phỏng đoán đến hắn chính là tấn k h ô n g hắn cũng không còn tính toán để cho những tu sĩ này phát hiện sự hiện hữu của hắn nếu không lại tránh không khỏi một chút phiền thoái mấy sai bước rời đi nơi này trong đêm tối tần không ngồi trên giường hẹp vững chắc s á t lục chi môn thi triển cũng đã từng lặng lẽ thi triển mấy lần s á t lục chi môn đã cùng s á t lục chi môn tâm thần tương liên hắn có thể thu liễm sắc khí hắn tự nhiên sẽ không thể hiện ra kinh thiên sắc khí cũng cũng không có ai phát hiện hắn thi triển s á t lục chi môn mấy lần tuần hoàn sau khi cũng là vững chắc xuống bất quá tần không cũng không thỏa mãn suốt một đêm vừa liên tục tu một dòng đêm một đêm này đối với phạm nhân mà nói khá dài nhưng đối với tu sĩ mà nói bất quá một cái nháy mắt công phu mà thôi thượng một khắc tần không mới vừa khép lại hai mắt cũng không cảm giác thời gian vượt qua quá lâu lại một lần nữa mở mắt lúc cũng là đã đến ngày thứ hai sáng sớm xin hỏi thiếu chủ có thể hay không ở đâu tần không sở dĩ mở hai mắt ra cũng là bởi vì cửa này ngoài không biết ở khi nào xuất hiện một người tần không biết chính là đại la môn bên trong một tên trường lão tên là phổ phồn trường lão phổ phồn trường lão tìm tại hạ chuyện gì tần không hơi kinh ngạc nhìn một chút thời gian thành lập thiếu chủ đại điển hẳn là vừa mới bắt đầu còn không cần hắn hiện tại ra mặt cũng là không biết này trưởng lão tìm hắn chuyện gì nhưng hắn rõ ràng nay phổ phồn trưởng lão muốn tìm hắn hơn phân nửa là lâm kiếm thanh phân phó nghĩ tới đây cũng là nhất nghiệm sau khi đi ra ngoài cửa bãi kiến thiếu chủ phổ phồn trưởng lão thấy tần không đi ra ngoài lúc này ha hả cười một tiếng cung kính lại nói trưởng lão không cần phải khách khí không biết phổ phồn trưởng lão tìm tần muốn là có chuyện gì thần không trở lại chuyện chính hỏi phổ phồn trưởng lao nhất thời cười một tiếng không dám nửa phần chậm trễ nói là lao tổ tông muốn gặp thiếu chủ hôm nay chính là thiếu chủ chính thức thành lập đại la môn thiếu chủ vị cuộc sống ngoại giới vô số cao thủ đều ở uống rượu uống trà đợi chờ lao tổ tông riêng phân phó ở sáng sớm nhất định phải kêu lên thiếu chủ đi gặp lao tổ tông nga sư phụ muốn gặp ta tần không gật đầu t r ậ t nói ta biết rồi phổ phồn trưởng lao đi trước tự tiện ta đây phải đi tìm đây đi phải sư tôn. Không dám giày thiếu chủ, vậy lao hủ tiểu cáo từ trước. Trường Không chủ, hủ giày dám cáo quấy vậy lao phụ ư ưu Sư ơ n Tôn tính rừng cây nhỏ, tần không đã quen g Trở lại làm. kia việc h cây đã dễ p tần không đảo mắt chốc lát t i ể u g i a hiện tại này đại la môn vô số cao thủ nơi chôn thân lúc này rơi vào mặt đất kia sư tôn cũng không nằm ở trong quan tài mà là chắp tay đ ứ n g y ê n h i ệ n nhiên là đang đợi hắn đến lúc này tần không tới đây lâm kiếm thanh cũng là xoay người lại tới lâm kiếm thanh gật đầu không có nhiều trì hoan thời gian nói thời gian đã không nhiều lắm không sai biệt lắm ngươi cũng muốn ra mặt đi gặp một mặt chứa nhiều cao thủ đế thanh thiên tiêu kim phong thánh tôn bọn người đã đi tới đại la môn hiện tại cũng ngồi trên đại la cung thượng chỉ cần ngươi vừa ra mặt này đại điển coi như là chính thức bắt đầu tần không gật đầu chỉ bất quá trong lòng nghi ngờ lúc này lâm kiếm thanh hẳn là không cần thiết phân p h ó hắn một mình tìm hắn vừa có chuyện gì hắn biết lâm kiếm thanh tìm hắn định không phải là chính là như thế chuyện đơn giản trong đó còn hẳn là có càng thêm chuyện trọng yếu lâm kiếm thanh trầm mặc chút ít hiển nhiên là nhìn thấu tần không suy nghĩ lắc đầu nói tiểu tử ngươi nghĩ đến là đoán được một chút chính xác vi sư tới tìm ngươi đích xác là có chuyện quan trọng những thứ kia nhiều hạn chế chuyện không cần vi sư nhắc nhở ngươi cũng xử lý vô cùng tốt ta lần này để cho ngươi tìm đến ta là những chuyện khác nga tần không gật đầu cùng hắn đoán không lầm chính là không biết lâm kiếm thanh tìm hắn rốt cuộc là có chuyện gì hôm nay ngươi thành lập thiếu chủ này g muốn cẩn thận một chút lâm kiếm thanh một câu đi vào tránh đ ề chắp tay đ ứ n g y ê n bình tĩnh lên tiếng cũng là đột nhiên nói ra lần này quỷ dị chi nói cẩn thận thần không nhất thời sửng sốt lâm kiếm thanh nói là thật là để cho hắn s ợ không được đầu góc đại la môn hôm nay không biết tụ tập bao nhiêu cao thủ đỉnh cao thủ trừ cao thiên cao địa ở ngoài toàn bộ tụ tập nơi đây lại có thoát thai kỳ vô số có thể nói nói đại la môn hôm nay chính là tụ tập tu chân giới cao nhất lực lượng không khoa trương nói ngay cả con rồi đều mơ tưởng muốn vào để cho hắn cẩn thận chẳng lẽ hắn có nguy hiểm gì chỉ bất quá là dám giết hắn không đúng tần không suy nghĩ chốc lát liền lại là cả kinh đang suy nghĩ đến tiền một khắc lúc hắn đột nhiên nghĩ đến một người đại la môn vô số cao thủ đúng là có thể kinh sợ thiên hạ nhưng có một người dám giết hắn đó chính là cái kia thần bí nhân thần bí nhân ngàn năm thần bí không thấy ngàn năm sau kia tu vi cho dù không tăng trưởng cũng tuyệt đối bị cho là một cái kinh khủng cao thủ ngay cả kia sư tôn đối phó người này cũng muốn gấp bội cẩn thận mà cuối cùng đắc thắng cũng là lưỡng bại câu thương dưới tình huống người này thay vì sư tôn có sinh tử c h i thủ người khác không dám nhưng lại không có nghĩa là người này không dám nay thần bí nhân thực lực có thể so với sư tôn ta nếu như ở ta thành lập thiếu chủ này độ tạo t lên một kích ta sợ là một kia phản kháng cơ hội cũng không có thật như giết ta chạy nữa sợ chắc là không biết có biện pháp gì tần h không hít sâu một hơi cũng là vào thời khắc này hiểu rồi lâm kiếm thanh ý tứ sư tôn là nói cái kia thần bí nhân thần không c a o mày nói lâm kiếm thanh gật đầu bản thân ta là thu một cái tốt đồ nhi không chỉ có tư chất không thể so với vi sư sai tuổi còn trẻ đầu góc cũng là linh hoạt nhanh như vậy t i ể u đoán được là thần bí nhân kia đúng là v i sư có chín thành suy đoán kết luận thần bí nhân kia sẽ ở hôm nay đại điện thượng ra tay với n g ư ờ i rất có thể hiện tại tự i ẩn nút trong bóng tối chỉ bất quá người này ẩn nút chiêu số hết sức cao minh liền làm sư cũng tự nhận không bằng chỉ có chợ kia xuất hiện đệ tử hiểu rõ tần không hít sâu một hơi thần bí nhân kia quả thật muốn ra tay với hắn nếu vì sư hôm nay đoán không ra chuyện này thần bí nhân kia sợ là tất nhiên có thể có đắc thủ đem n g ư ờ i đánh chết bất quá v i sư nếu biết rồi chuyện này này thần bí nhân hôm nay muốn chạy cũng muốn giao ra một phen giá cao mới được dĩ nhiên mọi sự cẩn thận là hơn vô luận như thế nào ngươi đều muốn cẩn thận mới là lâm kiếm thanh nhắc nhở đệ tử tự nhiên không dám cầm tánh mạng của mình nói dỡn thần không đáp nói dỡn này dù sao cũng là thần bí nhân xuất thủ hơn ngàn năm thần bí nhân thực lực định cũng sẽ có điều tăng lên duy nhất không nghĩ tới đúng là hôm nay lúc thành lập thiếu chủ là một còn diện lâm một đạo tuyệt đối nguy hiểm lâm kiếm thanh có chín thành tỷ lệ suy đoán quản c h i là cơ hồ không có không xuất hiện khả năng hắn làm sao dám không cẩn thận tốt lắm ngươi trước đi đại đ i ệ n lên đi vi sư lập tức tới ngay lâm kiếm thanh vung tay lên nói tần không nghe này đáp một tiếng chân mang mấy bước rời đi ưu tính rừng tây hơn ngàn năm thần bí nhân ngươi đúng là vẫn còn muốn lại một lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lần này ta nhất định phải bóp ngươi xem ra cái khăn che mặt lâm kiếm thanh đang nhìn bầu trời đứng c h ắ p tay lẩm bẩm tự nói đang khi nói chuyện kia ngón tay phất tay một điểm bên trái lúc này hiện ra một đạo môn cửa này toàn thân tản ra tự nhiên khí vì sinh mệnh chi môn sau một khắc phải chỉ cũng là lập tức một điểm bên phải cũng là tùy theo xuất hiện một đạo môn cửa này tản ra lấp lánh kim quang vì thôi diễn chi môn hư l ệ n h hai đạo môn xuất hiện sau lâm kiếm thanh thân ảnh đột nhiên biến hóa chỉ một thoáng thế nhưng thành một đạo bóng đen mà kia s ắ c lập bóng đen trước mắt kia sau lưng vừa xuất hiện một đạo môn cửa này toàn thân vì màu đen trên cửa long phi phượng vụ khắc này một chữ to chỉ chữ vì rết sắt lục c h i môn ba đạo môn nhất tề bày ra trong nháy mắt cả ưu tĩnh rừng tây trải rộng ba cổ kinh thiên lực lượng rết chóc sinh mệnh kim quang n à y ba cổ lực lượng tề tụ ưu tĩnh rừng tây nương theo ở lâm kiếm thanh quanh thân xoay tròn mỗi một cánh cửa cũng kéo dài buộc phát lực lượng đáng sợ bất đồng cửa có bất đồng hiệu dụng không biết qua bao nhiêu năm lâm kiếm thanh thế nhưng cùng một thời gian thể hiện ra ba đạo môn s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn đồng thời bày ra còn có một đạo quỷ tàn chi môn lâm kiếm thanh cao mày nói bất quá sau một lúc lâu t i u lắc đầu lẩm bẩm này quỷ tàn chi môn không tới thời khắc mấu chốt vẫn còn là không nên xuất hiện thật là tốt quỷ tàn chi môn lực lượng quá mạnh mẽ ngay cả ta cũng khó khăn lấy trường khống mà tiêu hao quá lớn uy năng có mạnh kinh người một khi xuất hiện hơn phân nửa trung giới cũng muốn máu chạy thành sông cùng một thời gian tần không đi ra ưu tĩnh rừng tây trở lại đại la môn tự nhiên là ra hiện tại thành lập thiếu chủ đại điện thượng ánh vào trước mắt là kia người ta tấp nập tu sĩ cùng với trên bầu trời chung là dễ thấy nhất hơn ngàn tên nguyên anh kỳ vũ nữ lúc này ca múa không ít tu sĩ ánh mắt tất cả đều là tụ tập ở trên bầu trời trong vũ đạo nữ tu sĩ trên người không ít người tất cả đều là có tâm tư muốn nảy mấy tên vũ nữ nhận được tay những thứ này v ụ nữ không khỏi là dụ hoặc lấy vô số người tâm thần giỏi ca múa xinh đẹp dung nhan mà tu vi vì nguyên anh kỳ không nói nữ trung hào kiệt có thể tu vi như thế lại là toàn năng loại nữ nhân sợ là chỉ cần là một người tu sĩ tâm trung đô bao nhiêu sẽ có chút ít mơ màng chỉ bất quá đáng tiếc chính là những thứ này nữ tu sĩ đều là thân là đại la môn bên trong tinh anh nhân vật vừa làm sao có thể tặng cho người khác cho dù là thoát thai kỳ cũng không được nhưng dù vậy cũng là rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trung vũ đạo từng cái từng cái cô gái dĩ nhiên càng nhiều là người ánh mắt vẫn còn là tập trung ở kia đại la môn cao nhất nhất to lớn cung trên điện này cung điện lấy đại la vì danh liền vì đại la cung đại la cung thân là đại la môn cao nhất cung điện thượng ngồi hơn mười người này mấy người đang mặc không đồng nhất có lao giả có trung nhân nhân lúc này hít mắt vẻ mặt bình tĩnh cả người đều là b ả y gia kinh người t u vi mấy người này tự nhiên chính là đế thanh thiên tiêu kim phong thánh tôn kỳ tinh tử bao gồm nhiều đỉnh cao thủ quanh thân đứng là đại la môn bên trong cao tầng t r ư ở n g lão lâm kiếm thanh sĩ diện nay tần không làm sao còn không ra thánh tôn cười cười đoán chừng là canh giờ còn chưa tới sao đây là hắn thành lập thiếu chủ này chúng ta mấy người cũng là đi đi ngang qua sân khấu có trên vạn năm linh trà linh diệu thưởng thức chính là để cho ta ở chỗ này ở lại hơn trăm năm ta cũng vậy cam tâm tình nguyện à. ha ha mấy người này trong đó một ga ăn được mập mạp lão giả ha ha cười nói lão giả này h áo m ộ t mạc x ó a tóc dài tuy là thai to mặt lớn có thể trên mặt tường hòa làm cho người ta sống không dậy nổi chút nào cảm giác nguy hiểm có thể người chung quanh cũng biết lão giả này cũng không phải là thường nhân mà là làm vô số người trong lòng run sợ cao thủ danh hiệu vì phương tôn chỉ bất quá này phương tôn là người khác kính s ư n g ở phương tôn này s ư n g hô lúc trước rất nhiều người sau lưng gọi hắn là mặt cười lao tổ ngươi sẽ không sợ không tu luyện chỉ hoan lôi kết chuyện kỳ tinh tử cười ha ha mấy tên đỉnh cao thủ đang khi nói chuyện ngang hàng địa vị nói chuyện với nhau tự nhiên không có nửa phần k i ê n kỵ chương ba trăm hai mươi tám đón lễ canh giờ cũng nên đến lâm kiếm thanh sĩ diện cũng cũng bình thường này tần không chẳng lẽ cũng muốn sĩ diện cựu thiên thượng tiên tông l á o tổ tông c a o mày lẩm bẩm cựu huynh không nên gấp gáp nghĩ đến hẳn là nhanh sao đế thanh thiên cười nói cựu thiên thượng tiên tông lão tổ tông gật đầu điểm khiêng linh cứu đi t r à liền muốn xuống bụng bất quá ở điểm lên một s á t na này cựu thiên thượng tiên tông láo tổ tông nhưng là một dừng lại ánh mắt n h í t lên không biết ở khi nào này trên bầu trời thế nhưng đ ằ n g phi nổi lên một người người này đột nhiên xuất hiện vừa xuất hiện chính là thể hiện ra tự thân tu vi người nào to gan như vậy lại dám bày ra tự thân tu vi mại lộng không thể đây là đại la môn chẳng lẽ có người dám tan cục thấy người này xuất hiện trước mắt mọi người cũng không xem dung mạo đều là dối dít nghị luận dù sao đây cũng là đại la môn thiếu chủ thành lập cuộc sống trừ đỉnh cao thủ dám sĩ diện v u ơ n g thả tự nhiên tu vi lực lượng còn ai dám coi như là đỉnh cao thủ làm như thế đó cũng là thành lập ở tổn hại lâm kiếm t h a n h mặt mũi trên điều kiện đỉnh cao thủ cũng sẽ không tự làm mất mặt v u ơ n g thả tự thân tu vi mà người này sở bày ra tu vi bất quá là chính là thoát thai tiền kỳ lại dám ở đại la môn thiếu chủ thành lập ngày thi triển tu vi chẳng phải là muốn chết hành động đại đa số tu sĩ đều là cho rằng như thế bất quá chút ít sau khi toàn trường tịch tính chi vô số ánh mắt cũng là chú ý hướng người này chỉ xem người này tóc dài phiêu dở, tuổi nơi thanh niên một thân trường bảo màu đen mặc này hắc bảo trên rõ ràng viết một cái phượng vũ loại chữ to liền vì la hắc bảo thanh niên đạp lập trời cao bình tĩnh đảo qua chung quanh vô số người chậm rãi toát ra nụ cười người này chính là t ầ n không t ầ n không bái kiến chư vị tiền bối tần không cười một tiếng sau khi cho là hướng mấy tên đỉnh cao thủ một sáng ý, một dòng vãn bối lễ số nguyên lai、like、là tần không tiểu tử ta nói là ai dám hôm nay ở đại la môn bên trong thi triển tu vi lực lượng nguyên lai、like、là tần không tiểu hữu ngươi hôm nay cũng là đổi một cái uy t r a n g trong lúc nhất thời không ra thần thức lao phu thật là có chút ít nhận không ra kỳ tinh tử thấy tần không xuất hiện lúc này đại cười ra tiếng nhắc tới trong đó vị kia đỉnh cao thủ cùng tần không quan hệ tốt nhất vậy cũng làm chúc kỳ tinh tử về phần kia trên mặt đất tu sĩ tất cả đều là từng cái từng cái bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ mình như chim sợ ná vốn cho là người trước mắt là một lớn mật c ổ n đồ rõ ràng muốn chết hành kính nhưng trăm triệu không nghĩ tới người trước mắt dĩ nhiên cũng làm là đại la môn thiếu chủ bốn tôn hôm nay ở đại la môn bên trong buông thả tu vi người khác không dám có thể người trước mắt nhưng có thể đối phương có tư cách này bởi vì hôm nay nhân vật chính t ự là đối phương kỳ tinh tử tiền bối đây chính là chê cười văn bối thần không cũng là cười nói đang khi nói chuyện mấy tên đỉnh cao thủ không có không chú ý hướng tần không nhìn như làm tiếu kỳ thực là âm thầm đánh giá biết tần không cũng thôi đối với tần không hiểu rõ không nhiều lắm cựu thiên thượng tiên tông cùng phương tôn đều là vớt trỏm d â u nhìn tần không m u ố n từ trên người tần không nhìn ra cái gì dù sao có thể làm lầm kiếm thanh đ ồ nhi há có thể bình thường nhưng tần không từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh ngược thủy phen này đánh giá cũng là không có nhìn ra chút nào t ầ n không tiểu hữu giờ này k h ắ c này tiêu kim phong đột nhiên một câu ánh mắt cũng là nhìn về phía tấn k h ô n g tiền bối chuyện gì thần không hơi s ư ớ n g sở tiêu kim phong khỏe miệng hơi hơi phiết nói tặng lễ lời này rơi xuống tất cả mọi người là s ư ớ n g sốt ngay cả đỉnh cao thủ cũng là s ư ớ n g sở không biết tiêu kim phong rốt cuộc muốn làm cái gì thế nhưng vào lúc này lại bắt đầu đưa nổi lên lễ vợt phải biết rằng hiện nay tặng quà canh giờ còn chưa tới tiêu kim phong thân là đỉnh cao thủ không thể nào ngay cả chi tiết này cũng chú ý không tới cũng chỉ có kia người ta tấp nập g trong đông giới tu sĩ vẫn không n ú c n í c h cho hiển nhiên rất sớm lúc trước thì phải biết chuyện này phát sinh ở chư nhiều cường giả nghi ngờ lúc chỉ thấy tiêu kim phong lúc này đứng dậy trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía chọc cho kia trường bảo một trận khởi loạn chỉ một thoáng đằng phi dựng lên đứng vô số tu sĩ trên nhìn kia người ta tấp nập g tu sĩ cười to nói đông giới tu sĩ báo ân cơ hội nhưng vào lúc này dứt lời lời này tiêu kim phong lúc này từng cái từng cái cười to một bước lui về phía sau ảo ảnh lóe lên trời cao như kiểu quỷ mị hư vô lại lần nữa trở về đến vị trí r ồ i thượng tặng lễ thần không kinh ngạc dưới cũng là không biết vì sao bất quá đang lúc này nay cả đại la môn bên trong thế nhưng trong nháy mắt vang lên sấm dậy có tiếng này thành không biết bao nhiêu người cùng lên tất nhiên như trên bầu trời nổi lên xuống s â m xét thanh âm vừa ra kinh hai cả toàn trường ngay cả tần không cái này đón lễ người cũng là một ngây người, người đông giới tu sĩ n à y s ố m dậy có tiếng rơi xuống lúc người ta tấp nập đại la môn bên trong đột nhiên đảng phi dựng lên hơn một người à n n g này hơn một người à n n g đứng ở tần không đối diện phía trước đầu lĩnh chính là thoát thai kỳ cao thủ sau chính là vô tận ly phẳng kỳ thanh niên tài tuấn n à y hơn một người à n n g đều là trịnh trọng nhìn tần không đảng phi dựng lên một s á t na không ngờ là trong n g á y mắt đồng thời há m ù m ra cùng kêu lên quất lên đ ô n g giới tu sĩ vĩnh viễn không quên tần không ân cứu mạng ngay cả la ba tiếng này tiếng điếc thai nhức góc như sấm bên thai khiếp sợ toàn trường t h a n h âm rơi xuống mỗi người trong thai cũng phảng phất một từng đạo kinh thiên lôi âm bồi hồi thật lâu không tiêu tan nếu không dùng linh lực bị xua tan không biết bao lâu còn trộn lẫn ở bên thai chủ yếu còn không phải là những thứ này chủ yếu nhất là kia hơn ngàn tên đông giới tu sĩ đại biểu cả đ ô n g giới tiếng lòng một đạo cùng kêu lên la lên này hơn ngàn tên tu sĩ đích lương sau đứng chính là tiêu kim phong là cả đông giới đông giới tu sĩ vĩnh viễn không quên tần không ân cứu mạng tần không nghe được nói thế cũng rốt c ụ c hiểu được tiêu kim phong s ở tặng quà dĩ nhiên là này nghĩ tới đây cũng là trong lòng thở dài toát ra nụ cười năm đó cử chỉ vốn là ích lợi cử chỉ nhưng không nghĩ tới đông giới tu sĩ ở sau trận chiến ấy thế nhưng đoàn kết nhiều như vậy mà cũng không có quên ân đức của hắn hôm nay đại la môn thiếu chủ thành lập này tiêu kim phong đưa lên phần này đại lễ không nói chuẩn xác là đông giới đưa lên phần này đại lễ có thể nói là đưa cái này đại la môn thiếu chủ danh tiếng sống sờ sờ thôi động tới đỉnh ngọn núi bởi vì cử động như vậy rõ ràng là ở nói cho người trong thiên hạ đông giới thiếu tần không một cái ơ n đ ứ c này dạ đông giới không có quên muốn đối phó tần không chính là đối phó cả đông giới năm đó tần không chi dạ đông giới ghi nhớ trong lòng nay hơn ngàn tên tu sĩ phía trước thoát thai kỳ cùng kêu lên hô năm đó tần ân nhân lấy thoát thai tiền kỳ tu vi sông vào xa trần luận bạo chỉ vì hướng trung giới nhắn nhủ đông giới sắp bị chiếm đóng chi tin tức trung giới là ta đông giới ân nhân có thể tần ân nhân hơn là chúng ta đông giới ân nhân lần này bọn ta người mặt dạy đại biểu cả đông giới tần ân nhân sau này là đại la môn thiếu chủ bọn ta không biết như thế nào báo ân chỉ là bị thượng lễ mọn hiện tại khẩn cầu tần ân nhân đón lễ bọn ta không biết như thế nào báo ân chỉ là bị thượng lễ mọn hiện tại khẩn cầu tần ân nhân đón lễ đón lễ n à y một đám thoát thai kỳ dứt lời lời này đều hơi hơi k h ô n g người lấy ngang hàng tu vi thế nhưng một dòng bán lễ mặc dù là một cái bán lễ bất quá ngang hàng tu vi há có hành lễ nói đến làm như thế cũng là biểu đạt ra khỏi đ ô n g giới báo ân hành trình kính như dạ không lớn thật cũng không cái gì có thể ân cứu mạng không người dám quên nếu có người cứu tần không một mạng tần không cũng có vĩnh viễn không quên này dạ nghe kêu bên thai quanh quần thanh âm tần không cũng là một trầm mặc nhìn trước mắt này một đám thoát thai kỳ làm được bán lễ trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn chắp tay đ ứ n g yên muốn nói không có một tia kích động vừa làm sao có thể bọn ta không biết như thế nào báo ân chỉ là bị thượng lễ mọn hiện tại khẩn cầu tần ân nhân đón lễ hơn ngàn đông giới tu sĩ nói thật sự rõ ràng phát ra từ phế phủ lời của lại một lần nữa to do chuyển khắp phía chân trời này dạ không trả tâm thì khó ăn hôm nay lúc này đã là báo ân cơ hội tốt nhất sở hữu đông giới tu sĩ cũng hiểu qua hôm nay còn muốn tưởng báo ân đã không biết là năm nào tháng nào thậm chí đến chết cũng chưa chắc có thể còn này dạ thân là tu sĩ thân là khác đại tông môn đệ tử h ả có thể ăn lòng vô luận là tiêu kim phong vẫn còn là đông giới hơn ngàn tên tu sĩ giờ này khác này hai mắt đều là nhìn về phía tấn k h ô n g cả đại la môn vô số làm khách người tất cả đều là trong nháy mắt nhìn về phía tấn k h ô n g không c h ư ớ c mắt trong lòng suy nghĩ tuy là hoàn toàn bất đồng đều đang đợi tần không lên tiếng đón lễ chương ba trăm hai mươi chín quý dạng đón lễ đông giới tu sĩ như thế thành khẩn tần mỗ sao dám không tiếp tần không nhìn chuyến đi này thoát thai kỳ tu sĩ chậm rãi nói sao dám không tiếp trường không mặt trời trói chan tần không làm cho đại la môn trời cao năm đó hắn trợ giúp đông giới tu sĩ đông giới tu sĩ như thế báo ân trong lòng làm sao không có, có một chút ngoài ý muốn bất quá này hơn ngàn đông giới tu sĩ thành khẩn vô cùng hắn có thể nhìn ra vừa có thể nào không tiếp này lễ trong lòng hắn rõ ràng thân là tu sĩ báo ân quả thật đại sự sau này hắn chính là đại la môn thiếu chủ địa vị cao cả áo cơm không lo muốn linh thạch có linh thạch muốn địa vị có địa vị muốn thực lực có thực lực muốn thiên phú có thiên phú như nữa báo ân sợ là không có cơ hội nay phiên chính là cơ hội tốt nhất hắn như cự tuyệt chẳng phải là tại vì khó khăn đông giới lời này rơi xuống k i u đại la môn bên trong vô số tu sĩ tất cả đều là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn hôm nay phát sinh việc như thế có thể nói là khi hắn cửa dự liệu ở ngoài lại tần không thân là đại la môn thiếu chủ sau lưng không chỉ có đứng đại la môn còn đứng cả đông giới nhìn đông giới trận này thế rõ ràng là cố ý ở tần không thành lập thiếu chủ này trợ giúp tần không mà nghe được tần không nói thế kia hơn ngàn đông giới tu sĩ cũng là nhất thời toát ra sắc mặt vui mừng phía trước đứng một đám thoát thai kỳ lại càng hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu chính là rút lui mấy bước hơn ngàn tên tu sĩ phân tản g ra hóa thành mấy tổ nay chia làm mấy tổ tự nhiên là đông giới tu sĩ từng cái tông môn chia làm một tổ hoặc là nói vốn là này hơn một ngàn người à n n g là tới từ ở đông giới bất đồng tông môn mà hiện tại cùng tông môn người đứng ở nhà mình tông môn vị trí Ta âm d ư ơ người tông, t r ớ c n g ư nói chuyện chính là một tổ hơn m ộ ư ơ i người phía trước nhất l ã o giả l ã o giả này cả người tản ra thoát thai kỳ tu vi hiển nhiên là âm dương tông đầu mục dứt lời nói thế hướng chung quanh đông giới tu sĩ một cái ôm quyền được rồi còn lại mấy tên thoát thai kỳ tu sĩ mặc dù trên mặt có không muốn có thể đến từ đã thương nghị quá chuyện này âm dương tông đầu tiên báo ân tặng lễ đã là thương định chuyện cũng đều là gật đầu bất đắc dĩ thế này kia âm dương tông l á o tổ tông gật đầu xoay người lại nhìn về phía tần không trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng bút lập thiên địa đột nhiên một cái quát to âm dương tông sở hữu tinh anh đệ tử người trước mắt là ai các ngươi hẳn là so sánh với lao phu càng thêm rõ ràng nếu như không có người này các ngươi bây giờ còn có thể sống không nói cho lao phu các ngươi đã quên không có không có lao giả phía sau một chúng đệ tử lúc này q u á t lên cứ việc chỉ có chính là chưa đầy trăm người số lượng nhưng này một đạo sấm dậy thanh em rơi xuống vẫn là kinh sợ mỗi người tâm linh đơn giản hai chữ tần không máu cũng giống như run dậy hạ xuống hắn từ những người này trong lời nói Cảm thấy kia yêu sau, tu hành thành tiến công đông giới sau, đông giới tu、si、biến thành vô cùng bền giới giới giới si t vô bị âm linh. Từ tàn khốc trong chiến đấu lòng làm lòng là chiến người, kiên định chủ đạo bọn họ thời điểm, tàn trong sống bọn tàn thân hèn trong trong định bọn bọn không chính là sắc cứng. Nhìn khốc họ phá chặt khuất phục chủ họ họ Từ suốt tự đứt các sắc đạo yếu, đấu âm ma, dương tông mọi người thần không trầm mặc kia âm dương tông l á o tổ tông ở sau một khắc vừa hét lớn một tiếng nói âm dương tông đệ tử nghe lệnh nghe lệnh quỳ quỳ quỳ ân nhân ta âm dương tông đệ tử không quỷ thiên không quỷ điện nhưng lệ cha mẹ ân sư người trước mắt là cứu vớt ta âm dương tông người quả thật đại ân ta âm dương tông ngay cả không thể lấy cha mẹ ân sư so với có thể một cái quỷ một chân chiến ấ t cũng là phải làm cử chỉ lời này rơi xuống trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận hầm thanh âm sở hữu âm dương tông đệ tử thế nhưng ở nơi này một s á t na đồng loạt quỷ một chân chiến ấ t trên bầu trời trừ âm dương tông lão tổ tông ở ngoài còn lại âm dương tông đệ tử toàn bộ quỷ gối đệ tử trong ánh mắt là kiên định là báo ân kiên định nam nhi dưới t r ư ờ n g có hoàng kim tu sĩ không quỷ thiên không quỷ chỉ lệ cha mẹ chỉ quỷ ân sư chỉ quỷ ân trọng như núi ân nhân giờ n à y khắc này âm dương tông các đệ tử cũng vào lúc này quỳ xuống quỳ là không là người khác chính là tần không thánh mạng chi dạ là dạ t r u n g lớn nhất c h i ân nước hôm nay c h i quỳ tiện ý là còn này dạ bọn họ không có vật khác có thể để báo đáp chỉ có loại này lựa chọn hai đầu gối lệ cha mẹ quỳ một gối xuống ân nhân ngay cả kia âm dương tông lão tổ tông cũng là vào lúc này đột nhiên không người xuống mặc dù không phải là quỳ một chân trên đất nhưng đối với một cái thoát thai kỳ tu sĩ mà nói này một cái không người xuống đã đại biểu hết thảy trong chuyện này đại biểu chính là tên này thoát thai kỳ vô tận kính ý ở thoát thai kỳ tu sĩ trong chiến đấu muốn để cho thoát thai kỳ đối với thoát thai kỳ không lương cung kính ít có thể cho dù kiếm của ngươi đã chỉ ở người khắc đỉnh đầu tiến sau một khắc là được yêu cầu đối phương tánh mạng sau một khắc chính là m á u v ứ t c sái người vong hồn tán nhưng là muốn để cho một cái thoát thai kỳ tu sĩ còn không thể nào có lẽ có thể cầu xin tha thứ nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục bọn họ sống thời gian dài như vậy sống đúng là gương mặt mặt phía sau lưng của bọn hắn là c ứ n g rán khuất phục làm sao có thể đông giới tu sĩ có lẽ tồn tại khuất phục người có thể tuyệt đối không thể nào tồn tại thoát thai kỳ khuất phục người bọn họ là thoát thai kỳ Tiểu thoát thai một một mặt bởi nhiều hơi, cái mũi. Giờ kêu bọn bọn vì vậy họ họ sống như nằm, sống này này, khắc là là kỷ, âm dương tông đạo hữu cửa các ngươi không cần như vậy nam nhi dưới trướng có hoàng kim ta tu sĩ không quỷ thiên không quỷ chỉ lệ cha mẹ lúc ấy đi trước trung giới nhắn nhủ tin tức bất quá là tần mỗ tiện tay mà thôi huống chi tần mố làm sao có thể trơ mắt nhìn đ ô n g giới tu sĩ lâm vào nước nổi lửa mưu cầu danh lợi các ngươi làm như thế ta tần không làm sao đảm đương được rất tốt thần không lắc đầu nói thế cũng là nói lời nói thật hắn có thể đón lễ nhưng là âm dương tông đệ tử nhất t ề một chân q u ỳ xuống ngay cả kia âm dương tông lão tổ tông cũng là một k h ô n g lưng cung kính những thứ này hắn chịu không nổi hắn cứu vớt đông giới vốn cũng là vì cứu h ắ c đô đô hùng miêu mà chẳng qua là truyền đạt chính là một cái tin lại có có tài đức gì có thể thừa nhận được những thứ này nhược tiên bối cũng không có tư cách này kia còn có người nào tư cách này âm dương tông các đệ tử cùng kêu lên quát lên trong ánh mắt kiên định kia là tới t ử ở linh hồn hồn ta tần không có tài đức gì tần không lắc đầu tâm tư vừa động nói đứng lên đi nếu như các ngươi nữa không đứng lên ta thì như thế nào đ ó lễ nghe thế kia âm dương tông các đệ tử mới vừa hai mặt nhìn nhau cuối cùng từng cái từng cái đứng dậy bất quá nhìn tần không hai mắt bọn họ trong ánh mắt không chỉ có có kiên định còn có cảm kích một ít quỳ một chân trên đất bọn họ quỳ cam tâm tình nguyện lúc này đứng lên trong lòng cũng giống như rơi xuống một cái tảng đá lớn đầu từ đông giới đánh với yêu hành giới một trận sau tần không chi dạ bọn họ không có quên ngay cả bọn họ quên bọn họ tông môn tiền bối cũng sẽ không quên nếu như bọn họ quên bọn họ cũng không phải là bọn họ tông môn người bởi vì bọn họ tông môn không cần ngay cả cảm ơn cũng đều không hiểu cảm ơn xúc sinh vô luận là bởi vì tông môn còn là bởi vì mình bọn họ cũng không có quên hiện tại cái quỳ này sau khi bọn họ trong lòng cũng là dễ dàng rất nhiều tần đạo hữu đón lễ âm dương tông lão tổ tông thấy âm dương tông đệ tử đứng lên không có chút gì do dự từ trong tay lấy ra một cái chất liệu gỗ thượng thừa túi đựng đồ này trong túi chữ vật không biết chứa cái gì vô số người ánh mắt cũng là tụ tập ở túi đựng đồ này bên trong thượng đây là ta âm dương tông một điểm tâm ý là ta âm dương tông báo đáp tần ân nhân vật cũng là đưa cho tần ân nhân trở thành đại la môn thiếu chủ hạ lễ trong đó có ta âm dương tông lịch đại tương truyền t i ê n thiên linh bảo tuyệt vật phi phạm trừ lần đó ra còn có đại lượng cực phẩm linh thạch thiên tài địa bảo cùng với âm dương tông nhiều năm s i ê u tập thượng thừa công pháp âm dương tông lão tổ tông chậm rãi nói lời này rơi xuống mọi người không khỏi là hít sâu một hơi không là bởi vì khác mà là bởi vì này lễ vật trong một vật tiên thiên linh bảo t i ê ngay thiên linh n bảo, ngay cả thoát thai kỳ cũng tha thiết ước mơ bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu phải biết rằng đây cũng là tiên thiên linh bảo à âm dương tông xuất thủ thật không ngờ hào phóng tiến lên liền làm một việc tiên thiên linh bảo mà ngay cả chân mày cũng không nháy mắt một cái không khỏi khiếp sợ cũng chỉ có đại tông môn hoặc là cổ tông mà đến cao thủ bên mới không có động dùng còn lại tu sĩ cho dù là chứa nhiều thoát thai kỳ tất cả đều là một cái hít sâu h i thiên thiên ngay cả lúc này tần không cũng là một kinh ngạc âm dương tông thực lực hắn cũng hơi có hiểu rõ mặc dù là đông giới hàng loạt có thể tiên thiên linh bảo là cái gì bảo vật có thể khiến cho thoát thai kỳ giận bảo vật mà phải biết rằng đó là âm dương tông lịch đại tương truyền tiên thiên linh bảo loại này tiên thiên linh bảo giá trị làm sao có thể nhỏ dù vậy nay âm dương tông lão tổ tông cũng là không hề do dự đem này tiên thiên linh bảo đưa cho hắn muốn bắt đầu âm dương tông là ở làm bộ có thể hiện tại ai cũng không dám nghĩ như vậy muốn để cho bọn họ đưa ra một vật tiên thiên linh bảo làm sao có thể đưa tiễn có thể, có thể tiên thiên linh bảo vẫn còn là quá khó khăn một chút cũng duy có một chút danh dương tu chân giới đại môn đại phái mới vừa có thực lực này âm dương tông còn không có đạt tới danh dương tu chân giới trình độ thiên thiên linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu nói tiên h thiên là thiên đ ị a tự nhiên tạo thành ẩn chứa thiên đ ị a tinh thuần nhất lực lượng mà trời xanh linh trí có thể cho tu sĩ câu thông loại này bảo vật không biết bao nhiêu năm mới ra một lần một cái thoát thai kỳ có thể có được một vật tiên h thiên linh bảo hoặc là tông môn truyền xuống hoặc là mình liệu chết nhận được c ó thể có được tiên thiên linh bảo không có chỗ nào mà không phải là vận khí thực lực nhiều loại kết hợp mới vừa có tiên thiên linh bảo nơi tay đưa ra ngoài làm sao có thể đây chính là một vật tiên thiên linh bảo a nhìn kêu âm dương tông láo giả trong tay túi lượng đồ tần không ngây người chốc lát liền phục hồi tinh thần lại nhìn âm dương tông láo giả thành khẩn trong lòng muốn cự tuyệt có biết cho dù cự tuyệt cũng là không làm nên chuyện gì mà đối phương thật lòng đưa ra hắn nếu không thu đó chính là làm khó đối phương gật đầu, thần không không, Ngay nhận. thần ta thần đầu, nói, này, âm dương tông láo là lên, ám phào tổ tông cũng là ám ám thở tay chút không cũng nhẹ nhóm, vung tay lên, không có ám đem i ể m vẻ do dự, thoáng chốc đ túi lễ ư người người, dương ợ n thần không, này tiên thiên linh bảo, chính là giả bộ cho trong vẩn. Nhìn động, môn nghĩ đồng, ghen tị với, có hâm mộ. Nên g giao giả tông đồ, đại đều đem túi hai với, la ta lửa tao. cho bảo, cho chữ cử khách có có cháy hâm bất tị vô là làm là suy l bộ mộ. Âm số vật giao cho tần h không sau k h á c một nhóm người phía trước trung niên nhân trợt ra khỏi miệng t ầ n không hai mắt cùng vô số người hai mắt cũng là nhìn về phía tên này trung niên nam tử tên này trung niên nam tử người mặc lửa cháy hường b à o một đầu tóc đen chắp tay đ ứ n g y ê n h i ệ n nhiên là lửa cháy hao hao chủ mà kia phía sau đệ tử cũng không có chỗ nào mà không phải là người mặc lửa cháy hường b à o lửa cháy hao giống như trước thân là đông giới một đại tu thật thế lực chỉ lấy hỏa hệ linh căn kẻ có được bên trong cửa đệ tử vô số thiên tài vô số thực lực phi phạm nay lửa cháy hao chủ l i ê n là một thoát thai kỳ tu sĩ kia phía sau đệ tử xem số tuổi đều không lớn chưa đầy trăm tuổi bộ dáng nhưng từng cái từng cái cũng toàn bộ cũng là ly phẳng kỳ tu vi tần không phía sau là kia hơn ngàn nữ tu sĩ phượng vũ mỹ nhân t r ư ở n g sam lắc lư quần áo xoay tròn một điểm nhẹ chân chân mang không khí chính là dịu dàng nhảy múa môi đỏ mọng đôi mắt sáng mỹ nhân như liên kèm theo mỹ lệ kỹ thuật nhảy làm nổi bật ánh nắng này hơn ngàn nữ tu sĩ nhất tề nhảy múa tựa như dưới ánh nắng chói tràn kiểu phượng phía sau ngàn hoa nhảy múa mà phía trước còn lại là kia từng dãy đông giới tu sĩ ta lửa c h á y hao đưa lên một vật tiên thiên linh bảo lửa c h á y hao hao chủ thần sắc thong rong chẳng qua là nói ba s ạ o liền đi vào tránh đề một vật tiên thiên linh bảo đưa ra đơn giản một câu kia vốn là hòa hoãn khiếp sợ vô số tu sĩ vào lúc này vừa đột nhiên một cái khiếp sợ vừa một vật tiên thiên linh bảo nay đông giới tu sĩ điên rồi sao tiên thiên linh bảo lúc nào như vậy không đáng giá vô số tu sĩ cũng không kịp lễ số từng cái từng cái thần thức truyền âm khiếp sợ trao đổi bọn họ không bị vây đông giới tu sĩ trên lập trường căn bản không biết đông giới tu sĩ làm như thế chẳng qua là cầu một cái yên tam thoải mái nếu có thể đủ yên tam thoải mái một vật tiên thiên linh bảo có thể đủ coi là như thế nào đổi lại một cái góc độ nghĩ tiên thiên linh bảo chẳng qua là một vật có thể giết người bảo vật thôi so với t á n h mạng của mình chi dạng này tiên thiên linh bảo vừa bị cho là cái gì thiếu giả quá lớn một người như thiếu một người ân đức nữa đại cũng không cần thiết dùng tiền thiên linh bảo để báo đáp có thể một cái tông môn thiếu ân đức kia dùng tiền thiên linh bảo báo ân cũng theo lý thường phải làm dù sao một cái tông môn báo ân kia là một thể diện mà còn muốn cầu một cái yên tam thoải mái một g ã hắc bảo l á o giả lắc đầu nói đông g i ớ i chuyện tình hắn giải một chút một phen phân tích phải xuất chấm dứt bàn về đúng là tần thiếu chủ năm đó cứu chính là cả đông giới muốn còn ơn dạ n g cũng không phải là trọng đại bảo vật không thể tiên thiên linh bảo tự nhiên là thiết yếu vật không ít giải đông giới một ít lần bị yêu hành giới tiến công chuyện tình tất cả đều là chậm dai nói giải đáp không ít tu sĩ trong lòng khiếp sợ một người thiếu một người ân nước dùng tiên thiên linh bảo còn sợ là cũng chỉ có đỉnh cao thủ như thế phô trường còn lại tu sĩ người nào cũng sẽ không làm như vậy t r ả cái này ân nước có thể nói đem thực lực của mình giảm bớt không biết bao nhiêu tiếp theo nếu muốn gặp phải phiền t h á i chuyện chẳng phải là càng thêm nguy hiểm có thể như là một tông môn thiếu một người ân đ ứ c cùng một người thiếu một cái ân đ ứ c tự nhiên không là một tỷ lệ một cái tông môn đại biểu là một tông môn trung mọi người ta tiêu diêu sơn đưa lên một vật tiên thiên linh bảo ta lê minh phụ đệ giống như trước đưa lên một vật tiên thiên linh bảo ta thiên quân ngọn núi tam tinh cửa từng cái từng cái đông giới tông môn đều là cầm ra bản thân lễ vật r ồ i rít giao cho tần không trong tay chưa đầy một chiếc trả thời gian này đ ô n g giới hôm nay đi tới đại la môn mấy tông môn t i ê u hoàn toàn đưa ra bảo vật từng cái từng cái tông môn tất cả đều là chậm rãi rơi vào mặt đất không có vào đám người biến mất người có thể mới vừa kia từng cái từng cái tiên thiên linh bảo đưa ra dư âm âm vẫn là quanh quẩn ở từng cái từng cái tu sĩ bên người mặc dù biết theo lý thường phải làm nên biết từng kiện tiên thiên linh bảo đưa ra vẫn là có chút thì đau như vậy là một cái đối với sự vật phản ứng cứ việc tiên thiên linh bảo không là bọn h ắ n vừa y chung cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái dù sao kia là một việc tiên thiên linh bảo a lúc này t ầ n không nhìn trong tay nhiều ra túi đựng đồ trong lòng cũng là có khắc một phen suy nghĩ đem túi đựng đồ thu hồi sau ngẩng đầu nhìn về phía này đại la cung trên tiêu kim phong tiêu kim phong cũng là trong nháy mắt hai mắt nhìn về phía h ắ n hai người có thể nói không hẹn mà cùng cảm tạ đông giới đại lễ tần không liền ôm quyền hướng xuống đất thượng đông giới tu sĩ một cái ôm quyền chật vừa hướng tiêu kim phong một cái không người đây là đông giới đại lễ lão phu lễ vật còn không có đưa lên đây vốn là muốn dựa theo quy củ cho ngươi dù sao ngươi thiếu chủ vị còn không có chính thức thành lập bất quá những t h ứ kia nhiều hạn chế c h ỉ n h tự không nên cũng được chủ yếu nhất chính là lão phu cũng là thân là đông giới tu sĩ coi như là đỉnh cao thủ lão phu cũng là đông giới tu sĩ ta đông giới tu sĩ cũng đã sợ qua lễ kia lão phu cũng không có thể làm cái này đặc thù tiểu kim phong nhìn tần không cười ha ha cười to sau khi kia trước người đ ộ thiều n ê lên n đằng đựng đồ. phi cái túi i một t vật, vật kim phong bình tĩnh nói nghe được lời ấy tần không cũng là lúc này sâu tê thở ra một hơi ba vật tiên thiên linh bảo năm vạn cực phẩm linh thạch năm đó chính là mấy ngàn đồng c ự c phẩm linh thạch đã hắn cái này thoát thai kỳ tu sĩ làm khó không biết tốn hao bao nhiêu công phu còn không có hoàn toàn gom góp đầy đủ có thể hiện tại đối phương vừa ra tay chính là năm vạn c ự c phẩm linh thạch khắc còn có ba vật tiên thiên linh bảo đây chỉ là một trong nháy mắt đông giới tu sĩ đưa ra tiên thiên linh bảo cũng đã không thua mười vợ đỉnh cao thủ xuất thủ quá lớn bên vừa ra tay chính là ba vật tiên thiên linh bảo năm vạn c ự c phẩm linh thạch một người chống đỡ được với đông giới ba hàng loạt xuất thủ tiên thiên linh bảo mà cả thể năm vạn cực phẩm linh thạch sợ làm ộ t tông môn để dành cũng là nhiều như vậy cả thể năm vạn tiêu tiền bối đưa ra lễ vật chủ nếu không phải tiên thiên linh bảo mà là cực phẩm linh thạch đúng là phía trước mấy tông môn cũng là đưa ra tiên thiên linh bảo cho nữa tiên thiên linh bảo cũng không có coi ý gì tiêu tiền bối đã sớm coi là đến nơi này chút ít vì vậy vừa ra tay chính là năm vạn cực phẩm linh thạch năm vạn a nếu như cấp cho ta nói không biết có thể làm bao nhiêu chuyện tu luyện tới thoát thai hậu kỳ cũng có năm c h ắ c linh thạch cũng là tu luyện khẩn yếu t r i n h tự cũng tỉ như nói này c ự c phẩm linh thạch đại trận trong đó linh khí so sánh với ngoại giới nồng nặc trăm ngàn lần mặc dù chi không căng được mấy ngày c ự c phẩm linh thạch năng lượng sẽ tiêu hao quang có thể phải biết rằng đây là cung nhiều như vậy số lượng tu sĩ nếu như chỉ một thả vào một người trên người sợ là tuyệt đối có thể làm cho kia nhận được trong ngày thường ngộng cũng ngộng không tới đãi ngộ nhưng nếu trong tay ai có năm vạn c ự c phẩm linh thạch vậy tu luyện thượng có thể nói đồng đẳng với áo cơm không lo c ự c phẩm linh thạch cho dù đối với thoát thai kỳ tu sĩ mà nói cũng có tuyệt đối chỗ dùng lần này tiêu kim phong hẳn là vừa ra tay tựu i năm vạn c ự c phẩm linh thạch ai có thể đủ không khiếp sợ trong lòng cũng là hâm mộ ghen tị với không khỏi là thăng lên trong lòng chương ba trăm ba mươi mốt thần không thiếu chủ đỉnh cao thủ vừa ra tay kinh người vô cùng đà tạ tiêu tiền bối tần không cũng hơi hơi kinh ngạc phục hồi tinh thần lại lúc này hướng tiêu kim phong một cái cung kính nói t i ê u kim phong gật đầu thấy vậy tần không cũng không có lại tại lễ vật chuyện này thượng kéo dài mấy bước bước ra liền là trong nháy mắt đi tới tiêu kim phong đám người chỗ ở đại la cung thượng hắn là đại la môn thiếu chủ hôm nay hắn chính là nhân vật chính đối mặt này vô tận tu sĩ hắn cũng muốn có một cái công đạo đạp lập đại la cung trên một thân hắc b à o hắn chắp tay nhìn trên mặt đất vô số tu sĩ nay tu sĩ trung có thực lực cao cường thoát thai kỳ thành công tên đã lâu thoát thai kỳ đại viên mãn thậm chí khoảng cách đỉnh c h i cảnh cũng chỉ là một bước ngắn vô số cao thủ trừ lần đó ra hơn là có thêm luyện khí đỉnh nhân vật ngay cả thoát thai kỳ cũng muốn thỉnh cầu luyện khí cùng với luyện đan đại sư trận pháp đại sư đến không x u ệ cái nào cũng là danh tiếng không nhỏ nhân vật hôm nay đại la môn hán thiếu chủ thành lập lúc khắp nơi hào kiệt khắp nơi có danh tiếng nhân vật tất cả cũng toàn bộ tụ hơn thế trong nháy mắt Vô về vi không. không môn số sư, muốn rốt người ánh mắt cũng là nhìn tầng nhiều người, cũng muốn đánh tầng phong này bản lĩnh, thanh thân truyền giá thái, đại thiếu lại kiếm phía chút chủ, thể mắt, xem một lâm mà Rất tử. cuộc có có là la lấy là gì đệ đại la môn thiếu chủ vị có thể cũng không phải là người người cũng muốn làm không biết bao nhiêu mọi người rõ ràng đại la môn kể từ khi tạo dựng tới nay không có một người nào không có một cái nào thiếu chủ thiếu chủ chính là tương lai đại la môn môn chủ tòa ủ n g này tu chân giới cường thế nhất lực thiếu chủ sau này sẽ là này tu chân giới cường thế nhất lực vương có thể đứng ở loại này địa vị người như thế nào hời hợt hạng người mọi người ánh mắt tự nhiên là không hẹn mà cùng nhìn hướng tần không bất quá từ đầu đến cuối tần không cũng là thần sắc thông d ò n g từ trên người tần không quan sát đến chỉ có một ít liên l ặ n g chữ như cùng một cái nhất bình thường người phạm có thể càng là như thế mọi người càng là rõ ràng đây cũng là một cường giả phong phạm cường giả ánh mắt không như thế gợn sóng. Ngay có cả số đối mặt lúc ư người, ợ gợn sợ n cũng không có nửa phần gợn sóng, gặp chuyện không g gặp hãi, có cứ bất l này o cứ việc có vẻ mặt lộ vẻ hiện tại trên mặt, có thể ánh mắt lại mặt mặt, mắt trên thể tĩnh, lộ là ánh bình đ â mới m là ộ tần đời đạo cường già phong phạm. Tạm thời, mọi người già mọi cho ra kết luận cũng chỉ có như thế. Chư như phong luận này, phạm, thế. tạm kết t ra lúc hưu, vị không nhìn trên mặt đất vô số tu sĩ cũng rốt cục chậm rãi mở miệng chắp tay đ ứ n g y ê n sau một k h ắ c vừa cười nói hôm nay p h ạ m là ở ta đại la môn bên trong người không nói cũng là ta bạn của tần không nhưng cũng là cho ta tần không một cái mặt mũi cũng là cho đại la môn một cái mặt mũi ta tần không đại biểu đại la môn hoan nên chư vị đạo h ữ u đến bình tĩnh lời của vốn là giống như nhiều hạn chế một loại câu văn có ở tần không trong miệng nói ra cũng là làm cho người ta có một loại kia cảm giác của h ắ n về phần là cái gì cảm giác không ai nói thanh nhưng lại so sánh với những người khác nói ra phảng phất nhiều hơn một những thứ gì tóm lại bọn họ không ghét sư tôn còn có còn lại chuyện cũng không giải quyết bất quá quá không chỉ chốc lát liền sẽ xuất hiện mọi người có ở này thưởng thức t r à uống rượu hoặc là đánh giá mỹ nhân làm vũ tự tiện cũng đủ đơn giản mấy câu nói tần không thong dong nói ra tiếng nói rơi xuống hắn vung tay háo ngồi ở trên ghế tần thiếu chủ đã như vậy nói ta đây các loại cũng là không khách khí tần thiếu chủ khách khí như thế bọn ta sao còn có lý do cự tuyện ha ha vô số tu sĩ cười to trả lời mấy hơi sau khi chính là đều là thưởng thức t r à uống rượu bất quá trong lòng cũng là suy nghĩ bất đồng trên mặt nhìn như thưởng thức t r à uống rượu nhưng âm thầm đã sớm thần thức chuyến âm nay thảo luận tự nhiên cũng chính là đối với tần không ấn tượng nay ấn tượng tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng nay tần thiếu chủ nhìn như bình thường nhưng lại từ đầu đến cuối cũng không có nửa phần gọn sóng lời nói cử chỉ bình tĩnh bắt đầu là đối mặt mấy tên đỉnh cao thủ cùng mấy tên đỉnh cao thủ rất đúng nói đàm tiếu tự nhiên đúng mực khắp nơi tiết lộ ra tiêu sái khí. không không kể không hiện vừa đối mặt như thế số lượng cao thủ, thế nhưng thân thể trình nhiều thiếu chủ thực lực tư chất như thế nào, vừa ý cảnh, nghĩ sắc, nơi còn lượng vẫn này người, này tần nào, đến không thể、so、với bọn tiết tiêu sái tuổi đối đổi loại với trẻ, mặt Bất tư thể ta lộ làm lắm. lực độ ra vừa cao vừa số Mà kém. có được so ý một chút tu sĩ âm thầm nghị luận cũng là cho là tần không có thực lực không tệ làm tùy ý đại la môn thiếu chủ cũng không phải là trách từ tần không từ xuất hiện đến hiện tại trong lời nói là có thể phân tích ra bảy tám nhưng là có một chút người không cho là như vậy trên mặt nhìn qua chuyện trò vui vẻ vừa ý chung đối với tần không cũng là chẳng thèm nó tới ngươi nói này tần không có hay không học xong đại la thiên thuật hoặc là nói hắn rốt cuộc có hay không tư chất học xong đại la thiên thuật thánh tôn trên mặt phẩm t ể u khẽ mỉm cười hướng về phía phương tôn thần thức truyền ấm nói khó mà nói tần không có tư chất thừa kế lâm kiếm thanh đại la thiên thuật đã là tất nhiên chuyện nhưng tần không mới bái sư thời gian bao lâu vừa làm sao có thể học xong này đại la thiên thuật đại la thiên thuật là lầm kiếm thanh hao phí cả đời tâm huyết chế tạo tuyệt thế công pháp vừa làm sao có thể dễ dàng như vậy học xong sợ l à tránh không được một trận phiền thoái kia phương tôn giống như trước vẻ mặt mỉm cười âm thầm truyền âm ta cũng vậy cho rằng như thế hôm nay thành lập thiếu chủ ngày n à y tần không muốn để cho tất cả mọi người tòng phục không thể nào trừ phi hắn học xong đại la thiên thuật chỉ sợ chẳng qua là học xong một điểm gia lông cũng đủ để bất quá đại la thiên thuật làm sao có thể dễ dàng như vậy học xong lúc này mới thời gian bao lâu thánh tôn âm thầm lắc đầu nói về không chỉ có là hai người ngay cả cùng tần không quan hệ không tệ kỳ tính tử cũng không cho là tần không c ó thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem đại la thiên thuật thành công học xong càng là hiểu rõ đại la thiên thuật người càng càng thêm rõ ràng đại la thiên thuật đáng sợ đế thanh thiên mặc dù là tần không nhạc phụ nhưng cũng không có cho là như thế cũng không phải hai người không hướng tần không mà là vô luận như thế nào cũng không thể tin được đại la thiên thuật thật sự đáng sợ mà tinh thâm tinh tại thể phải cùng, nghĩ phải học ảo sao rượu vô được, có thể là thời Di, lúc à nhất bán truyền tình. Thanh thời hội tới. Kiếm Lâm l này tiêu kim phong vốn là ha hả cười cùng kỳ tinh tử đàm tiếu sau một khắc cũng là vừa n g n g đầu trước hết phát hiện lâm kiếm thanh xuất hiện còn lại mấy tên đỉnh cao thủ cũng là lần lượt phát hiện nhìn về phía trời cao trên bầu trời không biết ở khi nào xuất hiện một người người này chính là lâm kiếm thanh tần không sư tôn bị tu chân giới cam chịu vì mạnh nhất người lâm kiếm thanh ha ha để cho các vị đợi lâu a lâm kiếm thanh xuất hiện lúc lúc này cười ha ha nói lao phu còn tưởng rằng ngươi sĩ diện lâu như vậy không ra rồi sao thánh tôn biễu môi cười một tiếng dứt lời cũng là một u ố n g trà mặc dù lâm kiếm thanh thực lực mạnh có thể chứa nhiều đỉnh cao thủ cùng lâm kiếm thanh biết cũng không phải là một ngày hai ngày biết sơ lược lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh có thể là nổi danh tính tình tốt chỉ cần không xúc động kia nghịch l ầ n hoặc l à nhục kia mặt mũi cũng sẽ không có chuyện gì lâm kiếm thanh ngươi nhưng là cho chúng ta tốt trở a mấy tên đỉnh cao thủ đều là mặt cười đón trào mà lúc này kia trên mặt đất vô số thoát thai kỳ cao thủ cũng là phát hiện lâm kiếm thanh xuất hiện bất quá ở lâm kiếm thanh trước mặt nói là cao thủ bọn họ cũng là có chút không đủ tư cách cường giả chân chính ở trước mắt lâm kiếm thanh xuất hiện cùng một thời gian kia trên mặt đất vô số tu sĩ cũng là theo sắt càng ngày càng nhiều người phát hiện lâm kiếm thanh xuất hiện từng cái từng cái kinh hãi vô cùng người trước mắt không phải là người khác mà là lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh thanh minh ai không biết lấy một người uy hiếp thiên hạ nhất là năm đó truyền thuyết trận chiến ấy mặc dù rất nhiều người cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng chỉ một tin đồn cũng làm cho người kinh tâm động thách lâm kiếm thanh vào lúc này cùng kêu mấy tên đỉnh cao thủ không có làm nhiều trao đổi một lát sau cũng là ngồi trên đại la môn chủ vị thượng lúc này nhìn trên mặt đất vô số cao thủ chậm rãi cười nói như đổ nhi ta theo như lời hôm nay tới ta đại la môn bên trong chính là cho ta đại la môn một cái mặt mũi cho ta lâm kiếm thanh một cái mặt mũi van bối không dám van bối không dám này trên mặt đất tu sĩ không khỏi vội vàng nói nói dỡn cho lâm kiếm thanh mặt mũi nói thế bọn họ làm sao đảm đương được rất tốt ha ha tốt lắm tạm thời không nói chuyện này trở lại chuyện chính hôm nay chính là đồ nhi ta thành lập đại la môn thiếu chủ cuộc sống có vô số đạo hưu ở chỗ này chứng kiến ta nghĩ đồ nhi này của ta thành lập thiếu chủ chuyện cũng có thể thi hành lâm kiếm thanh gật đầu cười dứt lời lời này cũng là chậm rãi đứng dậy mắt nhìn vô số tu sĩ lâm kiếm thanh nhàn nhạt nụ cười tần không là ta lâm kiếm thanh thân truyền đệ tử như vậy ta ở vô số đạo hưu chứng kiến hạ tuyên bố tần không sau này chính là ta đại la môn thiếu chủ hoặc là nói là lúc sau đại la môn môn chủ chương ba trăm ba mươi hai kinh sợ thiên hạ s á t khí tần không là ta lâm kiếm thanh thân truyền đệ tử hôm nay ta liền ở vô số đạo hưu chứng kiến hạ tuyên bố tần không sau này chính là ta đại la môn thiếu chủ hoặc là nói là lúc sau đại la môn môn chủ lâm kiếm thanh cười ha ha nói thiếu chủ môn chủ hai người này bất quá là một cái thời gian biến hóa mà thôi lâm kiếm thanh một câu nói chính là thành lập tần không thân phận của thiếu chủ bất đồng duy nhất chính là lần này thành lập thiếu chủ là dưới trời cao thủ chứng kiến này trên mặt đất cái nào người không phải là đại biểu một chút thế lực lực lượng hôm nay ở nơi này chút ít cường giả chứng kiến xuống vậy cũng là cáo chi thiên hạ báo cho thiên hạ thần không chính là đại la môn thiếu chủ tương lai môn chủ bất quá nhưng vào lúc này lâm kiếm thanh đột nhiên vừa sở t r ồ n g d â u đột ngột cười c h ậ t hướng phía trước đi vài bước mắt nhìn vô số cừng giả chậm rãi mở miệng nói nhưng muốn làm ta đại la môn thiếu chủ không có có một chút bản lãnh vừa làm sao có thể ít nhất cũng muốn thừa kế lao phu khi còn sống t u y ệ t học đồ nhi ngươi nói có đúng hay không dạ t ầ n không đứng sau l ư n g lâm kiếm thanh bình tĩnh nói này lâm kiếm thanh muốn làm cái gì thánh tôn lúc này trong lòng âm thầm tự nói cũng là là thật sở không được đầu óc này lâm kiếm thanh chẳng lẽ là cấp cho tần không ra vấn đề khó khăn vẫn còn là nói tần không tất nhiên đem đại la thiên thuật học xong không thể đế thanh thiên khuôn mặt nghi ngờ này nghi ngờ trùng lại còn không tin bọn họ làm sao có thể tin tưởng lâm kiếm thanh nói thế rõ ràng là để cho tần không thi triển đại la thiên thuật nhưng là đại la thiên thuật vừa há có thể dễ dàng như vậy thi triển không nói thi triển lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày tần không làm sao có thể học xong đại la thiên thuật không tin khó có thể tin khả quan tần không cùng lâm kiếm thanh đều là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng trong lòng cũng là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn mặc dù là không tin nhưng này một sư một đồ một sướng một họa là thật là để cho bọn họ những thứ này đỉnh cao thủ cũng sờ không được đầu vóc trong lòng vô luận như thế nào cũng không tin tần không có thể thành công thi triển ra đại la thiên thuật trừ phi tần không chính mắt thi triển cho bọn hắn nhìn so với những khác bọn họ hơn cùng tin suy đoán của mình tần không lâm kiếm thanh vào lúc này một xoay người chậm rãi cười nói tần không cũng là gật đầu bước ra một bước giờ phút này hắn lâm kiếm thanh ở phía sau mà hắn thì tại phía trước vì cái gì chính là thi triển ra đại la thiên thuật thế cho nên báo cho thiên hạ hắn tần không đã kế thừa lâm kiếm thanh tuyệt học đại la thiên thuật hắn có thể thi triển ra kèm theo vô số người ánh mắt tần không thân ảnh nhanh chóng biến hóa phảng phất một cái bóng đen bao phủ trong người thỉnh thoảng biến thành bản thể vừa thỉnh thoảng biến thành bóng đen chẳng qua là ba tức thời gian tự hoàn toàn xác lập bóng đen tồn tại ở xác lập bóng đen lúc tần không quanh thân chọn buộc phát ra kinh thiên sát khí nay sát khí cổn động ra chỉ một thoáng cả đại la môn bên trong sở hữu cường giả đều là hít sâu một hơi sát khí mãnh liệt khiến cho vô số người tóc dài cũng là một tạo nên chỉ bất quá kia nhìn trên bầu trời t ầ n k h ô n g cũng là một cái không nháy mắt hết sức chăm chú không ít có người rõ ràng chi tiết này lâm kiếm thanh đang thi triển s á t lục chi môn lúc trước là tất nhiên phải đổi đ ổ i thành bóng đen thi triển s á t lục chi môn lúc trước này bóng đen là cần thiết trình tự mà hiện tại lúc cách không biết bao nhiêu năm t ầ n k h ô n g cũng biến hóa thành bóng đen b ộ c phát ra kinh thiên sát khí lấy thân như giết chóc tâm không thay đổi vĩnh hằng giết chóc trường tồn tâm làm như chỉ thủy biến hóa bóng đen lấy cho đòi s á t lục chi môn là điều kiện tiên quyết giờ này khác này không ít người trong lòng cũng đoán được đi ra ngoài thần không là muốn thi triển s á t lục chi môn lúc cách bao nhiêu năm năm đó lâm kiếm thanh vừa ra s á t lục chi môn không biết kinh ngạc bao nhiêu đỉnh cao thủ mà hiện nay k i a đổ nhi lấy thoát thai kỳ thực lực chẳng lẽ cũng có thể thể hiện ra s á t lục chi môn không thể phương tôn âm thầm kinh đạo khó mà nói khó mà nói này tần không chẳng qua là biến hóa thành một cái giết chóc bóng đen có thể hay không triệu hồi ra s á t lục chi môn còn còn là một không biết bao nhiêu phải biết rằng biến hóa bóng đen cùng triệu hoán s á t lục chi môn hai người cũng không thể đặt ở một cái định luận thượng có thể hay không triệu hoán s á t lục chi môn còn muốn tiếp tục xem tiếp cựu thiên thượng tiên tông kiếm cựu tôn lẩm bẩm bọn họ vẫn là không tin tần không có thể thi triển ra s á t lục chi môn không chỉ có là đỉnh cao thủ ngay cả kia làm khách vô số cừng giả cũng là một meo mắt lại bọn họ tự nhiên nghe nói qua lâm kiếm thanh đại la thiên thuật đó là danh dương thiên hạ thế cho nên kinh sợ cả tu chân giới tuyệt thế pháp thuật nếu như tần không thật có thể đủ học xong vậy bọn họ trong lòng đối với tần không nâng lên còn phải lại thậm nhất phân là lâm kiếm thanh đệ tử nhưng không phải là có thể thừa kế lâm kiếm thanh y bát lâm kiếm thanh đệ tử không ít nhưng có thể thừa kế kia y bát người một cái không có không biết bao nhiêu năm đi qua lâm kiếm thanh thu trôi qua đệ tử cũng chết đi hai cái có thể làm lâm kiếm thanh đệ tử há có thể là hời hợt hạng người có thể thừa kế đại la thiên thuật không có người nào hiện nay mặc dù có nhiều hơn một tên đệ tử quản hắn khỉ gió là thần truyền c ũ n g không phải là thân truyền ở trong mắt bọn hắn chính là độc nhất vô nhị không tin không tin tần không có thể thi triển ra đại la thiên thuật nếu như đại la thiên thuật dễ dàng như vậy học xong há có thể phiêu miệu vào năm không một người thi triển ra đại la thiên thuật bất quá kèm theo mọi người không tin tần không đạp lập trời cao mặt không đổi sắc thần sắc tự nhiên chẳng qua là rất nhỏ một điểm trường không trong nháy mắt vung lên kia chỗ ngón tay điểm phương hướng đột nhiên truyền ra một đạo hơn ngập trời sát khí này sát khí so với tần không mới vừa tách ra sát khí còn muốn càng sâu nhất phân khí thật là mạnh sát khí một chút không thể đủ tiến vào thoát thai kỳ nhân vật giờ này khác này cũng suýt nữa kiên trì không được đau khổ chống đỡ nhìn kia trên bầu trời tần không chỗ ngón tay điểm phương hướng thế nhưng xuất hiện một cỗ khổng lồ lực lượng bắt đầu khởi động trong không khí cũng là không biết ở khi nào thể hiện ra một đạo môn cửa này toàn thân vì màu đen thể tích không lớn không nhỏ nhưng lại như một quỷ cửa cửa này thượng long phi phượng vụ khắc một chữ to máu chảy đầm địa chữ to giết là s á t lục c h i môn dĩ nhiên là s á t lục c h i môn n à y đại la môn trùng thánh tôn kiếm cửu tôn phương tôn tiêu kim phong kỳ t i n h tử đế thanh thiên không khỏi là đột nhiên cả kinh kia trên mặt đất thoát thai kỳ luyện khí luyện đan trận pháp đại sư cấm chế đại sư không có cũng không phải một cái tâm linh rung động này s á t lục chi môn xuất hiện không chỉ có là rung động tâm linh của bọn h ắ n kia kinh thiên sát khí lại càng ép bọn họ không thở nổi làm sao có thể chính là thoát thai tiền kỳ s á t lục chi môn thế nhưng có thể đem ta áp thở không nổi giờ này khắc này s á t lục chi môn hoàn toàn bày ra ở thể hiện ra lúc kia sát khí lại càng ngập trời ngay cả thoát thai kỳ cũng cảm thấy uy hiếp bị kia vô tận kinh thiên sát khí áp hô hấp khó khăn thậm chí trên chắn cũng nhỏ ra mồ hôi lạnh k i a sắc khí cũng không vì giả ngược lại thật sự rõ ràng không biết bao nhiêu cao thủ ở nơi này đại la môn bên trong có thể mỗi một người cao thủ đối mặt này s á t lục chi môn cũng phảng phất một mình chiến đấu hăng hái một người đối mặt k i a giết chóc hơi thở cũng là thật giống như một mình châm đối với mình một loại còn chưa chiến một đạo s á t lục chi môn đã vô số cao thủ áp mồ hôi lạnh c h ả y dòng mạnh kinh người cũng là chứ thoát thai hậu kỳ thoát thai kỳ đại viên mãn cao thủ bên mới có thể miễn cưỡng giữ vững chấn định s á t lục chi môn hiện ra trong n g á y mắt kinh sợ toàn trường vô số cao thủ đây là tần không uy năng ngay cả tần không cũng là một kinh ngạc hắn trông cậy vào s á t lục chi môn trước l ư ợ n g trọng pháp thuật đi kinh sợ toàn trường nhưng là không ngờ rằng mình đem s á t lục chi môn bày ra chỉ một s á t lục chi môn bên trong kinh thiên sắt khí sẽ đem vô số cao thủ áp là không nhẹ phải biết rằng hắn vẫn còn là thoát thai tiền kỳ thoát thai trung kỳ cũng muốn chịu ảnh hưởng thật là mạnh thần không nhìn s á t lục chi môn trong lòng cũng là âm thầm tự nói đồ nhi qua nhưng vào lúc này lâm kiếm thanh đột nhiên vừa lên tiếng nhìn đúng thời cơ bình tĩnh cười nói thần không gật đầu tự nhiên hiểu lâm kiếm thanh ý tứ lâm kiếm thanh ý tứ liền v ì kinh sợ thiên hạ mục đích đã đạt tới như đang tiếp tục đem s á t lục chi môn kinh thiên sát khí triển khai sợ l à tránh không được có lạc nhân c ầ u lưỡi dù sao s á t lục chi môn hơi thở hết sức mạnh như đang thi triển đi xuống có thể bị có khác phiền thoái trong lòng tất nhiên hiểu gật đầu phất tay đem s á t lục chi môn giết chóc hơi thở toàn bộ thu trở lại đại la môn bên trong vô số làm khách cao thủ cũng là hít sâu một hơi vừa chậm rãi thở phào nhẹ nhõm vốn là còn có người đối với tần không chẳng thèm ngó tới có thể hiện tại vô luận là người nào tiêu nhìn về phía tần không hai mắt đều là loáng thoáng trong l ó é ra sợ hãi này sợ hãi là là đến từ linh hồn sợ hãi cũng là bởi vì mới vừa một ít lần sắt lục chi môn sau ra đời. chương ba trăm ba mươi ba sắt lục c h i môn bên trong pháp thuật một cái ngắn ngủi trong nháy mắt chứng minh ra khỏi tần không cái này đại la môn thực lực lâm kiếm thanh nhìn tần không mặc dù trên mặt không có hiện ra bất kỳ vẻ mặt vừa y chung cũng là hết sức hài lòng hắn lâm kiếm thanh cả đời chưa từng thu bất kỳ một cái nào thân truyền đệ tử hiện tại thu một cái vô luận là tâm trí vẫn còn là thành tích cũng làm cho hắn hết sức hài lòng kiếp n à y có thể được như nhau này đồ đệ hắn chết cũng không tiếc nhìn tần không tu luyện thành đại la thiên thuật trong lòng tâm nguyện cũng là đạt thành một chút lâm kiếm thanh ngươi thật đúng là tốt phúc khí a thánh tôn hít sâu một hơi sau khi đi thượng đến đây đây là phát ra từ nội tâm lời của tần không thành tích đã đại biểu hết thảy phất tay thi triển đại la thiên thuật điều này đại biểu không chỉ là đại la thiên thuật lợi hại còn có tần không kinh người tư chất chết dù sao pháp thuật cuối cùng quy pháp thuật thi triển ra vẫn còn là người trong lòng suy nghĩ cũng là âm thầm hối hận năm đó vì sao không có thu tần không làm đệ tử ở lần đầu tiên nhìn thấy tần không lúc hắn tựu i nhìn thấu tần không tư chất chất không thể so với bắc giới hai đại tuyệt thế thiên tài sai tuổi còn trẻ thì đến được thoát thai kỳ há có thể là hời hợt hạng người nhưng làm sao sống vô số năm hắn gặp qua thiên tài không có ở đây số ít nhãn giới cao cũng không để ý tần không có thể hiện tại tần không vừa thể hiện ra kinh người thiên phú ngay cả lâm kiếm thanh cũng thu tần không vì thân truyền đệ tử này so sánh với hết thệ cũng có thể chứng minh ra tần không tư chất chất cường hãn nếu như hắn thu tần không làm đồ đệ kia tần không rất có thể trở thành thánh thành đời sau thủ hộ thần mà không phải đại la môn cơ hội cùng hắn gặp thoáng qua trong lòng hối hận chỉ đành phải âm thầm thở dài trong giọng nói cảm giác ra sao không có ghen tị với tần không có thể học xong đại la thiên thuật hơn có thể học xong t u y ệ t học của hắn trong lòng thở dài người vừa há có thánh tôn một người giờ này khắc này đế thanh thiên cũng là âm thầm may mắn nếu không phải ban đầu hắn cho tần không một lần cơ hội sợ l à hiện tại hắn t i u mất đi một lần cùng đại la môn đám hỏi cơ hội h ú n g chi còn có một đại la môn thiếu chủ cho rằng con rể t ầ n không thể hiện ra không gì sánh kịp tư chất chất cùng với kia đại la thiên thuật triệt triệt để để chứng minh hắn tần không đã trưởng khống coi đời này mạnh nhất công pháp nếu như lúc ấy hắn lựa chọn cựu mạch sơn sợ l à hiện tại chỉ có thể cùng cựu mạch sơn n ợ i ở chung một chỗ mà c h ọ c lâm kiếm thanh cứ việc lâm kiếm thanh đ ã sắp chết đi sắp đối mặt cái kia hẳn phải chết chi kiếp có thể cùng cao thiên n g cao địa so sánh với hắn càng hy vọng cùng lâm kiếm thanh đại la môn đám hỏi hiện nay trong lòng có thể nào không may mắn vô cùng may mắn mình ban đầu làm ộ t cái lựa chọn chính xác ta xem không chỉ có muốn chúc mừng lâm huynh thu một cái h ả o đồ đệ còn muốn chúc mừng đế huynh nhiều hơn một tuyệt thế thiên tài con rể sao ha ha ha kỳ tinh tử lúc này đứng dậy phủi tay trường đại cười ra tiếng đế thanh thiên cũng là toát ra nụ cười còn lại đỉnh cao thủ cũng biết đế thanh cung là muốn cùng đại la môn đám hỏi chuyện tình cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc tuổi con trẻ lúc này mới lệ lâm kiếm thanh vi sư bao lâu tiêu học xong lâm kiếm thanh hao hết cả đời tâm huyết đại la thiên thuật đế thanh thiên ta thật phải bội phục ánh mắt của ngươi phương tôn lúc này cũng đứng dậy đối với đế thanh thiên lựa chọn tần không chọc giận c ử u mạch sơn chuyện tình hắn cũng hơi có nghe thấy vì vậy mới nói như thế lâm kiếm thanh nghe được mấy người lẫn nhau n ô n n g trên mặt cũng là bội cả mặt mũi c ó thêm ha ha khiêm cười nói này coi là cái gì đại la thiên thuật miễn cưỡng coi là là một đại la thiên thuật nhập môn nếu như có thể thi triển s á t lục c h i môn trong pháp thuật cho dù là nhất trọng khi đó mới gọi học xong đại la thiên thuật lâm vinh đây chính là ngươi có tiện nghi còn khoe mã ngươi sáng tác cả đời đại la thiên thuật chẳng lẽ muốn để ngươi đồ nhi ngắn ngủn mấy ngày đã s á t lục c h i môn pháp thuật cho học xong ngươi đồ nhi có thể làm cho tới bây giờ một bước này đã là nhất tuyệt hảo thiên phú bọn ta đều là trong lòng ghen t ị với rất thánh tôn đảo cặp mắt trắng rã cựu thiên thượng tiên tông kiếm cựu tôn cũng là một bất đắc dĩ lắc đầu nói đúng là bất quá tần không học song sát lục c h i môn bên trong pháp thuật cũng là sớm muộn gì chuyện có thể làm được một bước này đã rất tốt ít nhất đổi lại người khác sợ là trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào đạt tới tần không tình trạng này lâm h i n h này nhưng chỉ là ngươi không biết đủ kỳ tinh tử cũng là chậm rãi cười nói có thể đạt tới loại trình độ này đã xa xa khi hắn cửa ngoài ý liệu xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người nếu muốn nói là còn muốn thi triển ra đại la thiên thuật t r u n g s á t lục chi môn bên trong pháp thuật như thế trong thời gian ngắn căn bản không thể nào bất quá bọn hắn cũng là không biết đứng ở một bên tần không trong lòng đã sớm bất đắc dĩ cời khổ tần không trong lòng suy nghĩ cùng này mấy tên đỉnh cao thủ có thể nói hoàn toàn bất đồng đại la thiên thuật s á t lục chi môn bên trong pháp thuật rất khó sao tần không trong lòng nghĩ tới hắn cảm giác học tập đại la thiên thuật s á t lục chi môn bên trong pháp thuật cũng không khó ngược lại còn hết sức dễ dàng tính hạ t â m lai chỉ là một ngày t i ê u hoàn toàn đem s á t lục chi môn bên trong hai cái pháp thuật toàn bộ học xong cùng lâm kiếm thanh dự đoán cùng sở hữu đỉnh dự đoán cũng không giống nhau hắn cũng không có biện pháp xác định cụ thể là nguyên nhân gì chỉ biết là dễ dàng học xong học xong này g hắn liền suy tư quá nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng c hắn ỉ có thể đem này tạm thời không có chút nào căn cứ xếp loại vì mình thần bí kia tư chất chất.、Từ、chiếm được thần bí kia tư chất chất còn học công tốc thể tạm thời thần tư Từ thần tư tu vi tăng tiến, vẫn còn là học tập biết không mình pháp tốc độ, đều nhanh không nhiêu h đem độ, đều này nào luận vẫn lần. là là loại kia kia vi vô gấp bao xếp vì bí bí sau, bắt đầu cũng không biết mình học tập công pháp đến cỡ nào mau là bởi vì hắn không có nghiên cứu quá nhiều ít quá khó khăn được công pháp cho dù học tập quá vài loại cũng là không coi là quá khó khăn công pháp hắn đem này xếp loại vì mình hai đời kiến thức cùng n ộ tính bất quá ở đại la thiên thuật thượng hắn gai ý nghĩ này nhưng là không có có thể bao nhiêu đỉnh cao thủ đều cho rằng hắn không thể nào tu luyện thành công nhưng là hắn tu luyện thành công quả thực là dễ dàng đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu khó khăn cho dù tồn tại khó khăn cũng là bị hắn trong khoảng thời gian ngắn hóa giải chỉ sợ kia sát lục chi môn bên trong pháp thuật hắn cũng dễ dàng học xong đến đây hắn cũng suy đoán thần bí kia tư chất chất không những được tăng lên tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên học tập công pháp tốc độ chỉ bất quá trong lòng rất khó tin tưởng tôi h rốt cuộc là vật gì có thể làm cho một cái phế vật biến thành một cái tuyệt thế thiên tài hắn đi vào tu chân giới nhiều năm như vậy đối với tu chân giới hiểu rõ sớm đã không phải là năm đó một lọ bất mãn hắn bây giờ đối với tu chân giới hiểu rõ cũng là có chút không ít nhưng còn chưa từng có nghe nói qua có đồ vật gì đó có thể làm cho một cái ngũ hành linh căn tuyệt đối phế vật biến thành một cái tuyệt thế thiên tài ta đã trưởng khống đại la thiên thuật pháp thuật chỉ cần sư tôn không cần thôi diễn c h i môn suy tính sợ l à cũng vô luận như thế nào cũng đoán không được ta đã trưởng khống đại la thiên thuật bên trong pháp thuật bất quá hôm nay kinh sợ hiệu quả đã đạt tới ta rốt cuộc đem không đem này đại la thiên thuật bên trong pháp thuật lộ ra tần không nghe một đám đỉnh cao thủ lẫn nhau cho cười này nói chuyện với nhau trong lời nói cũng cách không được đại la thiên thuật cùng hắn trong lòng tự nhiên là âm thầm suy nghĩ nếu như ở giờ này k h ắ c này hắn thể hiện ra s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật sợ là kia kinh sợ hiệu quả sẽ thôi động đến càng thêm khó có thể tin trình độ bởi vì chẳng qua là thúc giục s á t lục chi môn cũng không tính là học xong đại la thiên thuật chỉ có thể miễn cưỡng coi là là một gia lông đọc truyện tại http có thể nếu như có thể thể hiện ra s á t lục chi môn bên trong pháp thuật đó chính là đại la thiên thuật nhập môn giai đoạn hai người này trinh lệch cũng không phải là nhỏ tí teo mà s á t lục chi môn bên trong pháp thuật kinh thiên động địa một khi bày ra sợ là hôm nay đi tới đại la môn mọi người sẽ cả đời khó quên trong lòng suy nghĩ thần không cũng là rất nhanh hạ quyết tâm sư tôn ta sống lâu như thế sống làm một mặt mũi thân thể của ta làm đồ đệ mà tự nhiên là cấp cho sư phụ tranh thủ thể diện hôm nay ta thi triển sát lục chi môn cho sư phụ mặt mũi nhưng ở sư phụ trong dự liệu mặc dù kinh sợ thiên hạ có thể đều ở sư tôn dự liệu bên trong chỉ có đạt tới sư tôn ngoài ý liệu mới là tốt nhất thần không âm thầm tự nói h ắ n có thể thi triển ra sát lục chi môn vốn là ở lâm kiếm thanh đắc ý lường trước bên trong hắn lần này là muốn để cho kia sư tôn cũng muốn thất kinh vui mừng n ả y ra nghĩ tới đây tần không cũng là nhìn về phía mấy tên đỉnh cao thủ chỉ thấy mấy tên đỉnh cao thủ lời nói thật vui nhưng vào lúc này tần không cũng là đi ra một bước bình tĩnh một bước cũng là để cho mấy tên đỉnh cao thủ một cái kinh ngạc không biết tần không muốn chuyện gì thực không giam d ấ u g i ế m vạn bối đã đem s á t lục c h i môn pháp thuật học xong chương ba trăm ba mươi b ố kinh thiên huyết trảm thực không giam dâu diếm v ạ n bối đã đem s á t lục c h i môn pháp thuật học xong thần không không do dự nói thẳng lời này rơi xuống vốn thanh âm không lớn nhưng lại rơi vào mỗi người trong thai lên tới đỉnh cao thủ hạ đến đại la môn làm khách vô số cừng giả nói thế bọn họ nghe rõ ràng hạ trong nháy mắt tất cả đều là nhất thời cả kinh hít sâu một hơi trong ánh mắt kia vốn là vừa mới rơi xuống khiếp sợ vừa lại một lần nữa hiện lên đi ra ngoài biết cái gì không thể nào hắn đem s á t lục chi môn bên trong pháp thuật học xong chứa nhiều đỉnh cao thủ cũng không cho là hắn có thể học xong phải biết rằng đỉnh cao thủ ánh mắt một cái làm lỗi lại không thể mấy cùng đi ra sai nhưng là này tần thiếu chủ chính miệng nói ra vừa há có thể giả bộ rất khó tin tưởng s á t lục chi môn bên trong pháp thuật làm sao có thể như vậy dễ dàng học xong vô số cường giả khiếp sợ liên tục rối rít sợ hai than cũng là đem thần ầ n k ô không n như lời nói như、vậy. nghe nhất thanh nhị sở, bất quá càng là nhất thanh nhị sở, càng không tin g theo bất t lời là vậy sở, sở, quá không lời của. Sát lục chi của, sát m ô người bên n t r o pháp thuật, hả thể h có n vậy dễ dàng học xong. Tần không, n g học ư nói gì thánh tôn cũng là một khiếp sợ trong đôi mắt không khỏi hiển lộ không tin v ẻ bất quá thân là đ ỉ n h cao thủ diện mục thượng thần s á c tự nhiên sẽ không như trên mặt đất vô số cường giả như vậy chẳng qua là hiển lộ chút nào t i ự u trong nháy mắt biến mất ở trên mặt nhưng trong lời nói không tin vẫn là làm người ta nghe rõ ràng không chỉ có là thánh tôn còn lại mấy tên đỉnh cao thủ thậm chí lâm kiếm thanh ở bên trong cũng toàn bộ cũng là một khiếp sợ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tần không ngay cả lâm kiếm thanh cũng là một hít sâu bất quá tuy là trong thời gian ngắn tình thầy trò hắn nhưng vô cùng hiểu rõ tần không hắn này đổ nhi sẽ không nói mạnh miệng phàm là nói ra lời của đều là trải qua thâm tư thục lự mới vừa nói ra nói thế cứ việc làm người ta khiếp sợ có thể hắn vẫn là tin một chút trong lòng làm sao có thể mất hứng thần không hôm nay không thể so với ngày khác nói không thể nói lung tung ta và ngươi là người mình cố nhiên có thể suy một chút ra t r â u cũng không có gì đáng ngại có thể hôm nay là làm trò vô số cường giá trước mặt một khi làm không được nhưng là phải ném đại nhân ngươi mới vừa kinh sợ vai sợ cũng có quả quyết vô t ổ n đế thanh thiên thần thức nhắc nhở nhạc phụ thần không biết đế thanh thiên lời tuy đột nhiên khó nghe có thể hắn biết đế thanh thiên là vì mình tốt thần không ngươi nói nói thế nhưng là có năm chắc kỳ tinh tử nhìn tần h không đồng dạng là thần thức truyền âm kỳ tinh tử tiền bối yên tâm thần không gật đầu hắn cũng không làm nhiều ngôn ngữ nhìn về phía lâm kiếm thanh đem s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật thi triển lúc trước hắn hay là muốn trải qua lâm kiếm thanh đồng ý dù sao thi triển s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật kia mặc dù có thể đưa đến kinh sợ hiệu quả nhưng s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật không khỏi là kinh thiên động địa pháp thuật một khi thi triển ra cho dù không nhằm vào làm khách tu sĩ có thể cũng khó tránh khỏi sẽ có những thứ khác ảnh hưởng tiểu t ử ngươi lúc nào học xong sát lục chi môn bên trong pháp thuật liền làm sư cũng bị chẳng hay biết gì bất quá ngươi học xong sát lục chi môn bên trong pháp thuật làm là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu chỉ bất quá sát lục chi môn bên trong pháp thuật quá mạnh mẽ thi triển lúc trước vi sư nhất định phải bày hạ một đạo đại t r ư ợ n lâm kiếm thanh trầm giai nói dứt lời lời này lâm kiếm thanh phất tay bước đi đi xuyên qua mấy tên đỉnh nhìn vô số cường giả nói mọi người muốn nghe được đồ nhi ta đã học xong s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật điểm này ngay cả ta cái này làm sư phụ cũng không có dự liệu được mặc dù các ngươi không tin nhưng ta cái này làm sư tôn tin tưởng s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật quá mạnh mẽ ta hiện tại thi triển trận pháp đem sở hữu cường giả bảo vệ mọi người có thể tận tình quan sát lâm kiếm thanh lời nói vừa xoay người lại nhìn về phía tần không thần thức nói đồ nhi bắt đầu đi lần này coi như là lượi tay tần không gật đầu chân mang trời cao vô số đỉnh cao thủ cũng là chậm rãi lui về phía sau lâm kiếm thanh cũng là gật đầu vỗ bên hông túi đựng đồ đột nhiên xuất hiện một tờ màu lam lưới lớn này lưới lớn xuất hiện lúc đột nhiên trở nên to lớn càng lúc càng lớn thế cho nên cuối cùng cả bao trùm đại la môn này màu lam lưới lớn mới vừa ngưng xuống tới dừng lưu tại trong giữa không trùng này lưới lớn thượng tiết lộ ra mãnh liệt hơi thở chỉ bằng vào lưới này có thể ngăn cản đỉnh cao dưới tay sở hữu công kích cũng chính là lâm kiếm thanh trong miệng đại trợn làm xong những thứ này lâm kiếm thanh mới vừa lui về phía sau mấy bước một lần nữa trở lại vị trí của mình nhìn về phía tần không không ngừng lâm kiếm thanh giờ này k h ắ c này mọi người ánh mắt cũng là cùng một thời gian nhìn về phía tần không nhìn kia trên bầu trời s á t lục chi môn tần không hít sâu một hơi hán từ biến thành bóng đen sau cũng chưa có nữa biến thành bản thể s á t lục chi môn cũng không có thu hồi thu hồi chẳng qua là s á t lục chi môn bên trong sát khí thôi hiện nay muốn thi triển s á t lục chi môn pháp thuật đã có bắt đầu s á t lục chi môn mở tần không hét lớn một tiếng hai đấm nắm thật chặt lên b ộ c phát ra toàn thân sở hữu tu vi không có nửa phần hơn lưu lần này thi triển s á t lục chi môn bên trong pháp thuật hắn không có giữ lại s á t lục chi môn bên trong pháp thuật mạnh đáng sợ lấy hắn thoát thai kỳ t u vì thi triển cũng muốn tiêu hao không nhỏ không thể nhỏ dò xét ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sát lục chi môn tần không cũng không có mới vừa thòng dòng kia trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương này trường thương chính là nương theo hắn phá sát thương ở phá sát thương xuất hiện lúc trong không khí rết chóc hơi thở vừa nồng nặc nhất phân mà cùng một thời gian trên bầu trời cái kia một cái màu đen đại môn cũng là chậm rãi mở ra kèm theo dài cửa mở ra thanh âm sắt lục chi môn bên trong chuyển ra một từng đạo thâm thúy hơi thở này thâm thúy hơi thở trộn lẫn hơn kinh người rết chóc hơi thở cửa mở ra cùng thi triển s á t lục chi môn có thể cũng không phải là một cái tính chất c ử a mở ra c ử a thế nhưng mở ra điều này cũng làm cho đại biểu tần thiếu chủ thật có thể đủ thi triển s á t lục chi môn bên trong pháp thuật bị lâm kiếm thanh đại trận bảo vệ mọi người cũng không nhận lấy giết chóc hơi thở ảnh hưởng lẫn nhau nghị luận nhìn kia s á t lục chi môn mở ra cũng đều là hít sâu một hơi s á t lục chi môn mở ra cũng chính là đại biểu tần không có thi triển ra s á t lục chi môn bên trong pháp thuật năng lực đem s á t lục chi môn thúc d ụ c đi ra ngoài kia cũng không thể đại biểu cái gì bởi vì không thể đem s á t lục chi môn cánh cửa kia mở ra chỉ có thể tướng môn bày ra căn bản thi triển không ra s á t lục chi môn bên trong kinh thiên pháp thuật s á t lục chi môn kinh khủng nhất đồ đều là ở một ít phiến kinh khủng bên trong cửa mà không phải kia chỉ một một cánh cửa mở cửa chẳng khác nào mở ra s á t lục chi môn kinh khủng hít sâu tần không hai mắt chăm chú nhìn s á t lục chi môn biến hóa thành bóng đen hắn không khỏi bày ra lệnh như băng đ ạ c lập trời cao giống như đến từ tử vong dải đất tử thần không có người có thể thấy rõ ràng hình dạng của hán chỉ biết là trên bầu trời chỉ còn lại có một đạo bóng đen cùng kia s á t lục chi môn chỉ bất quá không có biết đến dạ n g kia kinh thiên giết chóc hơi thở cũng không phải là chỉ một phát r a giờ này khác này giết chóc hơi thở đang ngưng tụ hướng s á t lục chi môn bên trong ngưng tụ một hơi hai tước thần không thi triển còn cũng không thể đạt tới hoàn mỹ thi triển s á t lục chi môn bên trong pháp thuật thời gian nhất định phải thao túng hai tức thời gian bên mới có thể ngưng tụ ra s á t lục chi môn bên trong huyết trảm huyết trảm s á t lục chi môn đệ nhất trọng huyết trảm thần không quát o lời này rơi xuống sau kia s á t lục chi môn trùng đột nhiên buộc phát ra một cỗ không cách nào hình dung lực lượng một cỗ máu chạy xuôi thanh âm cũng là chuyển khắp mỗi người lỗ thai dần dần này s á t lục chi môn tròng lộ ra một cái sắc bén kiếm phong này kiếm phong chạy xuôi theo máu kinh khủng đáng sợ khiếp người tâm hồn kiếm phong xuất hiện cũng không phải là điểm cối u này kiếm phong lấy tốc độ cực nhanh từ s á t lục c h i môn t r u n g trôi ra t r ậ n một đạo không biết dài hơn trường kiếm cũng là lấy tốc độ cực nhanh ra từ s á t lục c h i môn t r u n g xuất hiện tốc độ cực nhanh chỉ có một hơi thời gian này cả người chạy x u ô i theo máu trường kiếm liền từ kia s á t lục c h i môn t r u n g bay ra sau một k h ắ c sinh sôi ánh vào mỗi người trong ánh mắt t h ế này huyết kiếm xuất hiện mọi người con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại thật dài này có kia h o ả n vạn trượng, này, g rốt cuộc là đây cuộc c á gì? gì? cũng trượng. Rốt huyết kiếm thấp nhất, cuộc cái có là Này kiếm vạn k từ huyết kiếm thượng truyền tới kinh thiên sắc ý cách xa nhau một cái đại trận cũng là trong nháy mắt chuyển khắp mỗi người tâm linh mà huyết kiếm xuất hiện trước mắt cũng là không có nửa phần dừng lại mạnh mẽ phá vỡ trường không trong nháy mắt máu vứt sái cả phía chân trời vô tận l ự c đạo xỏ xuyên qua mỗi một tấc không khí lấy tốc độ cực nhanh hướng bầu trời đi tới đến từ vạn ự c sâu. Này v trượng huyết kiếm xuất hiện xuất kiếm l ú cả mỗi mắt. mắt kiếm, kiếm kiếm âm mỗi tâm người hai kia sinh sôi trời, trời người linh cũng chừng lớn hai mắt. Ánh mắt thẳng ngoác ngoác nhìn vạn trượng huyết kiếm, chỉ thấy vạn trượng huyết kiếm đánh vào phía chân trời, không có vào phía chân trời tròn, nhưng vạn trượng huyết kiếm dư âm uy, nhưng vẫn là quanh quẩn mỗi người tâm linh trong dư trượng, chỉ có huyết thấy huyết phía phía huyết là vào vào Vạn uy, đầu. thể vạn trượng huyết kiếm một kiếm r a uy lực không phải là đại trận có thể che đậy ở huyết kiếm hiện ra không khỏi rung động mỗi người tâm linh người nào người nào có thể có tự tin đón lấy một cái kia ở không có thấy huyết kiếm xuất hiện thời điểm có lẽ còn có người tự tin có năm chắc đánh bại tần không bởi vì s á t lục chi môn cố nhiên đáng sợ tung là có thể ảnh hưởng một người tâm thần có thể bọn họ cũng đều có được tự tin đánh bại tần không bởi vì vì tu vi của bọn họ cùng công pháp cũng không phải là ghen tần không muốn dựa vào chỉ có thể thi triển ra một cái không s á t s á t lục chi môn không thể nào là đối thủ của bọn họ nhưng là ở giờ này k h ắ c này thấy kia huyết kiếm xuất hiện trước mắt mỗi người cũng tiêu tán loại này ý niệm trong đầu kia vạn trượng huyết kiếm không có có bất cứ người nào tự nhận là có thể địch nổi cái kia huyết kiếm bọn họ thậm chí cảm giác một kích kia uy lực có thể vượt cấp khiêu chiến thần không ngay cả đánh không lại thoát thai hậu kỳ có thể chiến bại thoát thai trung kỳ cũng không có bất kỳ khó xử đại la thiên thuật kinh khủng mọi người chỉ nghe nói qua có thể hiện tại cũng là tận mắt thấy cái loại này kinh khủng cùng lời đồn đái độc nhất vô nhị thậm chí so với lời đồn đái hơn tăng kinh khủng vạn trượng huyết kiếm ra, kia huyết kiếm thượng bọn họ rõ ràng không cảm giác được bất kỳ ly lực tồn tại nhưng chính là có một loại tâm linh run dày cảm giác bọn họ không biết là đại la thiên thuật bên trong pháp thuật vốn là cùng ly lực sẽ không hơn quan hệ chẳng qua là thi triển thời điểm tiêu hao bản thân ly lực tôi h kia là một loại độc nhất vô nhị pháp thuật nếu không lâm kiếm thanh há có thể được gọi là tuyệt đại phong hoa không người nào có thể so sánh với chỉ một sáng tạo ra đại la thiên thuật có thể chứng minh ra chính xác lâm kiếm thanh âm thầm gật đầu lẩm bẩm tự nói bất quá ở nơi này tự nói sau khi lâm kiếm thanh nụ cười kia cũng là đột nhiên cứng ngắt lại quý dị đột ngột k i a trong lòng tay trái t r u n g thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang mà phải trong lòng bàn tay cũng là xuất hiện một mảnh lục quang nhìn hai tay của mình lâm kiếm thanh trao mày thôi diễn tri môn sinh mệnh tri môn sau một khắc k i a trên mặt t u hiện ra kinh ý thần không cẩn thận lâm kiếm thanh vô ngồi xuống cái ghế đột nhiên pha thoái kia quanh thân cũng là trong nháy mắt xuất hiện ba đạo môn s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn ở trong nháy mắt vờn quanh quanh thân không có bất kỳ giải thích cũng không có quá nhiều ngôn ngữ lâm kiếm thanh đột nhiên quát o không có ai biết lâm kiếm thanh này là vì sao thời gian có thể nói chỉ mảnh treo chuông nhìn như an tĩnh bích thiên không có bất kỳ nguy hiểm tồn tại nhưng ở chỉ mảnh treo chuông sau khi này thiên địa chùm kinh đột nhiên một đạo ngập trời lực lượng dương hiện tại không khí mỗi một tấc lực lượng này trong nháy mắt phô thiên cái địa xuất hiện như hồng thủy sông phá kia yếu kém đập lớn tần không kia kinh thiên sát khí sinh sôi bị phá ở lực lượng này trước mặt không có bất kỳ năng lực phản kháng nay trong không khí đông nhiên xuất hiện một người đột nhiên xuất hiện người này tay cầm trường kiếm một thân áo đen tóc dài màu đen mang theo một cái g i ữ t ậ n mặt nạ quỷ quanh thân mạo hiểm vô số đạo màu đen quỷ dị hơi thở nơi đi qua khắp thiên la n g y ê n người này xuất hiện cực kỳ quỷ dị hẳn là sinh sôi từ trong không khí trôi ra nay mặt quỷ nhân thủ cầm trường kiếm một kiếm đánh tới phá vỡ trường không trong nháy mắt phá vỡ tần không sở hữu sát khí ngăn cản hoàng bét đối mặt này kinh thiên nhất kiếm đánh tới tần không muốn thoát thân có thể lại phát hiện thân thể của mình đã sớm không biết ở khi nào không thể động đậy hơn nữa cho dù thân thể có thể nhúc ních hắn cũng không có bất kỳ có thể né qua một kiếm này nhìn như thật nhỏ trường kiếm có thể hắn biết một kiếm kia đánh tới cả đại la môn cũng muốn hủy diệt kinh kinh kinh t ê lạc trong điện quan g hỏa thạch không cách nào hình dung thời gian kia mặt quỷ người từ trên cao xuất hiện kia trường kiếm thẳng chí tần không thậm chí đến lúc này đỉnh cao thủ mới vừa kịp phản ứng giờ này khắc này này đánh lén ai có thể đủ giữ được tần không cơ hồ một cái trước mắt mọi người tâm linh cũng là một run dậy hoàng bét t ầ n không mau tránh ra lâm kiếm thanh đây lâm kiếm thanh chạy đi đâu đỉnh cao thủ không khỏi rung động nghĩ muốn xuất thủ có thể đối mặt kia kinh thiên nhất kiếm sở hữu đỉnh cao thủ tất cả cũng khiếp đảm xuống tới bởi vì bọn họ biết này người trước mắt là cái kia thần bí nhân bọn họ tại sao có thể là đối thủ vừa làm sao có thể chống đỡ được thần bí nhân tụ lực một kiếm nghĩ muốn xuất thủ có thể nhưng không có thực lực này trốn mở sao mặt quỷ người kiệt kiệt lệnh cười lên nhưng là người giết được không bất quá đang ở mặt quỷ người cười l ạ n h lúc trên bầu trời vừa xuất hiện một người này nhân sinh sống che ở mặt quỷ người lúc trước hắn quanh thân v ờ n quanh bốn đạo môn n à y bốn đạo môn riêng của mình buộc phát kinh thiên lực lượng lực lượng này xuất hiện cùng thần bí nhân kia lực lượng r ằ n g co lại với nhau thần bí nhân kia thấy lâm kiếm thanh xuất hiện n h ư ớ n g mày tóc dài phất phới khi tức quỷ dị một cái dừng lại một kiếm kia đột nhiên vừa thu lại thế nhưng không có nữa đánh hạ đi hắn không dám cương giả chiến đấu thứ n trong ngáy thanh, g bại kiếm chỉ ở mắt. Mà lâm đ n yên trời cao, chung quanh vởn quanh bốn g trời cao, đạo một ô môn môn. n nhiên là trong truyền cùng Bốn dĩ thuyết. Thứ Thứ là đạo mở m ba. đạo môn sắt lục chi môn toàn thân vì màu đen kinh thiên s ắ t ý thứ hai đạo môn sinh mệnh chi môn toàn thân vì màu xanh biếc đầy trời sinh cơ thứ ba đạo môn thôi diễn chi môn toàn thân vì màu vàng kim quang lấp l ạ ánh đạo thứ tư cửa này trên cửa điêu khắc một cái quỷ sọ này quỷ sọ dài màu đỏ tươi n g ụ m lớn mà vờn quanh lâm kiếm thanh quanh thân thời điểm này trên cửa quỷ sọ hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi này một đạo môn bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thống khổ quỷ tiếng hô bên trong cửa phảng phất liên tiếp một cái địa ngục âm hồn bốn bố trí quỷ vụ lợn lờ quỷ cửa bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kinh khủng kinh người hơi thở nhìn như bình thản quỷ cửa cửa này bên trong không biết kinh sợ bao nhiêu người tâm linh đây cũng là lâm kiếm thanh mạnh nhất tri môn quỳ tan chi môn tứ môn cùng mở lâm kiếm thanh đạp lập trời cao cả tu chân giới chỉ có hắn một người có thể đối địch này thần bí nhân còn lại đỉnh cao thủ liên tiếp hạ thần bí nhân một kích thực lực cũng không có cũng chỉ có hắn có thể tới giao chiến cũng là xuất hiện ở h i ệ n lúc lực lượng đụng vào nhau người giết sao tứ môn vờn quanh ở quanh thân lâm kiếm thanh chắp tay đ ứ n g y ê n bình tĩnh nhìn thần bí nhân ở thần bí nhân xuất hiện lúc hắn cũng đã coi là đến thần bí nhân xuất hiện thôi diện chi môn sinh mệnh chi môn s á t lục chi môn lúc nào cũng dò xét một khi có sinh mạng dấu hiệu xuất hiện sinh mệnh chi môn t i ể u sẽ phát hiện thôi diễn chi môn cũng là lúc nào cũng dò xét có thể nói thiên địa lưới lớn đang ở c h ờ này thần bí nhân xuất hiện thần bí nhân kia quả thật xuất hiện tụ lực một kích kinh thiên nhất kiếm nếu như không phải là hắn sớm coi chuẩn bị tam môn chỉ kém một môn không có mở sợ là hôm nay cũng cứu không được tấn k h ô n g mới vừa hắn biến mất trong n g á y mắt chính là mở ra quỷ t à n chi môn thứ môn cùng mở lưỡng cường rốt cục gặp nhau cách xa nhau trời cao hai người xa xa nhìn nhau nhìn như bình tĩnh rất đúng lắm thần bí nhân quanh thân vô tận màu đen hơi thở khắp thiên lang yên vây quanh ở quanh thân n à y khắp thiên lang yên chính là của hắn lực lượng chính là của hắn tuyệt đối bảo vệ khắp thiên lang yên màu đen hơi thở cũng là chiếm cứ nửa bầu trời thần bí nhân chính là đứng ở nửa trên bầu trời chắp tay đ ứ n g yên nghiêng nhìn lâm kiếm thanh mà đổi thành ngoài nửa bầu trời lâm kiếm thanh tứ môn cùng mở sinh cơ giết chóc thôi diễn quỷ tàn bốn đạo kinh thiên lực lượng chiếm cứ nửa bầu trời tứ môn cùng mở chiếm cứ nhất phương bầu trời cùng kia khắp thiên lang l i ê n dây dưa lại với nhau trong lúc nhất thời không chia trên dưới bình tĩnh này rất đúng lắm hai bên lực lượng đã sớm đối chiến ở trời cao chỉ bất quá trong lúc nhất thời không có thể đủ phân ra cao thấp thế lực ngang nhau các ngươi đem trung giới mọi người mang ra cả trung giới nhớ kỹ là cả trung giới ma không phải nửa trung giới trận chiến này không là năm đó trận chiến ấy còn có lấy tốc độ nhanh nhất nếu không lão phu khó bảo toàn sau một khắc trung giới máu chạy thành sông lâm kiếm thanh lạnh như băng lời của truyền khắp bầu trời dứt lời lời này chỉ thấy kia vung tay lên này vung tay lên lực lượng vô hình trải rộng không khí mỗi một tấc sau một khắc một đạo hư vô trong suốt khí lưu đột nhiên mang theo tần không biến mất ở đại la môn vừa lấy tốc độ cực nhanh cả biến mất ở trung giới không tiếp tục tần không bằng dáng lâm kiếm thanh ngươi muốn một mình cùng người này giao chiến sao tiêu kim phong nhìn thần bí nhân âm vừa nói nói các ngươi lâm được cánh trên sao lâm kiếm thanh lạnh lùng nói dứt lời lời này hắn vừa lạnh quát một tiếng mau tiêu kim phong cũng chỉ được gật đầu thân là đỉnh cao thủ tự nhiên không thể nào làm việc gớt át bẩn thỉu nhìn về phía mấy tên đỉnh cao thủ tương đối một cái gật đầu gật đầu sau khi sở hữu đỉnh cao thủ cùng nhau bay vào trời cao vào giờ k h ắ c này tu chân giới chín thành đỉnh cao thủ cùng nhau xuất thủ chỉ một thoáng lực lượng trải rộng cả trung giới đi tiếng nói rơi xuống đại la môn bên trong mọi người ở giờ này k h ắ c này toàn bộ biến mất cả phiến thiên địa trung chỉ còn lại có lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân kia hai người nhìn nhau trời cao hơn ngàn năm trôi qua ngươi tựa hồ dưỡng tốt thương thế vừa mạnh hơn lâm kiếm thanh nhìn thần bí nhân lẩm bẩm tự nói ha ha ha ngươi cho rằng ta tới đây không phải là đã làm xong hai tay chuẩn bị ư nếu như giết không được tấn công như vậy ta liền trước thời hạn giải quyết ngươi chỉ bất quá không có thể gặp lại ngươi cực kỳ bi thương bộ dáng mặc dù đáng tiếc một chút nhưng là lâm kiếm thanh những ngày an nhàn của ngươi cũng chấm dứt thần bí nhân cười lạnh nói thật sao lâm kiếm thanh khỏe miệng hơi hơi phiết chật chắp tay đ ứ n g y ê n bình tĩnh hỏi ta một mực nghi vấn ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào ta nghĩ chuyện này n g ư ơ i cũng có thể không có cần thiết giấu diếm nghe được nói thế thần bí nhân không có bất kỳ động dùng lạnh lùng nhìn về phía lâm kiếm thanh quỷ dưới mặt quỷ dị cười một tiếng ta đến từ vực sâu quyền bảy viễn cổ cường giả chương ba trăm ba mươi sáu d i ễ n thế ta đến từ vực sâu thần bí nhân nhìn xa lâm kiếm thanh quỷ dưới mặt vẻ mặt thấy không rõ chút nào lực lượng cường đại bồi hồi trời cao trải rộng một mảnh bầu trời trống không lực lượng vừa là lâm kiếm thanh lãnh địa vừa thì là lãnh địa của hắn chỉ bất quá hắn trong lời nói sợ ý cũng là làm cho người ta sợ không được đầu vóc đến từ vực sâu vực sâu vậy là cái gì địa phương đây là cái gì địa phương lâm kiếm thanh bình tĩnh nhìn thần bí nhân phảng phất tùy ý một câu lâm kiếm thanh nhìn thấy thần bí nhân lúc đầu tiên cũng không phải là chiến đấu mà là lên tiếng hỏi sợ thần bí nhân lai lịch mặc dù biết đạo thần bí người không thể nào nói cho hắn biết ngay cả nói cho hắn biết cũng chưa hẳn là thật có thể hắn đã sắp diện lầm t ử kiếp những thứ này thần bí câu đố hắn nhất định phải làm rõ ràng lưỡng cường tương nộ đầu tiên không phải là chiến đấu mà là bình tĩnh rất đúng nhìn nhau nói bất quá ai cũng rõ ràng mặc dù chẳng qua là bình tĩnh rất đúng n ắ m nhưng nếu như kia nhất phương có một ti thư giãn như vậy sau một k h ắ c diện lâm đúng là gặp đối phương một cái đòn nghiêm trọng chủ động cũng sẽ bị đối phương chiếm cứ nhìn như bình tĩnh có thể hai người tâm thần không khỏi căng thẳng tới cực điểm ngàn năm lúc trước lâm kiếm thanh thắng có thể k i a chỉ có thể nói chi vì thắng thảm hai người thực lực không kém bao nhiêu này mấy ngàn năm đi qua hai người thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay lâm kiếm thanh từ lâu trải qua biết được ngàn năm lúc trước hai người bọn họ chiến đấu có thể hủy diệt nửa trung giới trung giới lớn bực nào ngay cả là nửa cũng có thể so với còn lại tứ giới trước mặt tích bất quá ngàn năm sau này bọn họ chiến đấu đã sớm vượt qua ngàn năm lúc trước giờ này khác này bọn họ chiến đấu đủ để hủy diệt cả trung giới nhất thịnh vượng trung giới người đã mất mạng biết rồi thần bí nhân cười lạnh nói thật sao lâm kiếm thanh bốn đạo môn vờn quanh quanh thân không có bất kỳ đậu dung nhưng là kia bình tĩnh một câu sau khi lâm kiếm thanh cũng là hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt sắt cơ vội hiện hắn lúc này trong nháy mắt biến thành một đạo bóng đen sắt lục chi môn bỗng nhiên bay đến phía trước nhất một môn lập cho trong trời đất làm cùng phía trước nhất chỉ là một trước mắt sắt lục chi môn mở mở chiến đấu hết sức căng thẳng không có bất kỳ giải thích cũng không có bất kỳ lưu t ì n h có thể nói mạnh nhất chiến đấu hai người trong tay đồng thời biến hóa pháp quyết lấy tốc độ cực nhanh đánh ra hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất trên không trung trong thiên địa chỉ có kia bàng bạc lực lượng xoay tròn va chạm dư uy rơi là tả đầy đất kia đ ạ i la môn trong nháy mắt biến thành một mảnh hoang vu lực lượng va chạm còn xa xa không có biến mất kia rơi là tả dư âm uy cả thể quanh quần nghìn vạn và... giảm lấy tâm nhanh chóng xung q u a s á t lục chi môn đệ nhất trọng huyết chảm s á t lục chi môn đệ nhị trọng mất đi s á t lục chi môn đệ tam trọng mệnh đoạn s á t lục chi môn đệ tứ trọng vạn kiếm s á t lục chi môn đệ ngũ trọng vong lôi s á t lục chi môn đệ lục trọng kiếm tinh s á t lục chi môn đệ thất trọng hòa tháng s á t lục chi môn đệ bắt trọng cửu u lâm kiếm thanh trong nháy mắt thúc giục s á t lục chi môn trùng cả thể bắt trọng pháp thuật bắt trọng pháp thuật ở giờ này k h ắ c này toàn bộ thúc g ụ c ra chỉ là một trong nháy mắt sau khi s á t lục chi môn t r ù n g đột nhiên dung chuyển vô tận lực lượng cửa kia bên trong chuyến ra từng đợt làm lòng người quý quanh quần đáng sợ không biết là đến từ nơi nào kinh khủng sau một khắc huyết chiến mất đi mệnh đoạn vạn kiếm vong lôi này một từng đạo lâm kiếm thanh sở thi triển kinh thiên pháp thuật thế nhưng cùng một thời gian từ s á t lục chi môn t r ù n g đi ra chỉ một thoáng thiên địa trải rộng bóng đen như hồng thủy sông về mỗi một chỗ tiếng nổ mạnh liên miên dựng lên thần bí nhân kia nhìn này trên mặt cũng không còn có bắt đầu khinh miệt mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhưng trong lòng vừa làm sao có thể không co phòng bị năm đó trận chiến ấy hắn thua trong lòng đối với lâm kiếm thanh từ đầu đến cuối đều có được sợ h ã i tồn tại năm đó trận chiến ấy hắn không thể nào quên cũng không quên được bất quá lâm kiếm thanh hắn nhất định phải giết chết giờ này khắc này thần bí nhân m e o mắt lại nhìn như d i ố n g như xả một đạo đánh tới pháp thuật còn có trên bầu trời trung lóe lên rơi xuống sấm x é t vô số đạo vong lôi không có bất kỳ nổi lên thế giới một từng đạo rơi xuống nhưng thần bí nhân thở ơ quanh thân tản ra khí tức quỷ dị kia hơi thở đều là mở cái miệng rộng ở đây vong lôi rơi xuống trước mắt một ngụm mở ra thế nhưng sinh sôi đem vong lôi thôn phệ d ư ớ i đi trừ lần đó ra thần bí nhân quanh thân hơn là có thêm hơn vạn đạo hát sắc trường kiếm trên bầu trời bay múa rơi xuống một đạo vạn trượng huyết kiếm còn có một từng đạo thật nhỏ khó hiểu lấy tốc độ cực nhanh xông qua không khí vạn trượng không được khoảng cách trong nháy mắt nổ tung sau khi ngay cả thần bí nhân quanh thân màu đen hơi thở cũng bị nổ bung hơn phân nửa bất quá sau một khắc thần bí nhân kia khí tức quỷ dị thế nhưng lại một lần nữa ra đời mà này màu đen hơi thở càng ngày càng nhiều không lùi mà tiến tới phàm la nhích tới gần thần bí nhân lực lượng cũng sẽ bị kia quỷ dị màu đen hơi thở một ngụm thôn phệ hơn vạn đạo hát sắc trường kiếm cũng là vào lúc này thôn phệ hơn phân nửa trên bầu trời nổi lên rơi xuống vô số đạo vong lôi cũng là không có thể phá vỡ kia thân bất quá chiến đấu còn xa xa không phải là điểm cối không biết ở đâu một khắc này trên bầu trời thế nhưng xuất hiện một từng đạo như như sao phi kiếm phi kiếm này như hồng thủy một loại nhanh chóng tiền lai này số lượng này uy lực xa xa không phải là vạn kiếm có thể sánh bằng vô cùng vô tận số lượng như một mảnh tinh không vô tận số lượng đ ế m cũng đếm không xuể kiếm tinh thần bí nhân nhìn này vô số đạo màu đen phi kiếm bay tới cũng là âm thanh tự nói bất quá hắn còn không có đ ộ n g dung lúc này hư lạnh một tiếng vung tay lên nhìn về phía trời cao lẩm bẩm còn có hòa tháng trên bầu trời hẳn là xuất hiện một vòng minh nguyệt chỉ bất quá này minh nguyệt cũng là toàn thân mạo hiểm màu đen hòa diễm phảng phất thái dương có thể cũng không phải là thái dương lúc này treo trên cao trời cao vẫn không nhúc nhích bắn ra nhưng thần bí nhân nhìn về phía lửa này tháng cũng là vô hình t r ú n g để lộ ra một loại cẩn thận cùng với cựu ưu thần bí nhân nhìn mình dưới chân vừa nhìn về phía không biết ở khi nào đã biến thành đêm tối là bầu trời bao la đây không phải là khác chính là lâm kiếm thanh sắt lục chi môn pháp thuật kiếm tinh hòa tháng còn có cựu ưu mỗi một đạo cũng là kinh thiên pháp thuật bất quá thần bí nhân cũng là cười lạnh một tiếng nói ngàn năm trước kia này sắt lục chi môn cũng không làm gì được ta ngàn năm sau này ngươi cho rằng này s á t lục chi môn trong pháp thuật có thể làm sao ta bao nhiêu ngay cả ngươi s á t lục chi môn đã sớm xưa đâu bằng nay khả dụng biện pháp cũ có phải hay không quá cũ một chút lời này rơi xuống thần bí nhân trong tay biến đổi pháp quyết vừa một ngón tay điểm ra phá một cái c h ư ớ c mắt một phá rơi xuống sau một khắc sơn băng địa liệt đất d u n g núi chuyển sấm xét văng r ộ i vô số lực lượng pha ở chung một chỗ cuồn cuộn nổi lên một từng đạo lực lượng tạo thành gió lốc Cả thể thiên đạo tạo thành gió lốc cuốn tích Trời h thiên thành tích tạo t gió cuốn đạo lốc cao đã không cách nào phân tích ra rốt cuộc là người nào chiếm cứ ưu thế là ai chiếm cứ hoàn cảnh xấu cho dù lâm kiếm thanh kia sát lục chi môn kinh thiên bắt trọng pháp thuật cũng là ở trong ngáy mắt toàn bộ không có vào này kinh thiên hỗn loạn trong chiến đấu kiếm tinh hòa thắng kiểu ưu chỉ một thoáng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bị kia gió lốc liên tục phá vỡ không có bóng dáng không phải là lâm kiếm thanh mạnh thần bí nhân cũng rất mạnh ngàn năm trước kia lâm kiếm thanh dùng s á t lục trí môn cũng không làm gì được được thần bí nhân ngàn năm sau này này thần bí nhân mạnh hơn ngạnh kháng lâm kiếm thanh c ử u trọng pháp thuật cùng nhau thi triển bắt trọng pháp thuật hai người c ư ờ n g đại sớm đã không phải là chính là một hiệp là có thể phân ra trên dưới lúc hiện nay chiến đấu cũng chính là hai người lẫn nhau thử gió xét chân chính bắt đầu còn ở phía sau phải biết rằng này còn xa xa không phải là điểm cuối kia thượng thiên đạo vạn trượng cuốn tích gió lốc càng ngày càng nhiều thiên đạo vạn đạo mười vạn nói vào lúc này mãn thiên phong dữ dội cả thể bao phủ thiên địa nhật n g u y ệ t cuốn tích hết thảy cây cối núi lớn nước sông vật kiến trúc toàn bộ cũng bị nảy gió lốc cuốn tích lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động phá vỡ lâm kiếm thanh bắt trọng pháp thuật sau thế nhưng trong nháy mắt thẳng hướng lâm kiếm thanh không lùi mà tiến tới kêu mười vạn đạo gió lốc nơi đi qua toàn bộ biến thành thành từng mảnh sa mạc chỉ có lâm kiếm thanh bình tĩnh đứng ở trên không một thân một mình đầy trời cắt bụi vô tận khói báo động thiên địa vừa hắn bình tĩnh đứng chắp tay đạp cho trời cao chi đả thường tứ môn vần quanh mắt nhìn kia càng ngày càng gần xa trần loại bạo bình tĩnh nhưng vào lúc này lâm kiếm thanh vốn là bình tĩnh thân ảnh đột nhiên xoay người lại thoáng nhìn kia mười vạn đạo gió lốc chẳng qua là bình tĩnh thoáng nhìn cũng chính là này thoáng nhìn kinh thần thoáng nhìn sau một khắc chỉ thấy thứ nhất chỉ điểm ra hai mắt meo lại sắt lục chi môn cuối cùng nhất trọng diễn thế diễn thế chương ba trăm ba mươi bảy lâm kiếm thanh chết sắt lục c h i môn cuối cùng nhất trọng diễn thế diễn thế diễn thế lâm kiếm thanh khinh miệt thoáng nhìn ngay cả mười vạn gió lốc đã tới cũng là không sợ hãi bất động phải biết rằng đây chính là hủy thiên diệt địa lực lượng mười vạn gió lốc một mảnh bầu trời không cũng chi chít gió lốc c u ố n q u a nơi mặt đất không trung không tiếp tục có thể lưu vợt nơi đi qua đều biến sa mạc mạnh mạnh làm người ta sợ nhưng đang ở lâm kiếm thanh kia kinh thần thoáng nhìn kia bình tĩnh một câu sau khi sắt lục chi môn đột nhiên một cái đung đưa đung đưa sau sắt lục chi môn t r ù n g từng đ ợ t khiếp người tâm hồn tiếng hô dần dần truyền ra phảng phất đến từ địa ngục gào thét gào thét chốc lát thời gian sắt lục chi môn bên trong toát ra thành từng mảnh khói đen này khói đen càng ngày càng nhiều như hồng thủy một loại chạy ra khỏi sắt lục chi môn còn xa xa không phải là điểm cuối khói đen trải rộng mỗi một chỗ phảng phất chỗ nào cũng đ h ú n g tay vào không t r ù n g trên mặt đất khói đen không có biện pháp bị xua tan ngay cả thần bí nhân quanh thân cũng là trải rộng đ ầ y trời khói đen này khói đen che cái thiên không biến thành dạ không một vòng minh nguyệt cũng chống đỡ thấy không rõ lắm trên mặt đất khói đen bao phủ như một cái h ắ t hà vô biên vô hạn khói đen đạt đến mỗi một chỗ trên bầu trời khói đen trải rộng cũng nữa thấy không rõ lắm lâm kiếm thanh c ù n g thần bí nhân bộ dáng này giống như chống đỡ thiên địa một cái lưới lớn trong nháy mắt trong thiên địa chỉ có kia phiêu đ ã n khói đen có thể nói giờ này k h ắ c này trung giới cũng không tiếp tục khói đen sở không đạt tới địa phương khói đen thế giới bầu trời mặt đất trời cao mỗi một tấc mỗi một trượng đây cũng là diệt thế vai cũng là s á t lục chi môn cuối cùng nhất trọng diệt thế chỉ có lâm kiếm thanh biết này diệt thế là s á t lục chi môn trung mạnh nhất chiêu số chỉ này một cái chiêu số so sánh với phía trước bát trọng đều xuất hiện mạnh hơn ngàn năm trước diệt thế hắn cũng không hoàn toàn hoàn thiện t h i t r i ể n ra uy lực cùng hôm nay lúc này kém đến không ngừng nhỏ tí teo bất quá tiêu hao cũng không phải là nhỏ tí teo hắn không có k i ự u trọng cùng nhau thi triển nguyên nhân cũng đúng là như thế nhìn kêu trải rộng mỗi một tấc không khí chính là khói đen lâm kiếm thanh thân cho khói đen trồng mặc dù đầy trời cũng là khói đen bất quá cũng không ngăn cản lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân lẫn nhau quan sát lâm kiếm thanh trong đôi mắt có thể thấy thần bí nhân tồn tại thần bí nhân mặt quỷ trong ánh mắt cũng có thể thấy lâm kiếm thanh cứ việc khói đen ngăn cản có thể hai người vẫn là có thể quan sát đến lẫn nhau hai người cũng không có nhúc ních thân cho diệt thế chung chấn định như nước cường giả tâm thần phảng phất đối mặt cường thịnh trở lại người cũng có thể giữ vững không thay đổi lòng yên tĩnh vô luận là lâm kiếm thanh vẫn còn là thần bí nhân kia bất quá hai người tất cả đều là không gãy lẫn nhau giết chết đối phương tâm tư có lẽ sau một k h ắ c t i ể u sẽ xuất thủ giết lúc này lâm kiếm thanh lạnh quát một tiếng chỉ thấy kia dần dần mở ra hai cánh tay nhìn thần bí nhân cặp kia quyền cũng là ở cùng một thời gian thật chặt nắm chặt ở nơi này nắm chặt trước mắt một đạo kinh thiên tiến g nổ mạnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở sau một khắc kia trải rộng mỗi một tấc không khí chính là khói đen đột nhiên tụ lại lên có biến thành vạn trượng cự kiếm có biến thành một đầu quỷ hồn có biến thành một thanh hát sơn hoặc là cự phủ hoặc là cự lang có ngưng tụ ở chung một chỗ hoặc là thoáng chốc một cái kinh thế nổ tung đủ loại kiểu dáng khói đen biến hóa vật từ bốn phương tám hướng vào tới nếu như bày ở trước mắt là một mặt biên kia vô luận là đông giới vẫn còn là bắc giới ở nơi này diệt thế pháp thuật cũng muốn trong nháy mắt hủy diệt không người nào có thể ngăn cản vô tận khói đen biến hóa vô số đạo có thể giết người phá thế lợi nhận mà giờ này khắc này n à y diệt thế oai toàn bộ đánh giết hướng thần bí nhân khói đen sáng tạo ra từng cái từng cái giết chóc lợi khí cự phủ cự lang ngàn vạn phi kiếm từ trên trời giáng xuống vạn trượng núi lớn đầy trời gào thét hô quỷ hồn hoặc là không biết từ kia một chỗ chui ra màu đen h ỏ a diễm này trong nháy mắt ủ n ủ n công kích toàn bộ đánh hướng s á t lục chi môn d i ệ t thế kinh khủng nhất địa phương không phải là chỗ khác chính là kia khói đen từ bắt đầu t i u trải rộng mỗi một tấc không khí rồi sau đó biến hóa thành một từng đạo giết chóc lợi khí mỗi một tấc trong không khí cũng có thể tồn tại nguy hiểm bởi vì tồn tại cho khói đen trong thế giới quanh thân cũng trải rộng khói đen nữa khói đen trong nháy mắt biến thành lợi khí một khắc kia người sớm đã không có ý thức tránh n ẽ không kịp thiên hạ này thập phương giai binh lúc chính là không chỗ có thể trốn lúc nhưng hiện tại k i a đầy trời khói đen biến thành lợi khí dùng thập phương đều tấn công để hình dung tựa như có lẽ đã có chút không đủ tư cách vô cùng vô tận công kích bắt đầu từ mỗi một tấc không khí làm bắt đầu điểm đừng nói là thập phương thiên địa mỗi một chỗ cũng là diệt thế công kích chi điểm thần bí nhân đứng ở vô tận công kích trung tâm cũng là thật c h ặ t n h ữ n g mày không biết bao nhiêu công kích hướng hắn giết nếu như là bình thường đỉnh cao thủ hôm nay lúc này định không thể nào còn sống còn cơ hội chỉ sợ roi mắt cả tu chân giới sở hữu đỉnh cao thủ cùng nhau thượng cũng chưa chắc có thể địch nổi này diệt thế một kích lâm kiếm thanh thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ sắp diện lâm tử kiếp cường giả đã lục lọi đến tử kiếp trên một người khác độ cao cùng cái gọi là đỉnh cảnh giới đã có bất đồng địa phương này một kia bất đồng chính là khác biệt trời vực húng chi đại la thiên thuật đáng sợ phá thần bí nhân trong tay xuất hiện một thanh thắng chém thắng chém quét qua nơi kia lâm kiếm thanh diệt thế công kích biến thành vật đột nhiên phá khai rồi hơn ngàn bất quá diệt thế công kích vô cùng vô tận tùy theo mà đến chính là kia ngàn vạn phi kiếm trên bầu trời lại càng sấm sét văng r ộ i đối mặt này làm thiên địa biến sắc công kích thần bí nhân cũng là một trận kinh hoàng năm đó hắn phá vỡ s á t lục chi môn nói chuẩn xác là phá khai rồi s á t lục chi môn bắt trọng pháp thuật khi đó diệt thế cũng không hoàn toàn không đạt tới hôm nay một phần mười uy lực so sánh với hiện tại diệt thế căn bản đánh đồng hai người trên lệnh có thể nói không trùng trên mặt đất hiện nay mỗi một tấc trong không khí cũng có thể xuất hiện đột nhiên xuất hiện công kích vô thanh vô tước phát hiện không tới chút nào thần kinh căng thẳng thang chém bất cứ lúc nào vung chém đi chém mà qua chính là phá khai rồi một mảng lớn khói đen biến hóa lợi khí trận này chiến đấu cũng là vào lúc này tuyên bố chân chính bắt đầu ba bất quá khói đen biến hóa công kích vô cùng vô tận liên tục không ngừng thần bí nhân phá vỡ nhất phương công kích khác nhất phương vừa xuất hiện kia đầy trời như sao công kích cự phủ núi lớn gió lốc một từng đạo lần lượt mà đến công kích làm thần bí nhân khó lòng phòng bị ngay cả kia quanh thân giống như tuyệt đối phòng ngự màu đen hơi thở cũng là đã sớm không biết ở khi nào phá vỡ phá cho ta thần bí nhân lạnh giống một tiếng cũng cuối cùng không có ở đây nương tay thang chém thế nhưng sinh sôi biến hóa trăm đạo ở sau một khác liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết kia quanh thân bay lên ra khỏi một đạo kim quang này kim quang dần dần ngưng tụ thành một pho tượng phật đà ba phật đà phật thuật pháp tướng phá nay phật đà quanh thân c h á n phóng cường đại kim quang xuất hiện lúc kèm theo kia trăm đạo thang chém chấn động mạnh hẳn là buộc phát ra kinh t h i ê n lực trong n g á y mắt đập vào mặt vô tận khói đen biến hóa công kích thế nhưng đều là bị đánh thành không khí mười mặt bắt phương toàn bộ vỡ vụn cả thể đánh văng ra ngàn trăm vạn dặm đầy trời khói đen suốt trải rộng cả trung giới công kích thế nhưng vào lúc này ngàn trong vòng trăm giảm đột nhiên khôi phục vốn là trong sáng không còn có khói đen biến hóa lợi khí tự cả thiên không cũng có một tia ánh mặt trời lộ ra d i ệ t thế bị phá hơn phân nửa đánh văng ra này vô tận công kích thần bí nhân cũng là một hít sâu k i a phật đà lực lượng biến mất chậm dại biến mất ở trên bầu trời bất quá đang ở sau một khắc thần bí nhân kia cũng là đột nhiên cả kinh nhìn về phía trước nhìn chằm chằm bởi vì phía trước kia nguyên vốn đã bị đánh văng ra vô tận khói đen công kích thế nhưng vừa lại một lần nữa xuất hiện giờ này k h ắ c này khói đen biến thành vô số nước sông đập mà đến quần quẫn thanh bất giác lọt vào thai vớt bọc nước từ phương xa hướng hắn mà đến cả kinh dưới hắn có nhìn về phía tây phương tây phương cũng là vô tận màu đen đại hà phía nam bắc phương không trung dưới đất toàn bộ cũng là khói đen ngưng tụ đại hà vừa nữa trong nháy mắt bao phủ cả trung d ư ớ i vô cùng vô tận nước sông hướng thần bí nhân đập mà đến chỉ một thoáng trong thiên địa chỉ có kia khói đen biến hóa nước sông tưới nước thiên địa hướng thần bí nhân dễ tới này thần bí nhân tại sao phải phật thuật phật môn ở thật lâu lúc trước vô cùng thịnh vượng trải rộng thiên hạ có thể phật thuật lấy phật quang trải rộng chúng sinh làm mục đích mục đích này bản thân điểm xuất phát là tốt có thể bị sau lại phật đạo tu sĩ vận dụng nhưng là có thể đem một cái sống sờ sờ người biến thành một tên đầy tớ không ai dễ dàng tha thứ dưới liền không tiếp tục phật môn tồn tại phật thuật đã sớm thất truyền ngàn văn năm đã sớm không ai sử dụng này thần bí nhân làm sao có lâm kiếm thanh diệt thế một kích khóa thần bí nhân trong lòng còn lại là t h ầ m suy nghĩ nói nhưng đang ở sau một khắc hắn hai mắt cũng là đột nhiên mần ra bởi vì không biết ở khi nào trên thân thể của hắn cắm lên một thanh lợi kiếm nay lợi kiếm sinh sôi phá vỡ thân thể của hắn kiếm phong đã dò ở thân thể khác nhất phương mà lâm kiếm thanh đích l ư n g sau đã sớm không biết ở khi nào xuất hiện một người người này chính là thần bí nhân kia một kiếm xuyên tim chương ba trăm ba mươi tám phật môn phật thuật một kiếm xuyên tim lâm kiếm thanh khó khăn quay mặt đi nhìn qua chính là kia không biết ở khi nào phá v ỡ hắn s á t lục c h i môn mạnh nhất chiêu số thần bí nhân lúc này thần bí nhân trong tay cầm lợi kiếm này lợi kiếm xem phẩm t r ư ớ chính c là thượng thừa nhất tiên thiên linh bảo này tiên thiên linh bảo xuyên qua trái tim của hắn một kiếm phá tâm ra trên kiếm phong còn chạy tràn máu tươi chết đi muốn trách thì trách ngươi khinh thường đi thần bí nhân bí cười lâm ạ n tiếng, này trường h một kiếm một kiếm mà rút ra, l kiếm thanh thân thể cũng là trong nháy mắt từ không trung rơi xuống rơi xuống đồng thời kia vốn là trải rộng trung giới màu đen đại hà cũng là trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa vợn quanh ở lâm kiếm thanh trung quanh bốn đạo môn lại càng là một tạm đạm xuống tới cuối cùng hóa thành không khí cũng nữa không có thưởng ngày quang huy tự nhiên kim quang giết chóc hơi thở quỷ vụ cũng là một biến mất lâm kiếm thanh vẫn lạ cao cấp nhất tiên thiên linh bảo có thể chém giết đỉnh cao thủ ngay cả lâm kiếm thanh cũng không ngoại lệ huống chi không có lấy nguyên anh vì thân thể tu sĩ không có nguyên anh thứ hai tánh mạng mặc dù thân thể so với vốn là mạnh không biết bao nhiêu có thể một kiếm xuyên tim đỉnh cao thủ không có sinh cơ nay thiên địa chung kia vốn là bàng bạc lực lượng cũng là chậm rãi tiêu tán đối địch phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất không có giết chết địch nhân vẫn thế nào coi như là t h ắ n g đây thần bí nhân cười lạnh một tiếng nhìn lâm kiếm thanh rơi vào mặt đất thi thể một ngón tay điểm ra một đạo hát sắc hơi có vẻ trong suốt hỏa diễm lúc này từ kia đầu ngón tay bay ra đốt hướng lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh thân thể cũng là ở trong nháy mắt h ô i phi yên diệt thần bí nhân cười lạnh liên tục thôi những thứ này cũng là một dấm trận tại chỗ chuẩn bị rời đi nơi đây cả phiến thiên địa cũng là trong nháy mắt khôi phục lúc ban đầu an tĩnh phảng phất mới vừa trận chiến ấ y căn bản không có phát sinh quá vô tận lực lượng cuối cùng biến mất ở trong không khí bất đồng duy nhất đúng là trung giới đã hoàn toàn hủy diệt biến thành mênh mông vô bờ sa mạc làng lạng yên l ạ n g bất quá nhưng vào lúc này thần bí nhân đột nhiên cảm giác được một trận lanh ý xuất hiện này lanh ý khắc cốt minh tâm kinh tâm động p h á c h cả kinh dưới thần bí nhân vội vàng muốn tránh né bất quá lại phát hiện đã sớm không biết khi nào thân thể của hắn phảng phất định trụ này loại nữa cũng không cách nào nhúc đ í c h c h ó i h ô n khóa thần bí nhân quá sợ hãi tia phía sau lanh ý cũng là trong nháy mắt hướng hắn đánh tới đối địch phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất không có giết chết địch nhân vẫn thế nào coi như là t h ắ n g đây lời này hẳn là muốn ta đối với ngươi nói mới đúng chứ ngươi cho rằng ta lâm kiếm thanh là tốt như vậy giết chết ư, hoặc là nói ngươi cho rằng ta lâm kiếm thanh sẽ bại bởi ngươi không được lời này có phải hay không có chút nói dỡn kia phía sau không biết ở khi nào xuất hiện một người người này chính là kia đã vừa mới chết đi lâm kiếm thanh không ai biết lâm kiếm thanh rốt cuộc l à như thế nào sống lại cũng không người nào biết lâm kiếm thanh mới vừa rốt cuộc chết có hay không cũng chỉ có lâm kiếm thanh mình rõ ràng hắn thôi diễn chi môn vẫn mở ra thần bí nhân kia chỉ cần không thi triển ra tuyệt đối có thể giết chết công kích của hắn cũng sẽ bị hắn nhất nhất tránh thoát bởi vì hắn tứ môn cùng mở thể hiện ra mạnh nhất thực lực không có bất kỳ đường sống nương tay dưới tình huống hắn thôi diễn chi môn sẽ bất cứ lúc nào thôi diễn thần bí nhân bức kế tiếp động tác thần bí nhân bức kế tiếp muốn làm cái gì hắn cho dù không có biện pháp hoàn toàn thôi diễn ra nhưng có thể đủ thôi diễn ra năm sáu này năm sáu thành cũng hoàn toàn đủ để mới vừa hắn coi là đã xuất thần bí người có thể vô thanh vô tức thoát đi hắn diệt thế một kích hơn nữa sẽ cho hắn tới một một kích trí mạng thì có đề phòng cho dù không có thôi diễn tri môn thần bí nhân một kích kia cũng giết không được hắn bất quá thần bí nhân dụng kế hắn tự nhiên là tương kế tự kế mới vừa rồi thần bí nhân giết chết bất quá là hắn sinh mệnh tri môn sáng tạo ra giả tựa thôi đó là sinh mệnh tri môn đệ lục trọng chiêu số thời sống chiêu số, tên là Thâu Thiên、Hóa、Nhật. Một chiêu này, hắn cũng không ở thần bí nhân trước mặt thi triển tương kế tự kế, đợi đến thần bí nhân cho là giết chết hắn thời điểm, thần bí khó lường một ít, trong nháy mắt chém sắt thần bí người, này、so、với hắn rõ rệt cách dùng thuật biết thần tiến chiêu Hoán chiêu hắn không nhân nhân cho hắn khó nháy chém hắn cách mạnh không nhiêu nhân hắn lường người, đợi điểm, với kia, sống số, so này, cũng đến này dùng lần. cũng trong. của qua, mưu là là là Mà vào do bao vậy kế kế, kế ở bí bí bí bí bí rõ vì đó bàn về thôi diễn ngàn năm hắn cùng với thần bí nhân thế lực ngang nhau nhưng hiện tại rõ rệt thôi diễn thần bí nhân còn không phải là đối thủ nữa xem lâm kiếm thanh một kiếm chém qua kiếm quang tốc độ cực nhanh đột nhiên xuất hiện xuất kỳ bất ý một kích đăng nhập http trọi nủ ạ t o à t trái tim đen lu ám kiếm kia mũi nhọn ngừng tụ hắn đỉnh viên mãn cao thủ diễn lâm tử kiếp cường giả một m kích toàn lực một kích sau khi kiếm quang đột nhiên xuyên qua thần bí nhân thân thể một kích kia thành công lâm kiếm thanh cũng có tự tin một kích kia hoàn toàn có thể chém sắt thần bí người bất quá sau một khắc lâm kiếm thanh kia bình tĩnh trước mặt thượng cũng là dần dần n h ữ m à nhìn thần bí nhân kia mới vừa kiếm quang xuyên qua thần bí nhân thế nhưng dần dần biến thành một đạo hư ảnh này hư ảnh càng ngày càng nhạt tùy theo biến mất ở không khí chung đây cũng chính là nói mới vừa cái kia một đạo kiếm quang đánh hụt ở nơi đâu lâm kiếm thanh hơi hơi hi mắt con người nhìn về phía phương xa trong không khí kia không khí đột nhiên một cái lóe lên đung đưa từ trong đó đi ra khỏi một người người này chắp tay đ ứ n g y ê n trên mặt mang theo một cái m ặ t quỷ chính là thần bí nhân bất quá xem thần bí nhân cánh tay phải đã lưu rơi xuống giọt giọt máu tươi hiển nhiên là lâm kiếm thanh mới vừa kiếm quang bố trí mặc dù trước khi chết chạy trốn tránh thoát yếu hại có thể nhưng không có tránh thoát một cách kia ngươi cho rằng ngươi sinh mệnh c h i môn có một chút thời sống thuật ta thiệu không có một người nào không có một cái nào chạy trốn pháp thuật sao thần bí nhân ánh mắt từ từ biến thành l ạ n h như băng mới vừa kia kinh thiên động địa đánh một trận hiệp dưới hắn đã thua một hiệp trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng tự nhiên là sát ý ngập trời nếu như không phải là hắn phản ứng kịp thời vận dụng am hiểu nhất thoát thân pháp thuật sợ là hiện tại hắn đã bị lâm kiếm thanh sinh sôi chém giết hơn thế chỉ bất quá ngươi vẫn còn là bị thương ngươi hẳn là rất rõ ràng có thôi diễn c h i môn tồn tại ngươi tuyệt đối giết không được ta năm đó trận chiến ấy ngươi hẳn là rất hiểu rõ của ta t ứ môn trừ phi ngươi thi triển ra tuyệt đối có thể đem ta đánh chết chiêu số chỉ bất quá có thể không lâm kiếm thanh bình tĩnh nhìn thần bí nhân lạnh lùng cười một tiếng nói thật a đây tiểu t hơi hơi ra thì ta hết sức để ý chính là phật môn hàng năm truyền đời thoát khỏi lúc ban đầu bạn chết lấy đầy tớ tu sĩ làm thú vui thú cố bị thiên hạ tu sĩ không cách nào dễ dàng tha thứ ngay từ lúc không biết ở bao nhiêu năm tiền cũng đã hủy diệt bên trong cửa đệ tử toàn bộ chết đi phật thuật cũng đương thời người trước mắt bị phá hủy ngươi vừa làm sao có thể có phật thuật Còn có, năm đó trận chiến có chứng còn năm trận ngươi không triển minh năm đó ngươi vẫn còn không phật thuật. biến mất mấy ngàn năm đó đó mất mấy thi Phật thuật, Phật thuật, ra ấy, lâm u ngươi lại ộ t trở lại, chàn đầy tự tin muốn giết ta, nghĩ đến tự tin ở nơi này Phật thuật thượng.、Chỉ、bất quá, ngươi là ở nơi đâu học tập Phật thuật. lần lại, là Lâm đầy nữa chàn muốn nghĩ đến nơi này ngươi nơi ở ở Chỉ học đâu quá, kiếm thanh lạnh lùng nói phật thuật chi đáng sợ h ắ n tử sử sách thượng có thể nhìn ra được nếu là ở phật thuật mới vừa sáng chế lúc h ắ n có lẽ sẽ không truy cứu càng sẽ không cùng thần bí nhân sinh ra liên quan bởi vì thời đại kia phật lấy nhân thiện đối với người vì nhiệm vụ của mình trừ ma vệ đạo làm gốc chất ở phật đạo mới sinh lúc bị thiên hạ khen ngợi không ai có cùng phật môn sinh ra cựu hận gì thậm chí phật môn giao hảo không biết bao nhiêu môn phái nhưng theo thời gian đi qua phật môn đệ tử cũng là xuất hiện tâm hoài bất quý người bất cứ chuyện gì cũng là một thanh kiếm hai lưới phật thuật cũng không ngoại lệ phật thuật chung có hóa tâm thuật có thể đem một cái tội ác tẩy trời ma đầu biến hóa làm một người một lòng hướng thiện thật là tốt người nhưng đây chính là một thanh kiếm hai lưới hóa tâm thuật hướng tốt lắm nhìn là một phổ độ thuật có thể hướng hư làm kia chính là một nô dịch thuật phật môn đệ tử t r u n g cũng là xuất hiện không có hảo ý người dùng thuật này nô dịch tu sĩ bắt đầu chỉ là một nảy sinh nhưng này nảy sinh trưởng thành sau chính là càng không thể thu thập cuối cùng ngay cả phật môn một lòng vì thiện phật đà cũng ngăn cản không được chuyện này thậm chí tâm nhân dưới bị bên trong cửa đệ tử nô dịch linh hồn bị đi khống cuối cùng gây thành sai lầm lớn xê dịch thiên cổ bị thiên hạ cơn giận khí này giận dữ cũng thì có phật môn bị diệt tông c h u y ệ n ngay cả phật môn pháp quyết cũng bị tiêu hủy không còn một ngống bởi vì vì tất cả tu sĩ cũng rõ ràng nếu như lưu lại một người sống như vậy phật thuật còn có thể như sao t i n h chi như lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ coi đời này người lương thiện cuối cùng không nhiều lắm năm đó tu sĩ mặc dù biết phật thuật bản chất vì thiện nhưng lại càng thêm rõ ràng nhân tâm khó dò nếm đến ngon ngọ t tu sĩ Hơn thủ thường nhiều nhân dùng đoạn nào đến càng ngọt ngọt, nếu nữa có cứ có diệt bất tồi tệ một tiêu nhân tử, nữa tiêu đi là phật thuật t h lúc, sẽ càng sẽ ê môn khó Phật làm. m cũng cuối cùng bị người trong thiên hạ tiêu diệt hết biến mất ở lịch sử trường hà trung ngay cả hiện nay có một chút người tự xưng phật đạo hoặc là đem mình thi triển ra pháp thuật mệnh danh là phật thuật nhưng này cùng vô số năm lúc trước phật môn so sánh v ớ i đã sớm thoát khỏi bản chất căn bản không coi là phật thuật nói là phật thuật bất quá là lên không được mặt bàn nhảy nhót tiểu x ỉ u tự xưng là thôi chương â n c ba trăm ba mươi chín viễn cổ pháp thuật nếu như thần bí nhân lá bài tẩy chính là chỗ này phật thuật lời của như vậy hôm nay cùng hắn đối chiến hắn tất nhiên tránh không được một phen phiền t o á i chỉ bất quá bất kể những khác hắn ở nghi ngờ một việc này thần bí nhân thế nhưng có thất truyền đã lâu phật thuật trong lòng làm sao có thể an tâm coi đời này không có thiện lương pháp thuật cũng không còn có tà ác pháp thuật bất cứ chuyện gì cũng là một thanh kiếm hai lưới chỉ có thiện ác hai phần biết dùng người c ê u giống như phật thuật đặt ở một lòng hướng thiện phật đà trong tay kia này thuật người trong thiên hạ cũng muốn gật đầu nhưng nếu là đặt ở người trong lòng có quỷ trong tay kia này thuật chính là đáng sợ nhất pháp thuật nô dịch tu sĩ người nào có thể nhị bị nếu như thả vào trên người mình tự thân linh hồn bị đi khống bị nô dịch sợ cũng sẽ không an tâm phải biết rằng n à y tu chân giới không thiếu tồn tại nô dịch tu sĩ pháp thuật có thể lại cũng không là tuyệt đối những thứ này còn đang tu sĩ chịu được chóng dù sao tu chân giới nhân tâm hiểm ác từng bước kinh tâm mỗi một bước cũng muốn thi mình chỉ cần không phải uy hiếp người trong thiên hạ lợi ích cũng sẽ không gặp phải người trong thiên hạ đối phó nhưng giống như phật thuật như vậy bác đại tinh thâm pháp thuật cũng là làm người không cách nào nhịn được nô dịch tính vô cùng mạnh một khi bị nô dịch căn bản không có biện pháp phá giải mà giờ này khác này thần bí nhân trưởng khống phật thuật lâm kiếm thanh hà có thể an tâm hắn tự nhiên không thể nào bị thần bí nhân nô dịch nhưng hắn diện lâm tử kiếp sau khi chết thiên hạ này c ứ n g giả ai có thể đủ ngăn chặn được rồi thần bí nhân nếu như còn lại đỉnh cao thủ bại lời của sợ l à tất cả người cũng sẽ biến thành một cụ bị đ ị t khống hành thi tẩu đ h ụ c hắn có thể nào an lòng ta tại sao lại phật thuật ngươi có tất phải biết rằng sao thần bí nhân cười lạnh nói như vậy ta cũng vậy không cần thiết lưu ngươi lâm kiếm thanh thanh âm lạnh như băng văng lên như vạn trượng vết n ư ớ c tận xương rét lạnh tiến vào thần bí nhân cốt tủy lâm kiếm thanh lần đầu tiên toát ra đến từ nội tâm sắc ý hắn vừa bắt đầu nghĩ muốn giết t ử thần bí người là bởi vì thần bí nhân muốn giết hắn nhưng là hiện tại nay thần bí nhân mục đích hắn cũng rõ ràng hơn phật â n nửa, nói mà rồi hay h p thuật tồn tại thần bí nhân hắn nhất định phải giết mà lấy ngươi vẫn lấy làm hào phật thuật xem một chút ta đại la thiên thuật ai hơn mạnh một bậc sao lâm kiếm thanh vững như thái sơn một bước bước ra quanh thân lóe lên n à y bóng đen bất quá sau một k h ắ c n à y bóng đen đột nhiên một lần thế nhưng biến thành một cái thần bí khó lường quỷ ảnh lâm kiếm thanh phảng phất bình tĩnh một bước có thể sau một k h ắ c cũng là khắp thiên quỷ ảnh lóe lên lâm kiếm thanh thân ảnh cũng là không biết ra hiện tại nơi nào từng cái từng cái quỷ ảnh lóe lên chu lên buồn bã khóc lâm kiếm thanh thân thể thỉnh thoảng ra hiện tại một cái quỷ ảnh trên người vừa trợt biến mất Thực chỉ kỳ quỷ dị, một thoáng, thiên tinh bất trí, trải này quỷ ảnh tồn tại.、Có、thể khắp ảnh, như như chung ảnh sao đồng cũng rộng này giới quỷ quỷ lué cả ra vậy, vị l Có â mảnh kiếm không không kỳ không kỳ biết tới nơi tiếng đời. Một m thanh, thanh thức, bất bất vang, ba ra cũng nào. cũng lượng động có có lực là Vô vô bầu trời chỉ còn lại có một thân một mình thân mỹ nhân cùng với kia đầy trời như tinh không quỷ ảnh lâm kiếm thanh thân thể thỉnh thoảng lóe lên ở trong đó hoặc là ra hiện tại cái này quỷ ảnh trên hoặc là vừa ra hiện tại một người khác quỷ ảnh trên bất quá không có ai biết cái nào là thật cái nào là giả quỷ dị thần bí khó lường thật thật giả giả ngay cả thần bí nhân cũng phân không rõ cái nào rốt cuộc là thật mà lúc này kia quỷ ảnh trong vừa xuất hiện kia biến hóa của hắn vốn là còn chỉ là một lâm kiếm thanh ở vô tận quỷ ảnh trong biến hóa nhưng hiện tại nhưng là một lâm kiếm thanh hai cái lâm kiếm thanh ba lâm kiếm thanh càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều càng thêm phân không rõ ràng làm t h i t giả Rốt triển trung ra trừ ra, ra đối thi tàn chi môn sao. Thần bí nhân âm thanh tự nói, đối mặt kia vô tận quỷ ảnh, thân thể tận thở, thân, một tròn, thần cuộc chi cũng càng quỷ quỷ quanh, màu quanh quang, quang nhân ảnh, khỏi hơi hiện hình xinh nhân quanh thân. nói, kia kia lại đợi kim kim xôi môn lên đen lần này lên là âm vô vô sao. bay đạo bảo bí bí đó vệ ở phật môn pháp thuật kim cương hộ thể làm xong những thứ này thần bí nhân cũng là toát ra tự tin mỉm cười nhìn kia vô tận quỷ ảnh một bước bước ra xuyên qua trải rộng như tinh không quỷ ảnh ánh mắt cẩn thận nhìn thần thức mở ra lúc nào cũng tìm kiếm lâm kiếm thanh hai người chiến đấu cũng là vào lúc này lại một lần nữa tuyên bố bắt đầu kế mới vừa chiến đấu sau hai người chiến đấu từ lâu trải qua thoát khỏi nóng người chiến bắt đầu chân chính giao chiến thần bí nhân x ả i bước đi lại trong lòng tự nhiên biết phá vỡ này thuật phương pháp bất quá nhưng cũng không dám dễ dàng bởi vì phá vỡ này thuật phương pháp ngàn năm lúc trước có lẽ có thể được có thể ngàn năm sau này cũng là chưa chắc có thể được Phốc suy Tại lúc này, không khí tựa hồ sẽ rách một miệng lớn lâm kiếm thanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện một kiếm vung chém mà đến như quỷ mị như vậy xuất hiện lúc chính là ở thần bí nhân kia đỉnh đầu tụ lực một kiếm chém xuống lại càng ngưng tụ lâm kiếm thanh toàn thân lực lượng bất quá sau một k h ắ c lâm kiếm thanh cũng là đột nhiên mần ra tranh lâm kiếm thanh như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh trực tiếp né qua màu đen hơi thở bảo vệ trường kiếm trực tiếp vung chém ở thần bí nhân quanh thân kim trên ánh sáng nhưng đáng sợ chính là này ngưng tụ lâm kiếm thanh đầy đủ thực lực một vật đối với này k i m quang thế nhưng không có tạo thành bất cứ thương tuần gì một kích rơi xuống này k i m quang hộ thể vẫn là đầy đủ không sứt mẻ mà vẫn không núp ních